Không phải, ta là nhìn Trần Phi tỷ tỷ lớn lên đẹp. Thành phi lắc đầu, cười hì hì cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, "Trần Phi tỷ tỷ hảo, ngày sau chúng ta chính là tỷ muội, ngày sau mong rằng Trần Phi nương nương nhiều hơn chỉ điểm." Chỉ điểm không dám nói. Trần Mạn Nhu chạy nhanh xoa tay, "Ta cũng bất quá là so ngươi sớm tiến cung 2 3 ngày mà thôi, Này trong cung, trừ bỏ Thái hậu cùng hoàng thượng, chính là hoàng hậu Định Đoạn, Thành phi ngày sau nếu là có cái gì không rõ, liền cứ việc hỏi hoàng hậu nương nương." Hoàng hậu nương nương là một cái đặc biệt người tốt, ngươi nếu là thành tâm thỉnh giáo, hoàng hậu nương nương là khẳng định sẽ không tăng tư. Nói, còn xác nhận giống nhau quay đầu đối hoàng hậu nương nương cười nói, nương nương, thiếp nói không sai đi. Hoàng hậu chỉ là gật gật đầu, trần mạng nhu dỗi tay từ chính mình cánh tay thượng bắt lấy tới một cái vòng tay đưa cho thành phi, nho nhỏ y tứ, còn thỉnh thành phi không cần ghét bỏ. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu? Này vòng tay vừa thấy liền biết rất tốt, muội muội ta cũng không phải kiến thức hạn hẹp. Còn nhận không ra hàng thật hàng giả. Thành phi giả mù sa mưa cười nói, Trần Mạn Nhu cũng bất hòa nàng so đo, lược gật đầu nói, đó là, thành phi hảo ánh mắt. Bằng không, cũng sẽ không coi thường hoàng hậu mà đi ôm quý phi thô to chân a. Đâu quá thành phi cho tiệp dư các nàng ban thưởng, một đám người lại mênh mông quần cuộn hướng thái hậu bên kia thỉnh an. Quá trình dựa theo Trần Mạn Nhu ngày đó trải qua tới, duy nhất bất đồng chính là, từ linh thái hậu lần này không tìm phiền toái, mà là đối thành phi các loại hỏi han lẫn cẩn quan tâm đến không được. Đức phi ở dưới nhẹ giọng cười một tiếng. trần phi muội muội vận khí chính là không thế nào hảo. này mới vừa tiến cung thời điểm, nói không chừng vừa lúc là gặp được thái hậu tâm tình không hảo đâu. trần mạn nhu liếc nàng liếc mắt một cái, thái hậu tâm tình như thế nào, ta cũng không dám nghiền ngấm. bất quá đâu, ta nhưng thật ra biết, mặc kệ thái hậu tâm tình được không, chúng ta đương văn bối, đều là muốn buổi, cũng không thể bởi vì thái hậu tâm tình không tốt, liền đoán giận lên. trương uyển đình khoe miệng tươi cười dừng một chút ngay sau đó rất là tán đồng gật đầu, ngươi nói rất đúng, bổn cung cũng cảm thấy, làm văn bối chỉ cần hiếu thuận là được. hai vị muội muội là nói cái gì đâu? ta như thế nào mơ hồ nghe thấy thái hậu gì đó, dương quý phi nhưng thật ra lỗ thay cơ linh, vốn dĩ chính nghe thái hậu nói chuyện đâu, lúc này bỗng nhiên quay đầu hỏi, hơi kém dọa trần mạn nhu nhảy dự. đức phi chạy nhanh cướp trả lời nói, chúng ta đang nói thái hậu nương nương hôm nay tâm tình thực hảo, đúng vậy. Đức Phi nương nương nói cho thiếp Thái Hậu nương nương tâm tình thực hảo, bất quá thiếp cảm thấy, mặc kệ Thái Hậu nương nương tâm tình được không, thân là văn bối, chúng ta đều là muốn lấy hiếu kính Thái Hậu cầm đầu, có thể bác Thái Hậu cười, cũng là một loại hiếu thuận đâu. Liên biết Trương Nguyễn Đình sẽ không nói cái gì lời hay, Trần Mạn Nhu lập tức đem lời nói cấp viên đã trở lại. Ngươi không phải nói ta ở đoán hận Thái Hậu thái độ không công bằng đâu. Ha ha, ta nhưng không có bị ngươi châm ngòi đến Nga, ta đối Thái Hậu trước sau như một Nga. Người châm ngòi ly rán không có tác dụng Nga. Quả nhiên, từ Ninh Thái Hậu nhìn liếc mắt một cái trương huyền đỉnh, ý có điều chỉ nói, Trần Phi nhưng thật ra cái hiểu lý lẽ, ấn Đức Phi kêu ý tứ, chẳng lẽ ai ra tâm tình được không, còn phải trước tiên cho các ngươi trả hỏi một cái, sau đó các ngươi lại quyết định tới hay không. Thái Hậu nương nương, thiếp không phải cái kêu ý tứ. Đức Phi cuống quyết đứng dậy quỳ xuống, Trần Mạn Nhu cũng chạy nhanh đi theo lên quỷ gối một bên, Thái Hậu nương nương chủ tội, thiếp có thể chứng minh. Đức Phi nương nương thật không phải cái kêu ý tứ, Đức Phi nương nương sau lại cũng nói, nàng cũng cảm thấy, mặc kệ Thái hậu nương nương ngài tâm tình được không, chúng ta này đó thân là văn bối, đều đến hảo hảo hầu hạ Thái hậu nương nương mới là. Lời này nói thật là lửa cháy đổ thêm dầu, trương uyển Đình có khổ nói không nên lời, mặt sau câu kiệt nhưng còn không phải là nàng chính mình vừa rồi nói. Chính là đi theo Trần Mạn Nhu mặt sau nói, đó chính là châm trọc Trần Mạn Nhu chiếm không được Hoàng Thái hậu niềm vui, phóng tới nơi này tới nói kia càng là chứng thực chính mình châm ngòi trần mạn nhu ý đồ. Ngay cả hoàng hậu, đều nhìn Trương Nguyễn Đình vài mắt. Sau đó, yêu nhã đứng dậy bồi tội, Thái hậu nương nương, ta thân là hoàng hậu, lại không có quản hảo hậu cung, thế cho nên làm Đức Phi ở từ ninh cung nói không nên lời nói, Thái hậu nương nương từ bi, dùng ta đem Đức Phi mang về khiển trách một phen. Thái hậu trừng mắt nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lời này chính là rõ ràng nói cho nàng, này hậu cung đương ra làm chủ không phải nàng cái này từ ninh Thái hậu muốn xử phạt hoàng thượng phi tử, đến hoàng hậu tới. Nay thanh minh, nhưng không phải hung hăng đánh Tử Ninh Thái hậu một bà thai sao? Kỳ thật hoàng hậu cũng không muốn đánh Tử Ninh Thái hậu cái ta, chỉ là việc này, nếu thật là làm Tử Ninh Thái hậu truy cứu rốt cuộc, bắt được nói chuyện quyền, kia Tử Ninh Thái hậu nhất định có thể lấy hoàng hậu không tốt quản lý vì lấy cớ, đem cung quyền cấp cấp đi vài phần. Tử Ninh Thái hậu là ai? Là hoàng thượng mẹ cả, là hoàng hậu bà bà, bà bà nói con dâu không đủ tiêu chuẩn, muốn đích thân quản ra Ngươi có thể thượng vội vàng nói tìm trước kia di nương tới còn sao? Từ An Thái hậu liền tính là sinh cái hoàng đế nhi tử, ở Từ Ninh không chết phía trước, nàng vẫn như cũ không nhiều lắm quyền lực. Mặc kệ là quốc pháp vẫn là gia pháp, Từ Ninh Thái hậu mới là này trong hoàng cung tôn quý nhất nữ nhân. Chính là Từ An Thái hậu, nếu là Từ Ninh Thái hậu khăng khăng không muốn tiếp thu Từ An Thái hậu xách phòng, kia Từ An Thái hậu cũng chỉ có thể là thuộc thái phi. Từ đầu tới đuôi, Từ An Thái hậu danh hảo cũng chỉ bất quá là cái giao dịch mà thôi. Từ Ninh Thái hậu có thể đem Cửu Vương ra dưỡng tại bên người dưỡng ở trong hoàng cung, mà Từ An Thái hậu có thể có mấy phân thể diện, chính là hoàng thượng, nói ra thanh danh cũng dễ nghe một chút. Đương Kim hoàng thượng là thuộc Thái phi nhi tử, Đường Kim hoàng thượng là Từ An Thái hậu nhi tử, này hai loại cách nói, nào một loại càng tốt nghe, căn bản chính là không cần phân biệt sao? Hoàng hậu quản lý cung vụ, đây cũng là quốc pháp, nhưng là hoàng hậu một khi phạm sai lầm đâu. Cho nên hoàng hậu vô luận như thế nào đều không thể làm Từ Ninh Thái hậu trước mở miệng. Chính mình trước làm ra tư thái, từ ninh thái hậu nếu thị phi muốn so đo, đến lúc đó liền không phải nàng gái này hoàng hậu sai rồi, mà là từ ninh thái hậu ý định tìm việc nhi. thứ ninh thái hậu có thể dựa vào chính là cái gì? Quốc pháp, gia pháp, đích thứ khác nhau. Nhưng là, này hoàng cung chủ nhân, vẫn là hoàng thượng. từ ninh thái hậu ý định tìm tra sự tình, tông thất sẽ vì nàng xuất đầu mà đắc tội hoàng thượng sao? Dư luận sẽ đứng ở nàng bên này sao? từ ninh thái hậu cũng không phải ngốc tử. Cho nên, sắc mặt không thế nào tốt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoàng hậu, ngay sau đó xua xua tay nói, ngươi thân là nhất quốc chi mẫu, này hậu cung sự tình muốn xen vào hảo, này miệng lươi chi tranh từ trước đến nay là hậu cung kiêng kỵ nhất, ngươi biết hẳn là như thế nào làm. Là, ta minh bạch. Hoàng hậu lên tiếng, nghiêng đầu đối Đức Phi nói, Đức Phi, ngươi hôm nay Đức Hạnh có mệnh, niệm ngươi là vi phạm lần đầu, trở về đem nữ giới sao thượng hai mươi biến. xử trí xong Đức Phi, lại tới xem Trần Mạng Nhu. Trần Phi hôm nay tuy vô đại sai, nhưng hôm nay này cớ ngươi là khiến cho, quay đầu lại ngươi đóng cửa ba ngày tư quá, nhưng có ý kiến. Thiếp cũng không ý kiến. Trần Mạn Nhu chạy nhanh hành lệ nói, may mắn Hoàng hậu chưa cho nàng ăn cái tội danh gì tên tuổi, chỉ nói là đóng cửa ba ngày, vừa lúc có thể tránh thoát tiếp theo tân nhân tiến cung, cũng coi như là nhẹ nhàng. 19 đầy đủ hết. Hoàng thượng ở thành phi nơi đó để lại hai cái buổi tối, ngày thứ ba, trong cung lại vào một cái chính tam phẩm triêu nghi. Một cái từ tam phẩm huyền nghi. Ngày thứ tư, vào tiệp dư một cái, mỹ nhân hai cái. Sau đó, ứng hòa ba năm tuyển tú liền tính là kết thúc. Ngày thứ năm, Trần Mạn Nhu ba ngày cấm đoán cũng đến cùng, rốt cuộc có thể đi ra ngoài gặp người. Đầu tiên muốn đi, tự nhiên chính là Hoàng hậu Vĩnh Thọ Cung. Hoàng hậu nhưng thật ra thực nghề tình, ở tân tiến cung phi tần trước mặt, chỉ nói Trần Mạn Nhu hai ngày này là thân mình có chút không thoải mái, cho nên mới không ra tới gặp người. Tân tiến cung hồ Chiêu nghi cùng hà Uyển nghi cùng với mã tiệp dư cùng tống mỹ nhân Tề mỹ nhân chờ thêm tới cấp Trần Mạn Nhu chào hỏi. Trần Mạn Nhu đem trên đầu cây châm gỡ xuống hai ba cái, lại đem trên tay vòng tay hái xuống một đôi nhi, mới xem như đánh thưởng qua đi. Khó trách này cổ đại nữ nhân vừa ra khỏi cửa chính là đầy đầu châu Ngọc, không mấy cái, thật đúng là không đủ xem. Đến lúc đó thấu không ra ban thưởng, kia đã có thể mất mặt ném quá độ. Đa tại trần phi nương nương ban thưởng. Hồ Chiêu nghi vị phân cao chút. Lấy mấy cái vị phân thấp phi tần cấp Trần Mạn Nhu hành lễ, Trần Mạn Nhu chạy nhanh nâng nâng tay, vài vị xin đứng lên, ngày này sau chúng ta ở trung nhật tử còn trường đâu. Trần Phi nương nương nhìn chính là cái sảng khoái, kia tiếp trở liền không khách khí. Hồ Chiêu Nghi sóng mắt lưu chuyển, doanh doanh cười một chút, lại xoay người cấp thành phi hành lễ, thành phi sắc mặt có chút không tốt, thấy Hồ Chiêu Nghi lại đây, hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói một câu, Hồ mỹ tử. Trần Mạn Nhu 3 ngày không ra trung tú cung, nhưng là nên biết đến vẫn là biết đến. Thì như nói, Thành Phi cùng Trần Mạn Nhu vị phân là giống nhau cao, Trần Mạn Nhu tiến cung thời điểm, Hoàng thượng tuy rằng cũng chỉ là ở Trần Mạn Nhu nơi này ngây người hai ngày, nhưng là ngày thứ ba, Hoàng thượng vẫn chưa chiêu bất luận kẻ nào thị thẩm. Hơn nữa, ngày ngày thứ ba, cũng không có tân nhân tiến cung. Chính là tới rồi nàng nơi này, nàng chỉ là ngày đầu tiên thừa sủng, ngày hôm sau Hoàng thượng cái gì cũng không có làm, tới rồi ngày thứ ba, liền trực tiếp đi tân tiến cung hồ chiêu nghi nơi đó, hai tương một tương đối, nàng liền cảm thấy. Là Hồ Chiêu Nghi hỏng rồi nàng chuyện tốt. Đương nhiên, Trần Mạn Nhu cũng không phải cái gì hào điểu. Chỉ là Trần Mạn Nhu vị phân so nàng cao, cho nên nàng cũng không dám trắng trận táo bạo đối thượng Trần Mạn Nhu, đành phải đem lửa đạn nhắm ngay Hồ Chiêu Nghi. Hồ Chiêu Nghi, ngươi nếu tiến cung đâu, ngày sau liền phải bảo vệ tốt quý củ, thu hồi ngươi kêu hồ mị tử hình dáng. Đừng mỗi ngày câu tam đã bốn, hỏng rồi này trong cung quý củ. Trần Mạn Nhu đều phải vì thành phi ngôn ngữ vô tay nói cỡ nào trắng ra cỡ nào chọc nhân tâm cỡ nào không biết xấu hổ a sau đó liền thấy hồ chiêu nghi đột nhiên ngẩng đầu nhìn thành phi nói thành phi nương nương vị phân so thiếp cao thiếp tự nhiên là không dám chỉ trích thành phi nương nương nhưng là thành phi nương nương thiếp cũng biết này vào cung đương hoàng thượng nữ nhân đều là muốn băng thanh ngọc khiết mới được thành phi nương nương nói thiếp câu tam đã bốn còn thỉnh thành phi nương nương cấp ra chứng cứ nếu không có chứng cứ đó chính là thành phi nương nương đối hai cung thái hậu bất mãn đối hoàng hậu bất mãn Thành phi nương nương là cảm thấy hoàng thượng là cái hôn quân đi. Hoặc là thành phi nương nương là cảm thấy hoàng hậu nương nương là cái vô năng hạng người. Liên này hậu cung người đều quản không tốt. Hồ Chiêu Nghi xoạch xoạch, vừa mở miệng liền vứt ra liên tiếp nói, đem thành phi nói sắc mặt đỏ đậm, còn mang theo vài phần kinh sợ, nếu là làm Hồ Chiêu Nghi nói chứng thực, nàng hôm nay đã có thể đại đại đắc tội hoàng thái hậu cùng hoàng hậu, một đốn trừng phạt là không tránh được. Lại nghiêm trọng một chút, nếu là hoàng hậu nói nàng mục vô tôn thi, liền vua của một nước mệnh lệnh đều dám nghi ngờ, đó là xử tử đều không quá. Triêu nghi muội muội, thật xin lỗi, ta vừa rồi nói chuyện không quá đầu óc. Thành phi cũng không phải cái ngốc về đến nhà, lập tức liền mặt đỏ thai hồng đứng dậy, cấp hoang mang rối loạn đối hồ triêu nghi hành lễ. Muội muội nếu là thật sự sinh khí, liền mắng tỷ tỷ hai câu đi. Lời này nói rất đúng, nếu là hồ triêu nghi thật mắng, tình thế đã có thể xoay ngược lại lại đây. Chính là hồ triêu nghi nếu là không mắng, nay ngậm bù hòn liền phải ăn luôn. Ngày sau, không thiếu được chính là cung nhân thái giám, cũng sẽ trong lén lút mắng nàng hai câu hồ ly tinh hồ mị tử gì đó, lại chờ ngày sau chân chuyển ra không đứng đắn nói tới, nàng đã có thể chỉ có thể một đầu đâm chết. Trần Mạn Nhu xem mùi ngon, trong lòng cảm thấy này hồ triêu nghi cũng không phải ngốc, ngươi xem phía trước ứng đối kia nói mấy câu, nhưng không phải mọi mặt chu đáo sao. Tuyệt tú là hai cung thái hậu cùng hoàng hậu chủ trì, ngươi thành phi hoài nghi ta cái này tú nữ không sạch sẽ, rốt cuộc là tại hoài nghi ai. Phong phi mệnh lệnh là hoàng thượng hạ, ngươi thành phi cảm thấy ta cùng người khác câu kết làm bậy là bởi vì hoàng thượng không có mắt. Vẫn là hoàng thượng chính mình muốn mang non xanh. Quả nhiên, liền thấy Hồ Chiêu nghi thân mình uốn éo, vọt tới hoàng hậu trước mặt, đột nhiên quỳ xuống, ngáy mắt, hai hàng thanh lệ theo gương mặt liền sun dưới, hoàng hậu nương nương, chuyện này còn thỉnh ngài cấp lấy cái chủ ý, thiếp thật không dám chính mình làm chủ. Thiếp tuy rằng biết thành phi tỷ tỷ không phải cố ý, nhưng là thành phi tỷ tỷ nói, xác thật là bẩn hai cung thái hậu Thánh minh bẩn ngài thanh danh, còn có hoàng thượng thanh danh a. Thiếp vị tí ngôn nhẹ, cũng không thể thế hoàng thượng, thái hậu cùng với hoàng hậu nương nương quở trách thành phi tỉ tỉ. Việc này, cứ như vậy đẩy đến hoàng hậu trước mặt. Thành phi nguyên bản nói, đã có thể không phải nhằm vào hồ Chiêu Nghi. Ngày sau liền tính là có người dám lấy hồ Chiêu Nghi thanh danh nói chuyện này, hồ Chiêu Nghi hôm nay này vừa ra, cũng coi như là cho các nàng gõ chuông cảnh báo, tưởng nói, ngươi đến có địa vị nói. Không phải hoàng thái hậu, không phải hoàng hậu Ngươi liền miễn khai tốn khẩu." Hoàng hậu một tay đỡ cái chán, cau mày lạnh mặt, nhìn chầm chầm Thành phi nhìn trong chốc lát, Thành phi sắc mặt chuyển thành tái nhợt, bùng một tiếng theo sát quỷ gối hoàng hậu trước mặt. Dương Quý phi bỗng nhiên ở một bên nói, "Tỷ tỷ, này Thành phi đâu, cũng bất quá là cái nghĩ sao nói vậy, nhất thời nói sai rồi lời nói, nàng nhưng không có can đảm nghi ngờ hai cung thái hậu cùng với tỷ tỷ ngài anh minh, càng không có can đảm đi hỏi nghi hoàng thượng ánh mắt." Không đợi Dương Quý phi nói xong, Thành phi liền lập tức đi theo đầu. Là là là, chính là như vậy, thiếp thật sự chỉ là nói chuyện thời điểm không mang đầu góc, muốn cô ý khó xử một chút hồ muội mội, đều không phải là là hoài nghi hoàng thượng ánh mắt cùng hai cung thái hậu cùng với hoàng hậu anh Minh, còn thỉnh hoàng hậu nương nương chỗ tội. Hai hại tương so lấy này nhẹ, thành phi cũng không dám cẩn thận suy xét, bản năng liền lựa chọn một cái tương đối tới nói tương đối nhẹ tội danh. Nhưng đây cũng là nàng lỗ mãng, nếu là nàng cắn chết chỉ nói chính mình nói chuyện không trải qua đầu góc, nhiều lắm chính là ngôn ngữ vô trạng. Hiện tại nàng chính mình một thừa nhận, đó chính là ghen ghét. Đương nhiên, này hai cái đều là không thể cùng lớn nhất cái kia tội danh so sánh với, nhưng là này lớn nhất tội danh có thể hay không an đi lên, vẫn là cái vấn đề. Rốt cuộc có dương quý phi ở, nàng rõ ràng là lực đỉnh thành phi, rất vui lòng cùng hoàng hậu đối nghịch, tự nhiên là nếu muốn biện pháp đem cái này tội danh cấp thời ra. Trần Mạng Nhu một bên ở trong lòng phân tích tình huống, một bên lắc đầu, này thành phi xác thật là còn có chút nột, dưới loại tình huống này, nàng nên chỉ cầu tha sau đó đem sự tình giao cho Dương Quý Phi xử lý. Bất quá lại nói tiếp, này Thành Phi cùng Dương Quý Phi là cái gì quan hệ? Giống như Thành Phi mới vừa tiến cung, liền trực tiếp ôm lấy Dương Quý Phi đuổi đi. Hoàng hậu tuy rằng không có Dương Quý Phi được sủng ái, nhưng là đích tử đích nữ trong người, như thế nào đều so này Dương Quý Phi có tiền đồ a, Chẳng lẽ, Dương Quý Phi có lớn hơn nữa ưu thế? Nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu ánh mắt liền đổi đổi, thực mịt mở đảo qua Dương Quý Phi bụng. Lúc này khoảng cách hoàng thượng gia hiếu đã là có 3-4 tháng, nếu là Dương Quý Phi lúc này có thai, cũng là có thể nói đến quá khứ. Có thánh sủng, có hài tử, tên kia phân còn sẽ xa sao. Bất quá Thành Phi là biết Dương Quý Phi có thai cùng Dương Quý Phi tổ chức thành đoàn thể sao. Như vậy rốt cuộc là Dương Quý Phi mượn sức Thành Phi, vẫn là Thành Phi đầu nhập vào Dương Quý Phi. Hoặc là nói, Thành Phi rốt cuộc có biết hay không Dương Quý Phi là hoài hài tử. Hảo, nếu là Thành Phi ghen ghét hồ chiêu nghi. Nói chuyện bất quá đầu góc, việc này liền dễ làm. Hoàng hậu trầm mặt thật lớn trong chốc lát mới mở miệng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dương Quý Phi, chậm gì gì nói, chỉ là, Thành Phi dù sao cũng là ngôn ngữ mạo phạm hoàng uy, cho nên cái này cũng không thể không phạt. Như vậy đi, Thành Phi trở về sao chép nữ giới một trăm lần, nốt lại một tháng, đến lúc đó, nhưng nhất định phải sửa lại khẩu nhiều lời cái này tật xấu. Thành Phi còn muốn nói cái gì? Hoàng hậu ánh mắt đảo qua, Thành Phi lập tức câm miệng, nửa ngày. Đầu khái trên mặt đất nói, thiếp tạ hoàng hậu nương nương khoang dùng, thiếp lánh phạt. Đi thôi. Hoàng hậu tùy ý xua xua tay nói, phạt xong rồi thành phi, lúc này còn có một cái khổ chủ quy đâu. Hoàng hậu rũ xuống mi mắt bưng chén trà nhẹ phẩy một chút lá trà, nhìn lướt qua hồ triêu nghi, mới chậm gì gì nói. Hồ triêu nghi, ngươi giữ gìn hoàng thượng, giữ gìn thái hậu cùng buồn cung thanh danh, này bản thân là thực tốt, ngươi làm đối. Nhưng là đâu, ngươi phải biết, khi nào có thể nói nói cái gì, có chút lời nói. Cho dù là ngươi minh bạch, không nên nói thời điểm, phải lạn ở ngươi trong bụng. Cho nên, hôm nay này xử phạt, ngươi cũng đến chịu một phần nhi. Hoàng hậu nhìn nhìn Hồ Triêu Nghi, xua xua tay, làm cung nữ lấy ra hai bộ kinh Phật. Sao kinh Phật đâu, có thể làm người tĩnh tâm, ngươi cũng nên tính hạ tâm hảo hảo ngẫm lại hôm nay sự tình, cẩn thận ngẫm lại cái gì gọi là ngôn nhiều tất hết. Thiếp lãnh phạt. Hồ Triêu Nghi nhưng thật ra dứt khoát, lập tức quỳ dạp trên mặt đất khái cái đầu nói. Hoàng hậu đồng dạng là xua xua tay làm nàng đứng dậy, giao tiếp kinh Phật lúc sau, liền trực tiếp làm nàng đi xuống. Buồn cung hôm nay thực không cao hứng. Chờ bị trừng phạt hai cái đi rồi, hoàng hậu mới thở dài, ánh mắt ở dư lại vài người trên người quét một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói, buồn cung ở các ngươi tiến cung thời điểm, liền một đám nói qua, này vào cung, liền đều là hầu hạ hoàng thượng người, ngày thường mặc kệ là nói cái gì, vẫn là làm cái gì, đều phải cố hoàng ra mặt mũi, các ngươi khen ngược. Không nói đồng tâm hiệp lực chiếu cô Hoàng thượng đi, còn mỗi ngày nhảm chán không có việc gì làm, chỉ biết tranh giành tình cảm, nói chút. Không nên lời nói. Còn thể thống gì? Mọi người đứng dậy hành lễ, trong miệng một đám đều nói không dám. Hoàng hậu hư lệnh một tiếng, không dám. Các ngươi là thật sự không dám mới hảo. Được rồi, buồn cung nhìn thấy các ngươi liền phiền lòng, đều trở về đi. Bởi vì hôm nay không phải đi cấp hai cung Thái Hậu Thỉnh An Nhật Tử, cũng không tân tiến cung phi tần làm Hoàng Thái Hậu xem qua. Cho nên hoàng hậu khoát tay, hôm nay phi tần đại hội liền tính là kết thúc. 20 thử. Trở lại Trung Tuy Cung, Trần Mạn Nhu làm tẫn hoan lại đây cho chính mình tháo trang sức. Một bên đem thoa thoa hoàn hoàn đồ vật bày biện hảo, một bên nhìn thoáng qua bên ngoài hỏi, kia mấy cái, biểu hiện thế nào? Ngày thường có hay không ra Trung Tuy Cung? Vẫn chưa phát hiện hắn có ra Trung Tuy Cung, nương nương ngài đồ ăn, mỗi lần đều là ba người đi, hai cái cung nữ, một cái tiểu thái giám, cũng không làm cho bọn họ cố định tổ đội. Mà là mỗi lần đều tách ra tùy ý điểm, ngài quần áo trang sức linh tinh, còn lại là nô tỳ cùng Tấn Hoan tự mình xử lý, cũng không có làm cho bọn họ tiếp xúc đến. Tấn Hoan nhẹ giọng nói, đem Trần Mạn Nhu đầu tóc cấp sơ thông lúc sau, cũng chỉ là đơn giản đuối một chút, dùng một cái cây châm cố định hảo. Theo sau hầu hạ Trần Mạn Nhu thay đổi quần áo, liền ở Mỹ nhân trên giường 7 cái bàn cờ. Trần Mạn Nhu ỉ ở trên giường, một bên tùy tay 7 quân cờ, một bên cẩn thận tự hỏi. Thời gian xác thật là quá ngắn. Nàng Tiến Cung cũng mới mấy ngày công phu, tự nhiên là nhìn không ra này trung tuy cung nô tài, đều là nào một phương nhân thủ. Nhất quan trọng là, nàng Trần Mạn Nhu tồn tại, cũng không có gây trở ngại đến ai con đường. Quý phi vị trí thượng thiếu một người, bốn phi vị trí thượng thiếu một nửa người, tám phi vị trí thượng chỉ có ba người, trừ bỏ chính tứ phẩm cùng chính ngũ phẩm vị trí đã mã người, mặt khác vị trí còn có rất nhiều, muốn hướng lên trên bò, hoàn toàn không cần động thủ rửa sạch rất đã tại vị trí người trên. Cho nên Trước mắt tới nói liền, nàng vẫn là thực an toàn, như vậy, những người đó cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng động bọn họ xếp vào xuống dưới cái đinh. Chỉ là này thức ăn phương diện, Trần mạn Nhu hơi hơi như mày, vẫn là có chút không yên tâm, tuy nói nàng thi thố có thể phòng trụ những người đó hạ dược, nhưng cũng chỉ là cái tạm thời thi thố, vạn nhất thời khắc mấu chốt, những người đó liên hợp đến cùng nhau đâu. Tuy rằng có đối nguyện ở, nhưng nếu là có cái vạn nhất đâu. Nếu là những người đó đều liên hợp lại, chính là có đối nguyện kia cũng là khó lòng phòng bị a nương nương đây là nô tỳ mới vừa ở ngự thiện phòng làm tốt điểm tâm ngài nếm thử đang nghĩ ngợi tới nàng liền nghe thấy đối nguyệt thanh âm trần mạn nhu ngẩng đầu nhìn nhìn về điểm này tâm làm khá xinh đẹp tuyết trắng cánh hoa từng mảnh đẹp lạc hơi hơi mang này đó trong suốt trung gian là đỏ tươi nhụy hoa nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra cái này là cái gì điểm tâm trần mạn nhu thuận miệng hỏi một câu đối nguyệt cười hì hì nói cái này gọi là tuyết phụ dung Là dùng bột nếp làm thành, trung gian nhụy hoa là đường đỏ thi, bên cạnh cái kia hơi trong suốt một chút, là củ mài. Đối nguyệt tay nghề là càng ngày càng tốt. Trần Mạn Nhu hướng đối nguyệt dỗi ngón tay cái, trong miệng nhai về điểm này tâm, đồng nhiên liền nghĩ đến một việc, người đi phòng bếp lớn thời điểm, nhưng gặp được người nào? Không có A, là có chuyện gì sao? Đối nguyệt lắc đầu, nghi hoặc hỏi. Trần Mạn Nhu dừng một chút mới nói nói, ta hỏi nghi dương quý phi là mang thai. Muốn nhìn một chút nàng ẩm thực có phải hay không có cái gì biến hóa, mặt khác, nàng muốn nhìn một chút mọi người phản ứng, Dương Quý Phi mang thai chuyện này, rốt cuộc có bao nhiêu người biết. Thật sự. Nhưng thật ra đối nguyệt đại đại hoàng sợ, trên mặt liền mang ra vải phần luôn nóng. Nhà nàng nương nương vốn dĩ mới vừa tiến cung, này còn không có được sủng ái đâu, Dương Quý Phi liền trước hỏng rồi hai tử, ngày sau, Hoàng thượng trong lòng nhưng không phải mỗi ngày nhớ thương Dương Quý Phi. Không đúng, Dương Quý Phi mang thai. Liền đại biểu cho Dương Quý Phi không thể thị tẩm, này chẳng phải là một cơ hội. Trần Mạn Nhu xem đối nguyệt sắc mặt đổi tới đổi lui, đoán cũng có thể đoán được đối nguyệt trong lòng là suy nghĩ cái gì. Không thể không nói, này hai người thật đúng là chủ tớ, tưởng đều là giống nhau. Trần Mạn Nhu cũng suy nghĩ, nếu là Dương Quý Phi mang thai, không phải không thể thị tầm sao. Kia Đức Phi chưa nguyện đình tiến cung thời điểm, làm cho kia vừa ra là có ý tứ gì. Nương nương, Lưu Phi tới bái phỏng. Đang nghĩ người tới liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó tiểu hỷ tử thanh âm ở bên ngoài vang lên. Trần Mạn Nhu chạy nhanh đứng dậy, mau mau đi mời vào tới. Vi Nhạc, ngươi đi pha trà. Hội ẩm, ngươi cùng bôi đỉnh cùng với tiểu Nhạc tử lại đi ngự thiện phòng đoan mấy phân điểm tâm lại đây. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe thấy Lưu Phi sang sảng tiếng cười. Muội muội không cần như vậy vội, ta lại đây cũng không phải là vì ăn ngươi điểm tâm, tương phản a, ta còn cấp muội muội mang đến điểm tâm đâu. Muội muội muốn hay không hánh diện nếm thử tỷ tỷ tự mình mang đến, muội muội cần thiết đến nếm thử." Trần Mạn Nhu cười khanh khách ra cửa nghênh đón, "Cấp Lưu Phi được rồi cái nửa lễ, cấp Lưu Phi tỷ tỷ thỉnh an." "Ai, muội muội mau mau xin đứng lên." Lưu Phi vội vàng cấp đi rồi vài bước, đến Trần Mạn Nhu trước người đem Trần Mạn Nhu cấp nâng lên tới, "Chúng ta tỉ muội chi gian, nơi nào còn dùng này đó nghi thức xa giao. Ngươi nếu là còn như vậy, ta ngày sau nhưng cũng không dám nữa tới a." Muội muội này cũng không phải là đa lễ, mà là trong lòng vui mừng Trần Mạn Nhu cũng thuận thế lên, cười nói, "Nói nữa, quy củ vốn là như thế, muội muội cùng tỷ tỷ tuy rằng thân cận, muội muội lại cũng không thể bằng này vô lễ lên, càng không thể dùng chúng ta tỷ muội quan hệ tới mang thai mang tiếng." Lưu Phi dừng một chút, tươi cười càng thêm sáng lạ, "Muội muội suy xét quả nhiên chu đáo, là tỷ tỷ ta sơ sót, mong rằng muội muội xin đừng trách." Tỷ tỷ lại nói lời này, muội muội cần phải sinh khí a. Trần Mạn Nhu giả vờ không vui, cùng Lưu Phi nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người bỗng nhiên đều nở nụ cười, các nàng như vậy lui tới, nói không chừng đến chạm cửa ban ngày, mới có thể từng người không nhận lỗi đâu. Tỷ tỷ mau mau mời vào, ta vừa mới vẽ một cái đa dạng, tỷ tỷ giúp ta nhìn xem. Trần Mạng Nhu mặt khác khai đề tài, đi đến Lưu Phi bên cạnh người nói, Lưu Phi ánh mắt sáng lên, vui sướng nói, ai nha, vừa lúc, ta tuy rằng thêu công không tốt, nhưng là ta thích nhất xem người khác làm tốt xem đồ vật. muội muội này đa dạng nếu là đẹp, cũng đừng quên đưa cho tỷ tỷ một cái. Xem tỷ tỷ nói, chẳng lẽ còn thiếu kim chỉ người trên. Trần mạn Nhu mắt to một loàn, cười nói, muội muội ta cũng không dám cùng tỷ tỷ quốc lộ khẩu kim chỉ người trên đoạt sự tình làm, bằng không à, các nàng ngày mai phải tới ta lúc này khóc lóc kể lệ, sẽ nói ta đoạt các nàng bát cơm. Bát cơm. Lưu Phi chấp chớp mắt, không quá nghe hiểu, Trần mạn Nhu nhấp môi cười cười, các nàng là tỷ tỷ người, tỷ tỷ cho các nàng cơm ăn, các nàng mới có thể sống sót, sống càng tốt, cho nên... Các nàng bát cơm liền ở tỉ tỉ trong tay, tỉ tỉ không cần các nàng, các nàng tự nhiên liền không có bát cơm. Ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy, thật đúng là chính là có chuyện như vậy a. Lưu Phi suy nghĩ một chút nhướng mày nói, cười khanh khách rôi tay chọc chọc Trần Mạn Nhu gương mặt, ta nói, Ngươi này đầu nhỏ tử, như thế nào liền như vậy sẽ tưởng sự tình đâu. Ta như thế nào liền nghĩ không ra loại này cách nói. Trần Mạn Nhu hắc hắc cười hai tiếng, Tổng không thể nói đây là quảng đại nhân dân quần chúng sâu sắc Tổng kết đi. Nhạ. Đây là ta họa hoa văn, tỷ tỷ thấy thế nào? Chân Mạn Nhu từ rổ kim chỉ nhảy ra chính mình họa theo hoa bộ dáng, Lưu Phi cầm chỉ là nhìn hai mắt, lập tức vui sướng nói, cái này có phải hay không đỗ quên hoa à? Ta thực thích a. Muội muội có thể mượn ta dùng dùng sao? Tỷ tỷ tùy ý. Chân Mạn Nhu cũng hào phóng, dù sao này hoa văn chỉ cần chính mình tưởng họa, là có thể họa ra rất nhiều tới, cũng không hiếm lạ này một cái. Lấy đa dạng mở ra đề tài, Lưu Phi rõ ràng so mới vừa tiến vào thời điểm sinh động nhiều, chờ đối nguyệt đưa tới nước trà lại lui ra, Lưu Phi mới nghiêng đầu xem Trần Mạn Nhu, "Muội muội, có một chuyện không biết người có biết hay không?" "Tỷ tỷ chưa nói là sự tình gì, muội muội ta cũng không biết ta rốt cuộc có biết hay không." Trần Mạn Nhu hơi hơi nhúng mày, liền biết người này không phải đến không. Chẳng qua, không biết người này nói tin tức đối chính mình hữu dụng không có. "Ta nghe nói, này Thanh phi, chính là Dương Quý phi biểu muội." Lưu Phi lén lút nhìn thoáng qua ngoài cửa, sau đó tiến đến Trần Mạn Nhu bên người thấp giọng nói. Trần Mạn Nhu trong lòng trầm trầm, quả nhiên, này thành phi đều không phải là là vô duyên vô cớ liền ba thượng Dương Quý phi. Như vậy, là thành phi chính mình muốn tiến cung đâu, vẫn là Dương Quý phi cố ý làm nàng tiến cung đâu? Thật sự. Trong lòng vừa nghĩ, Trần Mạn Nhu trên mặt còn phải làm ra kinh ngạc bộ dáng, chính là, các nàng hai cái một chút đều không giống a, hơn nữa ta xem ngày thường cũng liền thành phi đối quý phi nương nương thân thiết chút, quý phi nương nương đối thành phi chính là không có gì đặc biệt tỏ vẻ. Lưu phi bĩu môi nói: ước chừng là bà con xa. Muội muội, này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, này trong cung phi tần thêm con số, đệ nhất muốn xem tư lịch, đệ nhị chính là muốn xem hài tử, đệ tam chính là muốn xem được sủng ái trình độ. Nhưng là nữ nhân có hay không hài tử, đây cũng là muốn xem chịu không được sủng ái, cho nên này đệ nhị cùng đệ tam liền không sai biệt lắm. Bốn phi vị trí thượng còn có hai cái không bị, nhưng là tám phi mặt trên đã có chúng ta ba cái, ngày này sau, thật đúng là khó mà nói. Lưu Phi cẩn thận nhìn chầm chầm Trần Mạn Nhu sát mặt, chầm rãi nói, Trần Mạn Nhu trên mặt nhất phái kinh ngạc, trong lòng còn lại là lập tức minh bạch Lưu Phi lại đây ý tứ. Luận tư lịch, Lưu Phi là vì lớn lên, nếu là trường vị phân, Lưu Phi nhất định là đầu tuyển. Nhưng là vạn sự không có tuyệt đối, nếu là lần sau tuyển tú vừa lúc có nhân ra thế tương đương đầu. Nếu là tại đây trong lúc có Phi tần sinh hài từ đâu? Nếu là Trần Phi cùng Thành Phi đều được sủng ái đâu? Nếu là nàng Lưu Phi bị người hãm hại đâu? Cho nên, tại đây sự tình không có xác định phía trước, Lưu Phi cần thiết đến tìm cái đồng minh, cần thiết đến trước đem một cái khác người được để cử cấp chèn ép đi xuống mới được. Thành Phi mặt sau có Dương Quý Phi, Thành Phi chóng váng mới có thể cùng nàng liên minh. Như vậy, cũng chỉ có Trần Mạn Nhu cái này không chỗ dựa tân tay mơ. tỷ tỷ nay tuyển tú tài vừa qua khỏi thêm con số phân sự tình, tạm thời sẽ không có đi. Trần Mạn Nhu trong lòng suy nghĩ hơn nửa ngày, cũng không lấy định chủ ý nàng từ trước đến nay không cảm thấy ở trong cung kéo đảng kết phái là một chuyện tốt. Này trong cung nữ nhân, trước nay đều là nói một đảng làm một nẻo, một khác trước có thể cùng ngươi thân mật kết nghĩa kim lan, ngay sau đó là có thể đem dao nhỏ đưa đến ngươi trong bụng hoặc là ngực. Cho nên, kéo đảng kết chỉ trích chuyện tốt nhi, hậu cung các ông trùm, cũng trước nay đều không thích hậu cung xuất hiện loại này cục diện. Một khi xuất hiện loại này hiện tượng, như vậy mặt trên người nhất định sẽ lấy hoàng sủng hoặc là ban thưởng hoặc là địa vị linh tinh đồ vật đối với các nàng tiến hành phân hóa. Câu nói kia nói như thế nào tới, không có vĩnh viễn đích nhân, chỉ có cộng đồng ích lợi. Nàng cung Lưu Phi cũng không phải là thật sự thân tỉ muội. 21 cự tuyệt. Lưu Phi lông mày một chọn, mỉm cười nói, lần sau tuyển tú là 3 năm sau, nhưng là muội muội, có câu nói gọi là phòng ngừa chu đáo. Chờ tới rồi tuyển tú thời điểm, ngươi lại đến nghĩ cách kia chính là đã chậm. Ai đều không phải ngốc tử, đặc biệt là hoàng thượng cùng hoàng hậu, chẳng sợ hậu cung tất cả mọi người là ngốc tử, bọn họ hai cái cũng tuyệt đối không phải. Ai sẽ cố ý chọn ở tấn phong phía trước não sự? Đến lúc đó không hàng vị phân liền tính là tốt, còn chờ thang vị phân, không bằng đi nằm mơ tương đối mau. Hảo tỷ tỷ, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, nhưng lại ai trần mạn nhu hơi hơi dừng một chút, mới cười nói, ta hiện tại đâu, chỉ cần bảo vệ tốt ta chính mình bổn phận là được, không cầu thăng trước. Tỷ tỷ trước đừng nóng giận, nghe ta nói xong. Xem Lưu Phi trên mặt hiện lên không ngờ, Trần Mạn Nhu chạy nhanh nói, tỷ tỷ cũng biết, sang năm liền phải khai khoa cử. Ta đại ca, sang năm cũng muốn tham gia. Lúc này, ta là trăm triệu không thể cho ta đại ca kéo chân sau. Nếu là nàng tại hậu cung xảy ra chuyện gì, mặc kệ là thăng vị phân vẫn là hàng vị phân, đối trần gia đại ca tới nói đều không phải cái gì chuyện tốt. Thăng, dễ dàng làm người đem trần gia đại ca thứ tự cùng Trần Mạn Nhu được sủng ái liên hệ lên. Làm bẩn Trần Gia Đại ca. Mà hàng, tất khả năng sẽ làm Trần Gia Đại ca đã chịu liên lụy, cho nên, mặc kệ là cái nào, đều không bằng Trần Mạn Nhu bảo trì hiện trạng tới hảo. Trần Mạn Nhu nói không phải quá rõ ràng, nhưng là Lưu Phi là tuyệt đối có thể suy nghĩ cẩn thận. Chẳng qua là trong trước mắt, Lưu Phi trên mặt liền treo lên tươi cười, khó trách ra, ta đây liền không bắt buộc, muội muội thật là hảo phúc khí, ta nếu là có như vậy một cái ca ca, cũng không cần phải chính mình như vậy như hoa ta xem tỷ tỷ mới là cái có phúc khí. Trần Mạn Nhu cười nói, đem mâm đựng trái cây hướng Lưu Phi bên kia đẩy đẩy. Thành Phi lại như thế nào được sủng ái? Nàng cũng là vừa mới vào cung, tỷ tỷ lại là tiềm đệ người. Nghĩ đến, chỉ cần tỷ tỷ không làm sai cái gì, kêu ba năm sau tấn phong, nhất định có tỷ tỷ một cái danh lệ. Bất quá là một câu sự tình, Trần Mạn Nhu tự nhiên sẽ không buồn xỉn bán cho Lưu Phi một tấn tình. đương nhiên, nàng cũng bất quá là nhắc nhở một chút như thế nào làm vẫn là Lưu Phi chính mình sự tình nhưng là Lưu Phi có thể tới nàng nơi này tìm đồng minh cũng coi như là cái người thông minh người thông minh nên có thể nghĩ đến chính mình những lời này ý tứ quả nhiên liền thấy Lưu Phi hơi hơi những mày hướng bên ngoài nhìn thoáng qua cười nói Muội Muội quả nhiên là cái thông minh trong sáng Tiêu tỷ tỷ liền phải cùng Muội Muội học hai tay ta nghe nói Muội Muội tranh là cực hảo ngày sau tỷ tỷ lại đây học hai tay Muội Muội có bằng lòng hay không giáo tỷ tỷ qua khen Muội muội cũng bất quá là học chút ra lông mà thôi. Trần Mạn Nhu chưa nói ứng, cũng chưa nói không ứng. Ứng, kia cùng phía trước đáp ứng Lưu Phi kết minh có cái gì khác nhau. Không ứng, nhưng thật ra dễ dàng trọc bực Lưu Phi, không quá có lời, đơn giản liền hàm hồ một chút. May mắn Lưu Phi vốn dĩ cũng không tính toán thật sự đi học cái gì vẽ tranh, cũng liền không có tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống, lại nói vài câu nhàn thoại, mới đứng dậy cáo từ trở về. Nương nương, Lưu Phi như thế nào sẽ tìm tới ngài? Làm bôi đỉnh các nàng đem trên bàn đồ vật thu thập, tấn hoan lại đây hầu hạ, mới thấp giọng hỏi nói. Trần Mạn Nhu cười nhạo một tiếng, không tìm ta tìm ai. Hiện tại này hậu cung, có thể nói được với lời nói liền hoàng hậu cùng Dương Quý Phi hai cái. Đức Phi cùng thuộc Phi không được xuống ái, lại cũng không phải bị vắng vẻ, chỉ cần các nàng không phải mưu hại mạng người, kia Phi vị là có thể ngồi vững chắc. Ba năm sau tấn phong, thuộc Phi cùng Đức Phi tất nhiên phải có một cái sẽ bị phong làm Quý Phi. Trần Mạn Nhu bẻ ngón tay nói. Tuy rằng Lưu Phi phía trước phân tích nguyên nhân đại bộ phận đều là đúng, nhưng là Lưu Phi lại chưa nói cái kia quan trọng nhất nguyên nhân. Đó chính là vượt cấp thang vị Thục Phi cùng Đức Phi, nếu là tại đây 3 năm phát sinh tranh chấp đâu. Đức Phi tiến cung thời gian tuy rằng đoạn, nhưng lại là một cái có tâm kế, có thể chơ mắt nhìn kia quý Phi danh hiệu rơi xuống Thục Phi trên đầu sao. Mà Thục Phi, đã đương 3 năm Thục Phi, lại đến 3 năm, cũng đã không sai biệt lắm là cực hạn. Nàng nguyện ý kiên trì 9 năm sau. Cho nên... Quý Phi danh hào nàng cũng tất nhiên là nhất định phải được. Thục Phi cùng Đức Phi ai cũng không muốn từ bỏ kia Quý Phi vị trí, cũng chỉ có thể có một cái người thắng. Chính là, nếu là cái lưỡng bại câu thương kết quả đâu. Nàng Lưu Phi cũng là tiềm để lão nhân, Thục Phi cùng Đức Phi đều đi xuống, kia Quý Phi cũng chỉ có thể từ từ nhị phẩm tám Phi bên trong chọn lựa, xá nàng Lưu Phi, ai có thể thượng vị. Nàng tới mượn sức Trần Mạn Nhu cũng hoàn toàn không như là phía trước nói như vậy quang minh chính đại, Trần Mạn Nhu nếu là cùng Lưu Phi kết minh Kìa các nàng hai cái khẳng định là muốn phân công, lấy Lưu Phi tính kế, nhất định là làm Trần Mạn Nhu đi đối phó Thành Phi. Thành Phi là ai? Là Dương Quý Phi biểu muội Thành Phi nếu là đã xảy ra chuyện, Dương Quý Phi sẽ ngồi yên không nhìn đến sao. Vì thế, dùng một cái Trần Mạn Nhu, đem Dương Quý Phi cấp lớp kín, vừa lúc đẳng ra thời gian không gian tới làm Lưu Phi bố trí kế hoạch. Xảy ra sự tình, nàng Trần Mạn Nhu liền nhất định là cái khí tử. Này Lưu Phi nhìn thẳng thắn sảng một người. Như thế nào tâm cơ cũng là như vậy thâm đầu. Chờ Trần Mạng Nhu phân tích xong, Thân hoan ở một bên lẩm bẩm. Trần Mạn Nhu cười dối tay chọc nàng đầu, đây đều là ta chính mình một người cân nhắc, rốt cuộc Lưu Phi là nghĩ như thế nào, chúng ta cũng không biết, nói không chừng nhân ra xác thật là tưởng cùng chúng ta hợp tác. Bất quá, mặc kệ Lưu Phi rốt cuộc có phải hay không thành tâm, Trần Mạn Nhu lại không thể tiếp cái này lời nói cha. Xem qua như vậy nhiều cung đấu trạch đấu tiểu thuyết, Nếu là chính mình còn tin tưởng thâm cung bên trong thực sự có bằng hữu, thực sự có thành tâm thực lòng loại đồ vật này, kia nàng còn không bằng tìm một khối đậu hủ đâm chết tính. Nương nương, kia chúng ta về sau đối nguyệt ở một bên hỏi một câu, Trần Mạn Nhu lắc đầu, chúng ta cái gì cũng không làm, trước đêm này trung tùy cung người cấp thăm dò rõ ràng chi tiết, có thể mượn sức đều mượn sức đến, mượn sức không đến, ngày sau tìm cơ hội đổi đi là được. Mặc kệ Dương Quý Phi sinh Nam Hải vẫn là sinh Nữ Hải. Mặc kệ thuộc Phi cùng Đức Phi có thể hay không đối Dương Quý Phi động thủ, cùng chúng ta đều không có quan hệ. Dương Quý Phi đã chết, nàng Trần Mạn Nhu cũng không chiếm được chỗ tốt. Dương Quý Phi sinh Nam Hải, nàng Trần Mạn Nhu càng là không chiếm được chỗ tốt. Một khi đã như vậy, kia Dương Quý Phi sinh không sinh Hải tử, cùng nàng có quan hệ gì? Đức Phi cùng thuộc Phi lưỡng bại câu thương, nàng cũng không chỗ tốt, trong đó một cái thắng lợi, nàng càng là không chỗ tốt, kia Đức Phi cùng thuộc Phi có thể hay không đấu lên, cùng nàng có quan hệ gì? Đến nỗi thành phi cùng dương quý phi quan hệ, nàng càng là quản không được a Là, nương nương, nô tỳ minh bạch. tấn hoan cùng đối nguyệt đều là thông minh, hai người lên tiếng, cũng không quấy rầy Trần Mạn Nhu tiếp tục tưởng sự tình, từng người xoay người đi vội chuyện khác. Trần Mạn Nhu tương đối lười, chỉ cấp đại khái phương hướng, các nàng hai cái là muốn đem Trần Mạn Nhu tưởng đều làm ra tới, tự nhiên là tương đối vội. Vi nhạc, lại đây một chút. Tới rồi bên ngoài, tấn hoan đem người cấp kêu lên tới, sau đó cho nàng một cái rổ Ngự hoa viên đôi phượng lan nở hoa rồi, ngươi qua đi trích mấy đoá trở về, không cần nhiều, năm sau đoá là được. Nghĩ nghĩ, lại gọi tới tiểu thành tử, ngươi đi cấp vi nhạc sách một chút rổ. Chờ này hai cái ra cửa, tấn hoan lại gọi tới hội ẩm cùng tiến kiểu, làm tiểu đinh tử bồi các nàng đi ngự thiện phòng đem cơm chưa cấp sách trở về. Chờ này mấy cái cũng đều đi rồi, cuối cùng một cái bôi đình cùng tiểu lai tử liền không xuống dưới, tấn hoan nhìn xem đối nguyệt, đối nguyệt gật gật đầu, sau đó đem bôi đỉnh cấp tiêu đi rồi. Tiểu lai tử, hiện tại ta có một cái rất quan trọng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, làm hảo, ngươi chính là chúng ta chủ tử nương nương tâm phúc, làm không hảo Tấn hoan kéo trường thanh âm nói, tiểu lai tử chạy nhanh cấp Tấn hoan hành lễ, hảo tỷ tỷ, ta cho ngươi bảo đảm, nhất định sẽ làm tốt. Tiểu nhân nếu vào trung túy cung, đó chính là trung túy cung người, tiểu nhân tự nhiên là hy vọng có thể bị chủ tử nương nương coi trọng. Vậy là tốt rồi, ngươi đến ngự hoa viên đi, nhìn xem vi nhạc cùng tiểu thành tử có hay không đi gặp khác người nào. Nếu là bọn họ phát hiện ngươi, ngươi liền nói là đi cấp lưu phi nương nương đưa hoa văn đi. Tấn hoan nói, đem tiêu đô quyên hoa hoa văn cho tiểu lai tử, nhìn hắn nghiêm túc hỏi, minh bạch ta ý tứ đi. Tấn hoan tỉ tỉ yên tâm, tiểu nhân minh bạch, bảo đảm nhất định làm nương nương vừa lòng. Tiểu lai tử không lưng hành lễ, xem Tấn hoan gật đầu, mới vui vẻ giống nhau chạy ra chung tuy cung. Mà đối nguyệt bên này, còn lại là đồng dạng đối thoại đối ẩm đình nói một lần, bất quá. Bôi đỉnh lấy cớ là trần mạn nhu đống nhiên nhớ tới nhiều hơn một đạo canh. Người này tay lập tức liền phái ra đi hơn phân nửa a. Đối nguyệt đi tới, hướng trong viện nhìn lướt qua, cười nói. Tấn hoan gật gật đầu, có thể sớm một chút nhi xác định bọn họ thân phận, chúng ta cũng có thể sớm một chút nhi yên tâm. Nói, với tay hô thanh hạnh cùng hồng mai lại đây, hôm nay đâu, chúng ta là muốn hỏi một chút các người, ngày thường tứ môn, có từng thấy vi nhạc các nàng đi gặp những người khác không có. Hồi tấn hoan tỉ tỉ nói cũng không có thấy vi nhạc tỷ tỷ các nàng ra cửa. thanh hạnh cùng hồng mai nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh hành lễ nói. tấn hoan xua xua tay, không cần khẩn trương, các ngươi cũng biết, chúng ta nương nương mới vừa tiến cung, này nhị đẳng nha hoàn cũng là tạm thời định ra tới, các ngươi à, cũng không phải không cơ hội. hồng mai cùng thanh hạnh trên mặt đều hiện lên vui mừng, vội vàng nói, đa tạ tẫn hoan tỷ tỷ, bọn nô tỷ ngày sau nhất định sẽ đối nương nương trung tâm, tuyệt đối sẽ không phản bội bán đứng nương nương. biết liên hảo. Ngày sau viện này động tính, các ngươi đều cẩn thận chú ý, có cái gì dị thường, sớm một chút nhi cùng chúng ta nói, nếu là các ngươi biểu hiện hảo, hướng lên trên đi tốc độ cũng có thể nhanh lên nhi. Đối nguyện cầm hai cái túi tiền ban thưởng cho các nàng, hai cái tiểu nha hoàn vô cùng cao hứng. ứng. Thu phục này hai cái, cũng chỉ dư lại ba cái tiểu thái giám. Một cái là Trần Mạn Nhu định ra tới Trung Tú Cung Tổng Quản Tiểu Minh Tử, hai cái là mỗi ngày đi theo Trần Mạn Nhu ra tới Tiểu Hỷ Tử cùng Tiểu Nhạc Tử, này ba cái. Đều là người thông minh Giống nhau biện pháp là không có tác dụng. Một cái là thâm tàng bất lộ Đơn giản thử cũng thử không ra Mặt khác hai cái là ở trần mạn nhu mí mắt ngẩm Cho nên tạm thời không để ý tới 22 sau lưng Không bao lâu Vi nhạc cùng tiểu thành tử liền sách theo rổ đã trở lại Bởi vì lúc này đã là gần chính ngọ Cho nên này đuôi phượng lan liền Có vẻ có chút héo nhi Vi nhạc vẻ mặt tay nấy Cấp tấn hoan hành lệ nói tấn hoan tỷ tỷ, Ta đến ngự hoa viên thời điểm Này Hoa Nhi đã là có chút không quá tinh thần, ta cùng tiểu thành tử chọn nửa ngày, mới chọn như vậy mấy đóa. Nếu là chủ tử nương nương không thích, ta chờ buổi chiều lại đi trích mấy đóa. Không cần, là ta không tưởng chu toàn." Tấn Hoan cười tiếp nhận rổ, đưa cho Vi Nhạc mấy cái bạc tiền hào, "Cái này là cho ngươi cùng tiểu thành tử vất vả tiền, các ngươi quay đầu lại chính mình tồn. Vi Nhạc có chút kinh hỉ, nhìn xem bạc tiền hào, lại ngẩng đầu xem Tấn Hoan, lại có chút khó xử. Tấn Hoan tỉ tỉ Tuy rằng ta là thật cao hưng có thể được thưởng, nhưng là hôm nay này sai sự, chúng ta cũng không làm tốt, nương nương nàng. Yên tâm đi, đây là nương nương ý tứ, này đại trời nóng, cho các ngươi đi một chuyến, không có công lao cũng có khổ lao. Tiểu thanh tử, ngươi đi trước cấp minh tổng quản nói một tiếng, làm hắn buổi chiều cho các ngươi hai cái đổi cái ban, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tân hoan đối tiểu thanh tử xua xua tay, chờ tiểu thanh tử đi rồi, mới cúi đầu hỏi, vi nhạc, ngươi đi trích hoa thời điểm, nhưng thấy tiểu lai tử. Vi Nhạc trên mặt hơi hơi mang theo nghi hoặc, suy nghĩ trong chốc lát mới lắc đầu nói, "Không có, ta chỉ lo cấp nương nương chọn lựa khai tốt nhất hoa nhi, cũng không có thấy tiểu lai tử." Tấn Hoan tỉ tỉ, "Làm sao vậy?" "Chính là tiểu lai tử ra chung túy cung. Nếu ngươi không nhìn thấy, kia còn chưa tính." Tấn Hoan nhíu nhíu mi, không nói thêm gì, đang định làm Vi Nhạc đi xuống, Vi Nhạc đông nhiên có chút chần chờ, túm một chút Tấn Hoan ống tay áo, hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Tấn Hoan hơi hơi nhướng mẩy, "Làm sao vậy?" Ngươi chính là còn có khác sự tình. Tấn Hoan tỉ tỉ, ngươi nói tiểu Lai tử gia chung túy cùng, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc. Vi Nhạc trên mặt mang theo chút dao động, cuối cùng, cắn cắn môi nhìn Tấn Hoan nói, tiểu thành tử vốn dĩ một đường đều là cùng ta ở bên nhau, nhưng là chờ ta bắt đầu theo hoa nhi thời điểm, tiểu thành tử bỗng nhiên nói bụng đau, rời đi một lát. Tấn Hoan nhìn trầm chầm, chầm vào Vi Nhạc đôi mắt, Vi Nhạc ánh mắt không né không tránh, hoàn toàn nhìn không thấy nửa điểm nhi chỗ dạng. Tấn Hoan trên mặt biểu tình cũng không có gì biến hóa. Chỉ gật gật đầu nói, được rồi, ta đã biết, chuyện này quay đầu lại ngươi cũng đừng nói ra tới. Vi nhạc mới vừa ứng, hội ẩm cùng tiến tiểu liền sách theo đại đại đồ ăn hộp đã trở lại, tiểu đinh tử đi theo hai người phía sau, thấy tấn hoan ở cửa đứng, chạy nhanh, cười hì hì lại đây hành lễ, tấn hoan tỷ tỷ hôm nay lấy nhưng đều là chúng ta nương nương thích đồ ăn, nương nương nhất định sẽ cao hứng. Ngươi có tâm, tấn hoan cười gật gật đầu, làm hội ẩm cùng tiến tiểu đem hộp đồ ăn cấp tặng đi vào. Sau đó tống cổ các nàng đi xuống. Trần Mạn Nhu ngẩn đầu thấy Tấn Hoan chính tự mình bày biện đồ ăn, liền cười nói, không phải còn có các nàng sao. Ngươi nếu làm mọi chuyện đều tự mình đi làm, nhưng không được mẹ chết. Nô tỳ không yên tâm những người khác, nói nữa, nô tỳ cũng thói quen hầu hạ nương nương, nương nương ngại không cho nô tỳ hầu hạ, nô tỷ còn không cao hứng đâu. Tấn Hoan cười nói, mỗi một đạo đồ ăn đều quá qua tay, cẩn thận xem kia thái sắc, còn muốn nghe một chút hương vị. Nay Hoàng Cung ngự thiện phòng ra tới đồ vật đều là muốn trước thử độc, xác định không thành vấn đề mới có thể mang sang tới. Muốn thật là tùy tùy tiện tiện là có thể mang sang tới một mâm mang độc đồ ăn, kia hoàng thượng cũng cũng đừng sống. Cho nên cũng không ai sẽ ngốc ở đồ ăn hạ những cái đó đặc biệt rõ ràng độc dược, giống nhau chắc độc thủ pháp, cũng căn bản chắc cũng không được gì. Tấn Hoan làm như vậy cũng không phải muốn biết kia đồ ăn có hay không thả hạc đỉnh Hồng Thạch Tín Linh Tinh độc dược. Nàng là đang xem kia đồ ăn bên trong có hay không bị người nhiều hơn một chút phụ tá đồ vật. Tỷ như nói. Cái nào cung nữ xách theo hộp đồ ăn trở về thời điểm, thấy ngự hoa viên cây trúc đảo khai vừa lúc, hướng đồ ăn ném một hai đoá gì đó. Hoặc là, ở ngự thiện phòng, phân phối cấp trung túy cung đồ ăn, đông nhiên nhiều ra tới một mâm. Tỷ như nói, vừa rồi nương nương mới vừa uống lên táo đỏ trà, lúc này đưa tới đồ ăn liền mang theo một mâm tôm khô gì đó. Chờ nhất nhất kiểm tra rồi, xác định không có vấn đề, tấn hoan mới đưa chiếc đũa bảy biện đi lên, sau đó cấp trần mạn nhu múc một chén cà chua canh trứng. Nương nương uống trước cái này, nhìn nhăn sắc, khiến cho người cảm thấy hế ẩm, vừa lúc khai vị. Không cần khai vị ta đều có thể nuốt trôi một chén. Trần Mạn Nhu cười cầm lấy cái muỗng, thực mò uống lên một chén, mới nâng lên bát cơm ăn cơm. Một chén canh đã chiếm không ít không gian, cho nên này dư lại lục đạo đồ ăn, cũng chỉ là mỗi dạng động một chút. Tân hoan, người cùng đối nguyệt tan trước, sau đó đem này đó ban thưởng đi xuống. Trần Mạn Nhu định đối ngồi xong, đỡ phải áp tới rồi dạ dày, ăn có chút quá no rồi. Đây đều là thói quen, cho nên Tấn hoan lên tiếng, đầu tiên là chọn hai mâm cấp minh tổng quản đưa qua đi, sau đó chính mình mới cùng đối nguyệt đem dư lại bưng đi xuống. Đại nha hoàn phân lệ cùng nhị đẳng nha hoàn phân lệ là không giống nhau, Tấn hoan các nàng ăn Trần Mạn Nhu dư lại, các nàng chính mình liền dư lại tới, đơn giản liền cho vi nhạc các nàng, nhưng thật ra làm vi nhạc các nàng hảo một trận cao hứng. Chờ mọi người đều cơm nước xong, Trần Mạn Nhu làm tiến tiểu ôm tiểu đệm giường phô ở Mỹ Nhân trên giường. Liền như vậy mở ra cửa sổ ngủ nổi lên ngủ trưa Mà thẫn hoan cùng đối nguyệt Còn phải tận chức tận trách ở Trung Túy Cung tìm gian thế Thận hoan kêu chính là tiểu lai tử Đối nguyệt kêu chính là bôi đỉnh Hai người lựa chọn một chỗ Bắt đầu dò hỏi bọn họ hôm nay đi qua lộ cùng với gặp được người Còn có bọn họ đồng bạn có phải hay không rời đi quá Trung gian cùng ai đáp nói chuyện gì đó Như vậy không lặp lại qua lại lăn lộn ba ngày Mới cuối cùng là đem Trung Túy Cung những người này Chi tiết cấp thăm dò rõ ràng Buổi tối Tấn Hoan chủ động yêu cầu các đêm, chờ mọi người đều ngủ hạ, mới nhẹ dọng tiến đến Trần Mạn Nhu bên người nói, nương nương, đã điều tra ra. Chúng ta chung túy cung có bao nhiêu cái đình. Trần Mạn Nhu cũng không ngủ, đang chờ tin tức đâu, nghe thấy Tấn Hoan nói, lập tức phiên cái thân, liền bên ngoài ánh trăng, đôi mắt lóe sáng nhìn chầm chầm Tấn Hoan hỏi. Minh Tổng Quản Tiến cung 5 năm, ban đầu là Cản Thanh cung vẫy nước quét nhà Thái Giám, sau lại Hoàng thượng Đăng cơ, Cản Thanh cung người đều bị đổi đi. Minh tổng quản đã bị phân đến Chung túy cung tới, nô tỳ mấy ngày này cũng không gặp hắn cùng ai liên hệ. Một đời vua một đời thần, lão hoàng đế đã chết, hắn lưu lại thái giám Tân hoàng là tuyệt đối sẽ không dùng. Bởi vì mọi người đều biết, bên người hoàng thượng là cá nhân liền tưởng xếp vào cái thám tử. Các phi tử muốn biết hoàng thượng muốn đi ai chỗ đó, các hoàng tử muốn biết hoàng thượng là cái gì tính toán, tông thất nhóm muốn biết hoàng thượng gần nhất có động tĩnh gì, các đại thần muốn biết hoàng thượng là cái gì tâm tình, chính là hoàng thượng không đăng cơ trước cũng làm quá loại chuyện này. Tuy rằng đại bộ phận người đều sẽ không xếp vào thành công, nhưng bảo không chuẩn ai là có thể thành công một chút, cho nên, này càng thành cung nô tài, là tuyệt đối không thể lưu lại. Nhưng là đi, tốt xấu những người này đều là hầu hạ quá tiên hoàng. Trường bối người bên cạnh, vạn bối đến cấp điểm nhi mặt mũi, không thể làm người ta nói người đi trà lệnh, cho nên bị tống cổ ra tới bọn thái giám, phải đến khác trong cung đi, địa vị còn phải tương đối cao, ít nhất đến vượt qua tam đẳng. Trần Mạn Nhu nhưng thật ra hảo ánh mắt, lập tức cho cái tổng quản vị trí. Nhưng là, liên bởi vì này tổng quản vị trí, Trần Mạn Nhu hiện tại cũng khó khăn. Nàng nhưng thật ra cấp tiên hoàng người mặt mũi, nhưng là, ai biết kia minh tổng quản rốt cuộc là ai người a? Nếu là quán thượng cái tông thất còn không có cái gì, chính mình một cái hậu phi, cùng tông thất nhưng xả không thượng quan hệ. Nhưng nếu là quán thượng một cái vương gia thái phi gì đó, kia đã có thể chuyện xấu nhi. Nhưng là hiện tại đổi đi, cũng vô pháp nhi đổi. Người Minh Tổng quản thông minh có khả năng, đến bây giờ cũng chưa phạm sai lầm, nàng dựa vào cái gì đổi đi nhân ra. Mặt khác đâu? Suy nghĩ nửa ngày, hoàn toàn không nghĩ tới hẳn là như thế nào giải quyết, Trần Mạn Nhu đơn giản liền việc này phóng tới một bên đi, dù sao, hiện tại Minh Tổng quản cũng không lộ ra muốn cùng ai liên hệ bộ dáng. Nói nữa, Hoàng thượng đều đã đăng cơ, Tiểu Minh tử thông minh nói, nên biết như thế nào lựa chọn. Thái Phi trước kia lại như thế nào phong cảnh, có thể cùng Hoàng Phi so sao? Nàng hẳn là tin tưởng, tiểu minh tử là cái chân chính người thông minh, mà không phải mặt mũi thượng thông minh, nội bộ mặt phạm nhị ngốc tử. Vi nhạc có cái đồng hương, hiện tại ở Dương Quý Phi trong cung làm việc, nhưng là kia đồng hương đâu, lại có cái phương xa đường muội, là ở thuộc phi nơi đó làm việc. Tấn Hoan tiếp tục nói, hội ẩm là có vài cái cùng nhau tiến cung tiểu tỷ muội, hiện giờ, từ Ninh Thái Hậu bên kia có một cái, từ An Thái Hậu bên kia có một cái, Dương Quý Phi bên kia có một cái, Vương Tu Nghi bên kia có một cái. Bất quá, cũng không thấy các nàng thường xuyên đi lại. Bôi đình phía trước là ở quá nhạc thự làm việc, sau lại phạm sai lầm, đã bị đưa đến tạp dịch phòng một lần nữa phân phối. Tân Hoan dừng một chút mới nói nói, nàng là đánh hỏng rồi quá nhạc thự một cái nhạc cụ. Tiến tiểu nguyên bản chính là ở tạm dịch phòng, vẫn chưa nghe nói có giao hảo tỉ muội Hồng Mai Thanh Hạnh là nguyên bản trung túy cung lưu lại, phía trước là thô sử nha hoàn. Tiểu hỷ tử tiểu nhạc tử còn lại là năm nay mới vừa tiến cung, hai người nguyên bản cũng là không quen biết. Một cái là bởi vì ra bẩn, một cái là bị mẹ kế đưa vào tới. Tấn Hoan vừa nghĩ, một bên cấp Trần Mạn Nhu tổng kết, Trần Mạn Nhu đầu cũng là chuyển bay nhanh, phán đoán này trung tùy cung người, rốt cuộc ai là ai người. Bên ngoài thượng có liên hệ, lại không nhất định là có chủ tử. Bên ngoài thượng nhìn hẳn là không chủ tử, cũng không nhất định chính là đem nàng Trần Mạn Nhu trở thành chủ tử. Liên giống như nói hồng Mai Thanh Hạnh, thượng một cái trung tùy cung chủ nhân là hiện tại còn sống Đức Thái Phi, mà Đức Thái Phi đâu, không có con cái. Nhưng là không đại biểu hồng mai thanh hạnh là có thể dùng, ai biết các nàng có hay không bị mặt khác phi tần cho phép cái gì chỗ tốt, không chừng ngày nào đó là có thể đối Trần Mạn Nhu tới cái vu hoan hãm hại gì đó. Càng muốn quan hệ càng là phụ trách, Trần Mạn Nhu cũng không nóng nảy, dù sao nàng không tính toán tranh xuống đâu, cũng không tính toán quá xung ra, chính là tìm ra những người này chủ tử sau lưng, cũng không thể làm cái gì, cho nên, từ từ tới là được. 23 sinh nhật Trong ngáy mắt, hơn một tháng liền đi qua, Đại hoàng tử sinh nhật cũng đi theo tới rồi. Nay trong hoàng cung yến hội, chỉ cần là không đề cập đến tiền triều, trên cơ bản đều là ở buổi tối cử hành. Đại hoàng tử sinh nhật tiến tự nhiên cũng không ngoại lệ, Trần Mạn Nhu ở Trung Thúy Cung ăn điểm nhi điểm tâm, liền mang theo vi nhạc cùng bôi đình đi giao Thái Điện. Vương Tu nghi đám người đã trình diện, thấy Trần Mạn Nhu, liền một đám lại đây hành lễ. Trần Mạn Nhu là phi vị trở lên cái thứ nhất đến, cho nên cũng không vội mà cho người khác hành lễ, chậm gì gì bị lễ lúc sau tìm thuộc về chính mình vị trí ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nghe thấy Lưu Phi mang theo Điểm Nhi sảng khoái tiếng cười, "Muội muội tới thật là sớm, ta còn nghĩ hôm nay ta có thể hay không là đầu một cái đến đâu, không nghĩ tới nhưng thật ra bị muội muội cầm điểm có tiền." Tỷ tỷ thật sẽ nói giỡn, việc này sẽ có cái gì điểm có tiền. Trần Mạn Nhu đứng dậy, cười hì hì đứng ở tại chỗ cấp Lưu Phi được rồi cái nửa lễ, nhưng thật ra tỷ tỷ, hôm nay trang điểm thật là đẹp mắt, ta rất xa thấy còn tưởng rằng là cái tiên nữ nhi lại đây đâu. Nàng là tiên nữ nhi, chúng ta đây là cái gì? Lưu Phi còn không có tới kịp khách khí, liền có một cái khác thanh âm ở một bên truyền tới, Trần Mạn Nhu quay đầu liền nhìn thấy thành phi chính đỡ một cái cung nữ tay đi tới, kia trang điểm, thật tiêu một cái hoa lệ. Trong cung nữ nhân xưa nay đã như vậy, nhưng phẩm là tham gia yến hội, đều là hướng xinh đẹp đẹp trang điểm, cũng làm cho tham gia yến hội hoàng thượng thấy, nói không chừng là có thể nhiều thị tầm cơ hội. Không có biện pháp Các nàng có thể thấy hoàng thượng số lần thật không nhiều lắm. Trong cung lại không giống như là bên ngoài, ăn một bữa cơm gì đó, các di nương còn có thể nhớ kỹ hầu hạ phu nhân tới gặp thấy nam nhân. Này đó các phi tần, sáng sớm đi thỉnh an, hoàng thượng trừ phi là có chuyện, nếu không trường hợp này là tuyệt đối sẽ không đi. Một tháng các loại thỉnh an bên trong đâu, cũng chính là đi từ Ninh Thái Hậu hoặc là từ An Thái Hậu nơi đó thỉnh an thời điểm, thấy hoàng thượng một hai mặt. Trừ cái này ra, ai ngờ thấy hoàng thượng. Cũng chỉ có thể chờ thị tầm ý chỉ Ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được Thân, ngươi suy nghĩ nhiều quá Hoàng thượng chính vụ bận rộn Dễ dàng không đi ngự hoa viên Liền tính là đi, cũng là làm người trước khai đạo Ai đều tưởng cùng hoàng thượng tới cái ngẫu nhiên gặp được Ngẫu nhiên gặp được số lần nhiều Hoàng thượng có thể cao hơn sao Tưởng ở ngự hoa viên thấy hoàng thượng Chứ phi ngươi được đến bạn giá ý chỉ Thành phi hôm nay xuyên này quần áo thật là đẹp mắt Trần Mạn Nhu cũng không tiếp nàng lời nói Chỉ ánh mắt ở Thành Phi trên người quét một vòng, cười ha hả nói một câu. Nàng hiện tại là thăm dò rõ ràng, này Thành Phi, chính là cái điêu ngoa. Đến nỗi tâm kế, thật đúng là không vài phần. Cũng không biết Dương Quý Phi có phải hay không liền nhìn chúng nàng điểm này nhi. Rốt cuộc, Dương Quý Phi mang thai, muốn tìm cá nhân giúp chính mình, này giúp đỡ nếu là quá thông minh, bảo không chuẩn khi nào liền phản bội. Không quá thông minh, mới hảo nắm chắc. Đó là đương nhiên. Nay quần áo chính là đa dạng chính là cẩm ý hề cắt ra, liền làm hai kiện, một kiện thiên lam sắc, một kiện hồng nhạt, ta cùng ta muội muội cắt được một kiện. Thành Phi hơi mang đắc ý nói, trong ánh mắt mang theo vải phần khoe ra. Chỉ tiếp này khoe ra đến Trần Mạn Nhu nơi này, liền bạch ngủ. Trần Mạn Nhu vừa đến Kinh Thành, thật đúng là không biết này cẩm ý cắt là địa phương nào. Chỉ là, Thành Phi mới 16-17 tuổi, nhìn dáng vẻ cũng là cái thích ánh sáng nhan sắc, như thế nào liền không chọn kia kiện hồng nhạt đâu. Lưu Phi ước chừng là nhìn ra Trần Mạn Nhu nghi hoặc, cười để sát vào Trần Mạn Nhu, thấp giọng nói: "Thành Phi là đảng trước thê tử sinh, kia muội muội là phía sau thê tử sinh." Trần Mạn Nhu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là lại có chút buồn bực, như thế nào một đám đều đối người khác xuất thân như vậy rõ ràng đâu? Nàng chính mình trừ bỏ thẳng đến hoàng hậu là nhất đảng công an quốc công gia đích trưởng nữ, Dương Quý Phi là hộ quân thống lĩnh phủ đích trưởng nữ, Thục Phi là đại lý tự khanh đích thứ nữ, Đức Phi là tam đảng công anh quốc công đích thứ nữ. Lưu Phi là tuyên an ủi sử tư đồng chi đích trưởng nữ ở ngoài, chính là không cũng không biết. Tỷ tỷ biết đến thật nhiều. Trần Mạn Nhu nhìn liếc mắt một cái Lưu Phi cười nói, Lưu Phi xua xua tay, này cũng không phải là ta biết đến nhiều, ngươi ước chừng là vừa vào kinh, cho nên mới không biết. Quý Phi nương nương xuất tử võ tướng trong nhà, lại dưỡng một thân tài nữ khí chất, việc này ở trong cung cũng không phải là bí mật đâu. Hơn nữa Dương Quý Phi được sủng ái, tự nhiên có nhiều hơn người muốn tìm hiểu Dương Quý Phi ra tình huống, thường xuyên qua lại. Nhưng chẳng phải sẽ biết so người khác rõ ràng sao? Cái này nhan sắc cũng không tồi, có vẻ ngươi sắc mặt trắng luột. Trần Mạn Nhu một bên đầu, thấy Thành Phi sắc mặt có chút không hảo, chạy nhanh viên trở về bãi, hơi kém liền đem người này ném tới một bên đâu. Thành Phi bĩu môi, ném xuống một câu tính ngươi thật tính mắt, xoay người liền hướng chính mình vị trí thượng đi rồi. Không đi hai bước, liền nghe cung nữ cấp đức phi Thịnh An, mặc kệ là đứng Trần Mạn Nhu cùng Lưu phi, vẫn là sắp ngồi xuống Thành Phi, đều quay đầu trông cửa khẩu. Trương Nguyện Đình hôm nay xuyên cũng không phải là tố sắc quần áo, mà là một thân đỏ bừng cung trang. Nhìn nhưng thật ra so dị vãng Minh diễm vài phần. Nghĩ đến cũng là, Đại Hoàng Tử sinh nhật cũng coi như là cái hỷ yến. Nàng nếu là còn xuyên tố sắc, kia thật đúng là cấp Hoàng hậu nôn ngạt. Phỏng chừng Hoàng thượng trong lòng cũng sẽ không thế nào cao hứng. Không chờ Trương Nguyện Đình hàn huyên, Thuộc phi liền tới đây. Lúc này Trương Nguyện Đình cũng không hàn huyên cơ hội, chỉ có thể cắn cắn môi, đi theo Thuộc phân phía sau, không mặn không nhạt nói hai câu. Sau đó quý vị, Dương Quý Phi tới rồi không bao lâu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cùng với hai vị Thái hậu liền cùng nhau lại đây. Hoàng thượng đỡ từ Ninh Thái hậu, từ Ninh Thái hậu trong tay lôi kéo cái 5-6 tuổi tiểu Nam Hải. Hoàng hậu đỡ từ An Thái hậu, một tay kia lôi kéo một cái 3-4 tuổi tiểu Nữ Hải, từ An Thái hậu bên kia còn lại là lôi kéo một cái 2-3 tuổi tiểu Nam Hải. Hai đám người là một trước một sau tiến môn, Trần Mạn Nhu theo bản năng liền đi xem mặt sau từ An Thái hậu sắp mặt quả nhiên liền thấy từ an thái hậu vào cửa thời điểm trên mặt hiện lên một kia không ngờ nhưng ngay sau đó liền lại là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng tới rồi bảo toa trước hoàng thượng buông lòng tay ra sau đó dẫn đầu một bước bước lên bậc thang ngồi xuống hoàng hậu chạy nhanh lánh nhi tử nữ nhi ra tới đứng ở phía dưới cấp hoàng thượng hành lễ cấp hoàng thượng tình an nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế từ đồng mau mau đứng lên đi hoàng thượng nói một câu ánh mắt từ từ ninh thái hậu trên người đảo qua Từ Ninh Thái hậu căng chặt trên mặt hiện lên tức giận, theo sau duỗi tay đẩy đẩy bên người Nam Hải Nhi, tiểu cửu đi cho ngươi tứ ca thỉnh an. Kia tiểu Nam Hải ngửa đầu nhìn xem Từ Ninh Thái hậu, sau đó chậm gì gì đi đến dưới bậc thang mặt, vén lên quần áo và táo quỳ xuống thỉnh an. Tiểu cửu cấp hoàng huynh thỉnh an, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng sắc mặt lúc này mới lỏng một ít, nâng giơ tay nói, cửu đệ mau đứng lên đi. Tử Đồng cũng đem Hoàng Văn cùng nghi An ôm đi xuống đi. Hôm nay là gia hiến. Liền không cần tạm chấp nhận quá nhiều, chúng ta không được quốc lễ. Hoàng thượng nói chính là, chúng ta hôm nay a, liền bất luận quốc lễ. Nhi tử vì chính mình ra một hơi, từ An Thái Hậu kia trên mặt liền màu cởi ra tới một đóa hoa, chạy nhanh tiến lên một bước, cùng từ Ninh Thái Hậu sóng vai đứng, mọi người đều chạy nhanh ngồi xuống đi, không cần đa lễ. Cái này hảo, mọi người nguyên bản chính là ở Hoàng thượng tiến vào thời điểm được rồi quý lễ, hiện tại từ An Thái Hậu vì cùng từ Ninh Thái Hậu một cái địa vị, liên tiếp xuống dưới lễ đều miễn có thể không quỳ tới quỳ đi tự nhiên là hảo. Nhưng là, từ Ninh Thái Hậu nhân ra địa vị cao A, này địa vị cao người đều còn chưa nói lời nói đâu. Chúng ta rốt cuộc là theo ngươi cái này có chỗ dựa người nói tới làm đâu, vẫn là không quan tâm trước cấp từ Ninh Thái Hậu thấy lễ lại nói. Mọi người nhất thời ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, ai cũng không biết hẳn là làm sao bây giờ. May mắn, còn có cái so từ Ninh Thái Hậu địa vị càng cao, Hoàng thượng bàn tay to ngăn, cười nói, nếu mẫu hậu đều nói như vậy. Các ngươi cũng liền đều ngồi xuống đi, hôm nay là hoàng văn sinh nhật, không cần quá quy quy củ củ. Được, đại lao bản lên tiếng, chúng ta cũng không cần khó xử. Dương Quý Phi dẫn đầu trước đứng dậy, tiếp theo một chúng phi tần toàn bộ đều đứng dậy ngồi xuống. Hôm nay là đại điện hạ sinh nhật, thiếp cũng không chuẩn bị cái gì thứ tốt, một chút tiểu ngọn ý, mong rằng đại điện hạ không cần ghét bỏ. Dương Quý Phi quay đầu ngồi đối diện ở hoàng hậu bên người tiểu nam hài nói, xua tay làm chính mình bên người đại cung nữ đem trong tay hộp cấp đưa qua đi. Đại hoàng tử tuy rằng mới 4 tuổi, lớn lên bạch bạch nộn nột nhưng trung quy là trong hoàng cung hài tử, lại là hoàng hậu đầu quả tim tử bà bối, giáo dục phương diện là một chút đều không sơ sẩy, rất là hiểu lễ phép, đứng dậy đối dương quý phi được rồi cái nửa lễ, cảm ơn quý phi nương nương. Có cái này mở đầu, dư lại người cũng đều chạy nhanh đưa lên chính mình lễ vật. Đại hoàng tử cũng đều không thấy, chỉ làm người thu xuống dưới, từ nhị phẩm trở lên phi tử, đều lần lượt từng cái nói tạ, còn lại đều chỉ là gật gật đầu. Vài vị muội muội đều có tâm. Hoàng hậu cười khanh khách nói, sau đó quay đầu nhìn hoàng thượng, "Hoàng thượng, hôm kia ta nghe nói quá nhạc thử mới vừa biên ra một chi tân vũ, không bằng kêu lên tới thưởng thức một chút." Hoàng thượng gật gật đầu, hoàng hậu liền phân phó đi xuống. Không bao lâu, liền nghe thấy cổ nhạc tiếng động từ cách vách phòng vang lên tới, sau đó năm sáu cái thân xuyên vàng nhà sắc lai like quần thiếu nữ phân biệt từ hai bên trái phải tiến vào, đều là sơ phi thiên búi tóc, trên cánh tay treo đạm lục sắc tơ lụa, nhìn liền rất sinh động trần mạn nhu trong nhà là tương đối một mạng, hoặc là thuyết giáo dưỡng nghiêm khắc cái loại này đi loại này đại hình vũ đạo cái gì thật đúng là không thấy quá hai lần trong nhà có yến hội cũng nhiều lắm là buổi trưởng bối nghe một chút diễn gì đó cho nên lúc này xem cũng rất cao hứng thường thường quay đầu cùng lưu phi nói chuyện tỷ tỷ ngươi xem cái kia bên trái cái thứ hai nàng vừa rồi bước chân so người khác nhanh nửa nhịp nói lại cười tủm tỉm thay đổi người bên phải cái thứ nhất tỷ tỷ ngươi xem kia eo hào hâm mộ a Lưu Phi phía trước còn sừng sốt một chút, ngay sau đó hứng thú chí bừng bừng cùng Trần Mạn Nhu thảo luận khai. Hai người cũng mặc kệ người khác, chỉ ghé vào cùng nhau trộm chỉ chỉ trò trò, chính nói vui sướng, liền đống nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng giòn vang, tiếp theo liền nghe người ta hô một tiếng, nương nương, ngài làm sao vậy? 24 Thấy hồng, Trần Mạn Nhu cùng Lưu Phi chạy nhanh quay đầu đi xem, thanh âm kia là từ dương quý phi bên kia phát ra, cho nên hai người trực tiếp đem tầm mắt phóng tới dương quý phi trên người. Chỉ thấy Dương Quý phi sắc mặt trắng bệnh, một tay ôm bụng, một tay bị nàng bên người Nha Hoàn nắm chặt ở trong tay. Kêu Nha Hoàn cũng là sắc mặt sốt ruột, lại cũng không dám đong đưa Dương Quý phi, chỉ có thể không ngừng kêu, nương nương, nương nương ngài mau tỉnh lại, này rốt cuộc là làm sao vậy? Nói, đột nhiên cất cao thanh âm, ai nha, thấy đỏ. Lời này vừa ra tới, vốn dĩ cũng đã sốt ruột đứng dậy hoàng thượng, lập tức hai bước đi đến Dương Quý phi bên người, đầu tiên là nhìn lướt qua Dương Quý phi váy Sau đó không lưng đem Dương Quý Phi cấp bế lên, Liên thanh phân phó hai câu, mau đi thỉnh ngựa ý đi Nói xong, người liền sải bước đi ra ngoài. Nay một phòng nữ nhân, liền như vậy bị ném ở chỗ này, trần mạn nhu dương mắt đi nhìn hoàng hậu, liền thấy nàng nguyên bản vui mừng biểu tình biến mất không thấy, trên mặt hiện lên vài tia không ngờ. Theo sau quay đầu đối hai cung thái hậu nói, vừa rồi Dương Quý Phi bộ dáng đảo có chút như là đẻ non, chỉ là cũng không biết là Dương Quý Phi không cẩn thận vẫn là nhân vi, cho nên con dâu nhân vi này trong đại điện đồ vựng, vẫn là làm người cấp trông giữ lên mới hảo. Từ Ninh thái hậu ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hoàng hậu, dẫn đầu gật đầu, ngươi là hoàng hậu, này hậu cung sự tình tự nhiên là ngươi định đoạt. Chỉ là đáng tiếc, nguyên bản hảo hảo một cái sinh nhật yến, lại thấy hồng, hoàng văn thật đúng là đủ đáng thương. Hoàng hậu cúi đầu, trong mắt hiện lên tức giận, lại ngẩng đầu khi trên mặt liền treo lên vài phần lo lắng, hoàng văn con nít có nôi, nhưng thật ra không thèm để ý cái này sinh nhật yến, chỉ là đáng thương dương quý phi. Này trong bụng hài tử cũng không biết có thể hay không giữ được. Từ An Thái Hậu ở một bên những mày nói, có phải hay không đẻ non còn không biết đâu. Nàng là cao hứng nhi tử nhiều tử nhiều phúc, chỉ là Hoàng Văn dù sao cũng là đích trưởng tử. Nếu là Dương Quý Phi ý định muốn ở Hoàng Hậu trên mặt đánh một cái tát, hôm nay việc này liền không nhất định là chuyện như thế nào. Nghĩ, từ An Thái Hậu đối Hoàng Văn với tay, Hoàng Văn, lại đây Hoàng Tổ mẫu bên này. Tiểu Hài Tử tuy rằng thông minh, nhưng là loại chuyện này, vẫn là có vài phần ngây thơ. Nguyên bản phụ hoàng có thể đến chính mình sinh nhật yến, tiểu hài tử là thật cao hứng, nhưng là cái kia Dương Quý phi một té xỉu, phụ hoàng lập tức liền đi rồi, tiểu hài tử trong lòng liền có vài phần không thoải mái. Lúc này tiểu hài nhi, tự nhiên là không chế không được chính mình trên mặt biểu tình. Từ An thái hậu duỗi tay xoa bóp hoàng văn kia đô lên miệng nhỏ, từ ái cười nói, "Hoàng văn có phải hay không không cao hứng? Chờ thêm đoạn thời gian, làm ngươi phụ hoàng cho ngươi cái tiểu đệ đệ nhận lỗi được không?" Hoàng văn nhìn thoáng qua hoàng hậu thấy hoàng hậu khẽ gật đầu, trên mặt mới lộ ra tươi cười. Hảo, hoàng tổ mẫu, ta đây liền giận phụ hoàng. Hoàng tổ mẫu, vừa rồi quý phi nương nương là làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Phụ hoàng làm người truyền ngựa y yề, kia về sau quý phi nương nương có phải hay không liền phải uống thực khổ thực khổ dược? Quý phi nương nương thân mình không thoải mái, là bởi vì hoài ngươi tiểu đệ đệ. Ngày sau, ngươi nhưng đến đem quý phi nương nương nhi tử coi như chính mình thân đệ đệ. Từ Ninh Thái hậu hơi hơi nhướng mày, ý có điều chỉ nói sau đó đứng dậy nếu này đến hội khai không nổi nữa ai ra liền đi về trước chờ mọi người cung tiễn xong từ Ninh Thái hậu từ An Thái hậu duỗi tay vỗ một chút cái chán nói Hoàng hậu con ít con nuôi buổi tối kinh không được đây ngươi trước làm người đem Hoàng Văn bọn họ dẫn đi nghỉ ngơi đi chúng ta qua đi nhìn xem Dương quý phi Hoàng hậu gật gật đầu gọi tới Hoàng Văn cùng nghi An nai ma ma làm cho bọn họ đem Hải tử trước cấp dẫn đi sau đó lại dặn dò chính mình bên người đại nha hoàn Làm nàng lưu lại nơi này nhìn hiện trường Theo sau mới lanh trần mạn nhu các nàng mênh ngông quần quần hướng chắc điện đi Hoàng thượng đã ở bên điện đợi nửa ngày Thấy hoàng hậu các nàng lúc này mới đến Sắc mặt liền có vài phần không cao hứng Nhưng cũng chưa nói cái gì Chỉ tiến lên cấp từ An Thái Hậu hành lễ Mộ hậu, bóng đêm cũng thâm Bất quá một cái quý phi mà thôi Không đáng ngài lao tự mình tới xem Không bằng ngài đi về trước nghỉ ngơi Chờ có tin tức Nhi tử lại làm người cho ngài nói nói Từ An Thái hậu cũng xác thật không nghĩ ở chỗ này nốc Dương quý phi người này tính tình không tốt, xem người đều là dùng tròng trắng mắt xem Từ An Thái hậu mỗi khi Thái hậu phía trước cũng là chậm rãi bỏ đến thuộc phi vị trí thượng đối loại này dùng tròng trắng mắt xem người sùng phi luôn là có vài phần không mừng nếu không phải Dương quý phi có thể là hoài nàng tôn tử nàng lúc này cũng sẽ không lại đây xem thấy nhi tử đối Dương quý phi cũng không phải như vậy để bụng trong lòng những cái đó không thoải mái liền đi xuống nhìn liếc mắt một cái hoàng hậu nói. Hậu cung sự tình, có hoàng hậu quản, ai ra luôn luôn là thực yên tâm. Này Dương Quý Phi, khả năng hoài thân mình, cư nhiên cũng không đăng báo, thực sự có chút không đem hoàng gia con nối dõi để ở trong lòng. Thấy hoàng thượng khẽ như mày, từ an thái hậu vô vô hoàng thượng bả vai nói, hoàng hậu ở chỗ này, ai ra cũng liền không lo lắng, đợi chút liền sẽ trở về. Chỉ là hoàng thượng ngày mai còn có lâm chiều, vạn không thể dừng lại lâu lắm, minh bạch sao? Nhi tử minh bạch, mẫu hậu ngài một đường cẩn thận. Nhi tử làm người đưa ngài trở về Hoàng thượng gật gật đầu Tiêu người lại đây Tự mình đem hoàng thái hậu đưa ra môn Quả trở về nhìn thoáng qua hoàng hậu Hoàng hậu chạy nhanh tiến lên nói Ta nghĩ quý phi thân mình luôn luôn khỏe mạnh Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện loại tình huống này Không chừng là đồ ăn có cái gì không sạch sẽ đổ vật Nói Nhìn liếc mắt một cái hoàng thượng Trên mặt hiện lên ảm đạm Mới lại nói tiếp huống hồ bên này có hoàng thượng tự mình chăm sóc Ta liền nghĩ trước đem bên kia sự tình cấp xử lý. Hoàng Văn cùng Nghi An tuổi tác còn nhỏ, cũng không làm cho bọn họ thấy loại chuyện này, cho nên Hoàng thượng vừa nghe lời này, liền lập tức nghĩ đến hôm nay nguyên bản là Hoàng Văn sinh nhật, Hoàng Văn là chính mình duy nhất nhi tử, này lại là Hoàng Văn một tuổi sau lần đầu tiên qua sinh nhật, trên mặt liền mang theo vài phần ấy náy, duỗi tay nắm hoàng hậu tay, tự động, vất vả ngươi. Không vất vả, có thể vì hoàng thượng phân ưu, là vinh hạnh của ta, ta rất vui lòng. Nói, quay đầu nhìn nhìn cửa phòng. Ngự Y như thế nào còn không có lại đây, Quý phi thân mình lúc này cũng không thể kéo. Đang nói, liền nghe cửa thông báo, nói là Ngự Y lại đây. Hoàng hậu chạy nhanh làm Ngự Y tiến vào, như vậy là so Hoàng thượng còn muốn lo lắng vài phần, chính là đem Hoàng thượng từ mép giường đẩy ra, chính mình đứng ở nơi đó chờ Ngự Y bắt mạch. Quý phi nương nương có hơn một tháng thân mình, chỉ là hôm nay an điểm nhi lưu thông máu đồ vật, lúc này mới sẽ xuất huyết. Ngự Y cũng biết, này Quý phi là Hoàng thượng đầu quả kim tử cho nên cũng không xong thư túi, nói thẳng nói, bất quá Hoàng thượng không cần lo lắng, quý phi nương nương thân mình luôn luôn thực hảo, hài tử cũng không có cái gì nguy hiểm. Vì thần khai cái giữ thai phương thuốc, làm quý phi nương nương ăn thượng 7 ngày, trên cơ bản liền không ngại. Bất quá, ngày sau cũng nên cẩn thận, tốt nhất là tỉnh dưỡng một hai tháng. nay tính dưỡng, là muốn tính tới trình độ nào, ngự y đi liền chưa nói, hắn tin tưởng, này trong cung người là đều biết đến. Hoàng thượng vẻ mặt vui sướng ở bên cạnh gật đầu đáp, Vậy khai căn tử đi, dùng cái gì dược liệu, chỉ lo tử ta nhà kho lấy. Lưu Thành, tùy lý ngự ý đi lấy dược liệu. Nói xong lại phân phó hoàng hậu, nếu quý phi yêu cầu tĩnh dưỡng, chấm xem, này thỉnh an, liền tạm thời đình một tháng, chờ nàng trong bụng hải tử an ổn, lại đi cho ngươi thỉnh an. Tử đồng có bằng lòng hay không? Nhìn hoàng thượng nói, quý phi trong bụng chính là hoàng thượng ngài hải tử, sinh hạ tới cũng là muốn kêu ta một tiếng mẫu hậu, ta như thế nào sẽ không muốn làm quý phi chức dưỡng? Hoàng hậu kiều môi cười nói, ánh mắt quét thấy trên giường dương quý phi lông mi run run, chạy nhanh nói tiếp, Hoàng thượng, ngự y ghi vừa rồi cũng nói quý phi là yêu cầu tĩnh dưỡng, chúng ta lúc này đem người cấp đưa trở về đi. Cũng làm cho bên người nàng nha hoàn hầu hạ nàng nghỉ ngơi, mặt khác còn có quý phi mang thai thời điểm phân lệ, ta cũng tưởng cùng hoàng thượng thương lượng thương lượng, chúng ta đều lưu lại nơi này, nhưng thật ra quấy dậy quý phi. Nói, đông nhiên vô vô đầu mình nói, nhìn ta này chỉ nhớ Vốn đang nói làm ngự y kiểm tra một chút kia trong đại điện thức ăn, xem có phải hay không dương quý phi kia thức ăn có cái gì không sạch sẽ, lúc này cũng không biết lý ngự y đi trở về không có. Hoàng thượng không có nói tiếp, nếu mày trầm mặt trong chốc lát, đem quý phi đại nha hoàng kêu lên công đạo vài câu, không ngoài là chiếu cố hảo dương quý phi, thuận tiện muốn xem nàng uống dược, muốn đích thân sắc thuốc gì đó, chờ phân pho xong lại kêu này giao thái điện quản sự cô cô, các người chiếu cố hảo quý phi nương nương. Tạm thời trước làm quý phi nương nương ở chỗ này nghỉ tạm, chờ ngày mai tỉnh lại, lại đưa quý phi nương nương trở về. Phân phó xong này đó, hoàng thượng mới nghiêng đầu đối hoàng hậu nói, Lý ngự y lì lúc này hẳn là còn chưa đi, chúng ta đến trong đại điện đi xem một chút đi. Mà hoàng hậu, bị hoàng thượng bác lời nói, cũng không gặp nhiều sinh khí, trên mặt vẫn là mang theo dịu dàng tươi cười. Nhạ một tiếng, lênh trần mạn nhu đám người đi theo hoàng thượng phía sau, một đám người một lần nữa vào giao thái điện. Bởi vì phía trước hoàng hậu phân phó cho nên có mười mấy cái cung nữ thái giám lúc này đang đứng ở trong đại điện, một người trông coi một cái bàn, bảo đảm trong đại điện đồ vật đều sẽ không có cái gì biến hóa. Đặc biệt là Dương Quý Phi phía trước kia cái bàn, càng là liền rơi xuống chiếc đũa cùng quăng ngã nát chén rượu đều không có bị hoạt động, liền như vậy nguyên dạng phóng. Hoàng thượng nhìn quét liếc mắt một cái, đối lý Ngự Y hề nâng nâng cằm, Lý Ngự Y đi qua đi nhìn một cái đi. Hoàng thượng thỉnh chờ một chút, Lý Ngự Y hề hành lễ, tới trước Dương Quý Phi cái bàn trước. Bưng lên một mầm đồ ăn cẩn thận kích thích hai hạ, sau đó lại nghe nghe, không có gì vấn đề, liền trực tiếp đặt ở một bên. Chờ tra được trên bàn canh thời điểm, Lý ngự y như mày, ở đây người nhưng đều là nhìn chầm chằm Lý ngự y như động tác, bao gồm Hoàng thượng. Lý ngự y chính là này bản đồ ăn có cái gì không ổn. Không đợi Hoàng thượng mở miệng, Hoàng hậu liền dành trước hỏi. Lý ngự y thì không nói chuyện, cầm lấy chiếc đua ở trong chén tìm nửa ngày, sau đó tìm ra một khối màu đen đồ vật, lại tìm. Bên trong còn có. Lúc này đại gia cũng đều xem minh bạch, này màu đen đồ vật, 10 thành 10 chính là làm Dương Quý Phi thấy hồng đồ vật. 25 hiểm nghi. Lý ngự y y, đây là thứ gì? Không chờ hoàng thượng mở miệng hỏi, hoàng hậu liền dẫn đầu hỏi, lý ngự y y đem kêu màu đen đồ vật phóng tới sạch sẽ cái đĩa, sau đó mới xoay người đáp lời, hồi nương nương nói, đây là một nhĩ đen, có lưu thông máu chi công hiệu, ngày thường ăn nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng là người mang thai ăn, sẽ có hạ huyết chi chứng Thưa quý phi nương nương hoàng hậu chạy nhanh hỏi, lý ngự y ấy lắc đầu, quý phi nương nương hẳn là ăn không nhiều lắm, cũng không lo ngại. ngày sau chỉ cần hảo hảo điều trị, là có thể sinh hạ khỏe mạnh hoàng tử. Trừ cái này ra, còn có khác đối thai phụ thứ không tốt sao. Hoàng thượng lúc này hưng phấn kính nhi cũng qua, cuối cùng là khôi phục đến nguyên lai trạng thái, ho nhẹ một tiếng, ý bảo lý ngự y tiếp tục kiểm tra đi xuống. Lý ngự y lại trở về đem dư lại đồ vật cấp kiểm tra rồi một lần, ngay sau đó lắc đầu, hồi hoàng thượng nói cũng không mặt khác. Hoàng hậu cười khẽ một tiếng nói, Hoàng thượng, hiện nay xem ra, hẳn là chúng ta quá khẩn trương, hôm nay này trong yến hội đồ ăn, đều là ngự thiện phòng sáng sớm liền báo lại đây, củ mai một nhị canh gà cũng ở trong đó, ước chừng là quý phi không biết thứ này thai phụ không thể ăn đi, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này. Cũng là ta sai, quý phi muội muội chưa nói, ta cư nhiên cũng không nhớ tới làm ngự y y đều cấp các vị muội muội bắt mạch, nhìn xem có phải hay không có thân mình. Lúc này mới làm Quý Phi gặp một hồi tội Ngụ ý, chính là ngươi dương Quý Phi không có đăng báo nói ngươi mang thai Ta cái này đương hoàng hậu tự nhiên cũng liền không cần suy xét này Trong yến hội đồ vật có cái gì là ngươi không thể ăn huống hồ, ngươi chẳng lẽ chính mình còn không biết chính mình mang thai sao Nếu là biết còn ăn như vậy nhiều mộc nhĩ đen Hôm nay việc này liền nói không chuẩn Nếu là không biết, kia thai y đi viện thỉnh bình an mạch các ngựa y Đã có thể thất trách Trong khoảng thời gian này cấp Quý Phi thỉnh bình an mạch chính là ai Hoàng thượng trầm mặt trong chốc lát, hỏi đứng ở một bên lý ngự ý lý ngự y suy nghĩ trong chốc lát mới nói nói, là hồ thai ý đi hè. Hoàng thượng, quý phi nương nương tháng còn thiện, bất quá vừa mới hơn nửa tháng, bình an mạch là 5 ngày vừa mời, nếu là 5 ngày phía trước, có thể là thật sự trần bệnh không ra. Nếu không phải hôm nay xuất hiện hạ huyết chẳng huống, nói không chừng hắn cũng đem không ra. Hoàng thượng hơi hơi như mày, suy nghĩ trong chốc lát, xua xua tay nói, đó chính là quý phi đại ý, được rồi. Nếu quý phi không có việc gì, việc này liền đi qua. Lý ngự y kìa đợi chút viết một cái đơn tử, đem thai phụ không thể ăn đồ vật đều cấp liệt ra tới, sau đó đưa đến cảnh nhân cung. Chờ lưu thành tặng lý ngự y kìa ra tới, hoàng thượng lại nhìn lướt qua quy quy củ củ đứng ở một bên các phi tần, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng đều trở về nghỉ ngơi đi. Quý phi nương nương yêu cầu tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian này, các ngươi không có việc gì liền không cần đi quấy rầy quý phi. Nói. Liền xua tay làm Trần Mạn Nhu các nàng đi xuống, Hoàng hậu chạy nhanh nói: "Hoàng thượng, hôm nay việc này, cung coi như là cái hiểu lầm, Quý phi thấy hồng sự tình, cùng các nàng cũng không quan hệ, lại làm các nàng cũng đi theo bị sợ hãi, lòng ta ban quan, ngài xem ta có phải hay không ban thưởng bọn muội muội một ít đồ vật, cung coi như là áp áp kinh." Ban thưởng liền từ chấm ra đi. Hoàng thượng suy nghĩ trong chốc lát cười nói: "Hoàng hậu tiểu tư khố chính là muốn lưu trữ cấp chúng ta hoàng văn cưới vợ, cấp nghi An Tích cốc của hồi môn đâu?" Hoàng hậu mặt đỏ lên, thẹn thùng dùng khăn che che mặt, hoàng thượng nhưng thật ra sẽ lấy ta nói giỡn, bất quá, hoàng thượng nếu tưởng thay ta tỉnh, ta cũng liền không chối từ, chỉ là hoàng thượng ban thưởng nhưng đến hào phóng một ít, không đến làm bọn muội muội nói, ta cái này hoàng hậu thật vất vả quyết định hào phóng một lần, lại lấy hoàng thượng làm tấm mục, đem thứ tốt đều đổi thành thứ không tốt. Hoàng thượng cười ha hả gật đầu, từ đồng yên tâm, chấm nhất định thế ngươi hào phóng. Trần Mạn Nhu mấy cái nhìn mặt trên hai cái nhu tình mật ý cho nhau trêu thật sự là không thú vị thực, mũi chân trên mặt đất xoay hai vòng, lúc này mới nghe được hoàng hậu nương nương ôn hòa đoàn trang thanh âm, được rồi, đều tan đi, hôm nay cũng lăn lộn các ngươi, buổi tối trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền không cần tới thỉnh an. đến nỗi hoàng thượng, tự nhiên là đi theo hoàng hậu đi rồi, liền tính là trở về không thương lượng dương quý phi dưỡng thai sự tình, cũng đến xem ở nhi nữ mặt mũi thượng, hôm nay hoàng văn sinh nhật tiến bị phá hư, hắn đến qua đi bồi thường vài phần. mặt khác. Hoàng hậu phía trước biểu hiện làm hắn thập phần vừa lòng, hắn là thực nguyện ý cấp hoàng hậu vài phần mặt mũi cùng tôn kính. Nương nương Trần Mạn Nhu một hồi đi, Tấn Hoan cùng đối Nguyệt liền chạy nhanh đón lại đây. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, nghiêng đầu đối theo sau lưng mình Vi Nhạc cùng hội ẩm nói: Các ngươi tạm thời trở về nghỉ ngơi đi, làm tiểu đình tử bọn họ thiêu chút nước ấm. Vi Nhạc cùng hội ẩm lên tiếng, hành lễ lui xuống. Tấn Hoan cùng đối Nguyệt đi theo Trần Mạn Nhu đi vào, Tấn Hoan đổ một ly trà đưa cho Trần Mạn Nhu. Đối nguyệt còn lại là đứng ở Trần Mạn Nhu bên cạnh cho nàng nhếch bả vai, thuận tiện hỏi, nương nương, như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Nô thì nghĩ, lúc này không phải hẳn là chính náo nhiệt sao. Dương Quý Phi thấy đỏ, đại hoàng tử cùng đại công chúa bị đưa trở về nghỉ ngơi, chúng ta này đó làm nền hoa hồng lá xanh tự nhiên liền không phải sử dụng đến. Trần Mạn Nhu thở dài nói, tấn hoan cùng đối nguyệt sắc mặt kinh hãi, Dương Quý Phi thấy đỏ. ân, hôm nay có một đạo canh là củ mài một nhị canh gà. Dương Quý Phi dùng hơi chút nhiều điểm nhi. Trần Mạn Nhu cười cười nói, hôm nay việc này nhưng thật ra thú vị thực. Hoàng hậu nói bởi vì Dương Quý Phi không có đăng báo mang thai sự tình, cho nên không biết Dương Quý Phi mang thai. Này canh ngự thiện phòng báo lại đây thời điểm cũng liền không để ý. Mà Dương Quý Phi đâu, cũng quá không cẩn thận, chính mình mang thai cũng không biết, chính là ăn nhiều mộc nhĩ, sau đó thấy đỏ. Trần Mạn Nhu cười khe nói, Tấn hoan rất là nghi hoặc, Dương Quý Phi mang thai sự tình, nương nương ngài đều có thể nhìn ra tới. Hoàng hậu nương nương sẽ không biết. Hoàng hậu biết thì thế nào? Nàng Dương Quý Phi lại chưa nói, Thỉnh Mạch Ngự Y Y cũng chưa nói. Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ là mỗi ngày nhìn chăm chăm Dương Quý Phi bụng, sau đó đếm nàng khi nào tới tiểu nhật từ sao? Trần Mạn Nu điếu môi, nếu Dương Quý Phi không nói, kia Hoàng hậu tự nhiên là không biết. Kia Dương Quý Phi đâu? Tấn Hoan lại hỏi. Dương Quý Phi khẳng định là biết chính mình mang thai đi. Nàng không đều đem thành phi cấp lộng tiến cung sao? Nếu là biết, nàng còn ăn một nhĩ đen kia nàng hài tử, thai phụ ăn một nhĩ đen hội kiến hồng, nhưng là ăn nhiều, mới có thể sinh non. Trần Mạn Nhu bẻ một khối điểm tâm tắt trong miệng, dùng sức nhai vài cái, tiến hội thật là mới bắt đầu không bao lâu, đồ ăn cũng chưa đi lên vài đạo, nàng còn một bên phân thần xem ca vũ đi, hoàn toàn không ăn no à. Nương nương, nô tỳ đi phòng bếp lớn cho ngươi yếu điểm nhi bữa ăn khuya lại đây. Đối nguyệt xem Trần Mạn Nhu xoa bụng, lập tức minh bạch Trần Mạn Nhu đây là không ăn no, vội vàng hỏi. Trần Nhu lắc đầu, không cần. Quý phi nương nương đều thấy đỏ, nhà ngươi nương nương lại còn vô tâm không phổi muốn đồ vật ăn, thật sự là quá phụ trợ không ra ta vì quý phi đau thương tâm tình. Tấn hoan cùng đối nguyệt khỏe miệng đều chịu chịu, các nàng gia chủ tử từ đầu tới đôi đều không có biểu hiện quá đau thương gì đó hảo đi. Nương nương, ngài còn chưa nói, quý phi việc này, rốt cuộc là nhân vi vẫn là ngoài ý muốn đâu. Tấn hoan đầu xoay trong chốc lát, lại chuyển tới quý phi thấy hồng chuyện này mặt trên. Đối nguyệt ở một bên duỗi tay chọc chọc tấn hoan gương mặt, buồn đã chết Hoàng hậu biết rõ Dương Quý Phi mang thai, lại không có thay cho này canh, mà Dương Quý Phi cũng biết chính mình mang thai lại vẫn là ăn này canh, Ngươi nói là ngoại ý muốn vẫn là nhân vi, đó chính là nhân vi. Tân Hoan nói, lại như mày, hoàng hậu nhất định là sẽ không ra tay đối phó Dương Quý Phi này không biết là nam Hải vẫn là nữ hài hài tử, nàng rốt cuộc có đích trưởng tử, chỉ cần ngày sau nàng vẫn là hoàng hậu, đích trưởng tử vị trí bất biến, kia nàng liền không nguy hiểm. Cho nên việc này, hẳn là không phải hoàng hậu làm mà quý phi đâu biết rõ có nguy hiểm vẫn là đem kia một nhĩ đen cấp ăn nàng khẳng định là không nghĩ đem hải tử cấp sẽ mất cho nên nàng mục đích chỉ là thấy hồng mà không phải sinh non chính mình ăn đâu là có thể nắm giữ trụ cái này lượng rốt cuộc không ai so nàng chính mình càng biết thân thể của mình chẳng huống trần mạng nhu duỗi tay vô vô tấn hoan mu bàn tay tấn hoan thật là càng ngày càng thông minh tiếp tục nói nói có đạo lý nói liền có đại đại ban thưởng tấn hoan rất là hư vấn nói tiếp Nhưng là mặc kệ là nắm giữ lượng không có, loại chuyện này luôn là có nguy hiểm, biết rõ có nguy hiểm còn đi làm. Vậy thuyết minh, nàng nếu là không làm nói, kia mặt sau sẽ có lớn hơn nữa nguy hiểm. Nói cách khác, Dương Quý Phi là biết có người sẽ đối chính mình ra tay, vì thế, nàng trước tiên ra tay. ân cho nên Hoàng thượng làm nàng tĩnh dưỡng, còn không được người khác đi bái phòng nàng, còn làm thái y để viện tặng công kỵ dùng ăn đưa tử, chờ thêm 2 ngày, đại khái còn có hậu tụ. Trần Mạn Nhu cũng đi theo gật đầu. Dương Quý phi chiêu thức ấy chơi hảo. Nếu là hoàng thượng cũng phân tích đến này một bước, như vậy nên suy nghĩ, rốt cuộc là ai yếu hại Dương Quý phi, mà Dương Quý phi chỉ có thể lựa chọn tự hại tới bảo hộ chính mình, thuyết minh đối phương khẳng định là muốn so nàng địa vị cao. Như vậy, người được chọn chỉ có 3 cái, Từ Ninh Thái hậu, Từ An Thái hậu, hoàng hậu. Từ An Thái hậu dẫn đầu bài trừ rớt, bởi vì Lao Thái thái khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ hại chính mình thân tôn tử. Từ Ninh Thái hậu thực khả nghi bởi vì nàng chính là không lý do cùng hoàng thượng đối nghịch, nhưng phạm là hoàng thượng nàng đều tưởng hủy diệt, dương quý phi là hoàng thượng đầu quả tim tử, từ ninh thái hậu tự nhiên là thật cao hứng dương quý phi một thi hai mệnh gì đó, mà hoàng hậu đâu cũng có thể nghi nàng biểu hiện nhưng thật ra đoan trang hào phóng, nhưng là đối mặt một cái được sủng ái quý phi, vẫn là hoài hải tử, nàng là có thể khẳng định nói nàng trong lòng là nửa điểm nhi ý tưởng đều không có sao, nhưng là hoàng hậu hôm nay buổi tối biểu hiện thực hảo, dương quý phi một té rượu. Hoàng hậu liền lập tức khống chế hiện trường, liền tương đương với là đem chính mình cấp trích ra tới. Nàng không có làm chuyện xấu, cho nên nàng hoàn toàn không trọt dạ. Buổi tối lại cùng hoàng thượng lăn một lan giường, gối đầu gió thổi qua, hoàng hậu hiểm nghi liền sẽ hoàn toàn tiêu trừ. Vì thế, việc này cũng chỉ dư lại một cái nhất khả nghi người, đó chính là không gió đều phải nhắc lên ba thước lãng tử ninh thái hậu. Nhất khả nghi chính là, hôm nay sự tỉnh phát sinh lúc sau, nàng chính là vui sướng khi người gặp họa, còn thuận tiện tưởng vu oan hoàng hậu. Cho nên Từ Ninh Thái hậu sẽ đối Dương quý phi ra tay. Trần Mạn Nhu các nàng phân tích nửa ngày, đến ra kết luận, Tấn Hoan lại thúc đẩy cân nao hướng phía dưới thần khai triển một chút. Như vậy kế tiếp Hoàng thượng có phải hay không liền phải cùng Từ Ninh Thái hậu đối thượng? 26 phòng bếp. Đối với Tấn Hoan suy đoán, Trần Mạn Nhu không làm đánh giá. Này hậu cung thủy thâm đâu? Nếu là có khả năng, Hoàng thượng ước chừng là càng muốn làm Từ Ninh Thái hậu sớm một chút nhí mất. Chỉ là hiện tại Từ Ninh Thái hậu đều sống được hảo hảo. Nàng tại hậu cung không chế lực độ có thể nghĩ Ngày hôm sau không cần đi thỉnh an Trần mạn nhu khó được muốn ngủ nướng Nàng đã thật lâu không có ngủ quá lười rác Chờ đến giữa trưa lên Tân hoan cùng đối nguyệt liền tới hội báo tiểu tin tức Hoàng thượng tối hôm qua là nghỉ ở Hoàng hậu Vĩnh Thọ Cung Sau đó hôm nay sáng sớm Đế hậu hai người đều cấp dương quý phi tặng không ít ban thưởng Nhưng là Hoàng hậu cũng không phải không tức giận dương quý phi Ở chính mình nhi tử sinh nhật bữa tiệc làm cho kia một chỗ Hôm qua cũng làm cái trải tr Vì thế ban thưởng xong Dương Quý Phi, Hoàng thượng còn khá hào phóng làm Hoàng hậu chọn hắn tư khố, ban thưởng cho người khác. Dù sao không phải chính mình tư cố Hoàng hậu hào phóng thực, ban thưởng xuống dưới tuy rằng không thể cùng Dương Quý Phi so sánh với, lại càng có tâm ý liền tỷ như nói, thuộc phi thực thích hoa mai, Hoàng hậu liền cố ý chọn một bộ hoa mai trang sức. Hơn nữa cũng là đánh đế hậu danh nghĩa đưa, vẫn là đào Hoàng thượng tiền liền riêng, này ý nghĩa liền không giống nhau, chính là đem Dương Quý Phi ban thưởng cấp phụ trợ thực bình thường nghẹn dương quý phi hận không thể một búng máu phun ở hoàng hậu trên mặt nói bừa đi các ngươi lại không có thấy dương quý phi tiếp chỉ như thế nào liền biết nàng tức giận thực trần mạn nhu bưng chén nhỏ một bên uống cháo một bên rồi nói tẫn hoan một bên đem tiểu thái cấp trần mạn nhu đẩy lại đây một bên bĩu môi nói chúng ta nhưng không nói dối quý phi hôm qua không phải ở giao thái điện nghỉ ngơi sao kia giao thái điện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết quý phi nhất thời sơ sẩy lời này nhưng không phải truyền ra tới hảo hảo là ta sai rồi chúng ta tấn hoan cô nương vẫn là rất có tìm hiểu tin tức bản lĩnh. trần mạng nu cười hì hì đem cuối cùng một ngụm cháo uống xong, sau đó đứng dậy, đi, chúng ta đi xem hoàng thượng ban thưởng xuống dưới đồ vật. vừa rồi vội vàng tiếp chỉ, cũng không cẩn thận nghe. chúng ta bên này ban thưởng phần lớn là vải dệt. hoàng hậu nương nương nói, nương nương thân mình còn muốn lại trưởng cao một chút, cho nên chỉ sợ trước kia quần áo không thể xuyên, liền trước ban thưởng một ít vải dệt. tấn hoan vừa nói, một bên đem đặt ở trên bàn vải dệt cấp theo thứ tự bung ra. Trần Mạn Nhu thực vừa lòng gật đầu, đó là khẳng định, ta hiện tại mới 16 tuổi, còn có rất lớn trường vóc dáng không gian đâu. Nô, này đó đừng vội làm quần áo, chúng ta từ trong phủ mang lại đây còn không ít, những cái đó quần áo mới làm tốt 2-3 tháng, ta không lớn lên sao mau. Nô tỷ đã sớm nghĩ kỹ rồi, nương nương đến mùa đông thời điểm, khẳng định là muốn trường vóc dáng, cho nên cái này đào hương nhạn, liền làm nghiêng khâm cái áo, đến lúc đó dùng cái này làm màu vàng váy dài trang bị, khẳng định là thập phần đẹp. Tấn Hoan vui mừng đem hai thất bố bãi ở bên nhau làm Trần Mạn Nhu xem, Trần Mạn Nhu trong óc suy nghĩ một chút hồng nhạt cùng màu vàng phối hợp, cảm thấy cũng không phải rất khó xem, liền gật gật đầu, ân, này đó làm tiến tiểu các nàng làm là được, ngươi cùng đối nguyệt vốn dĩ liền đủ tội, Khó mà làm được, nương nương trên người quần áo ngày xưa đều là chúng ta, nếu là thay đổi người khác, nô tỳ sợ các nàng không để tâm, nương nương ăn mặc cũng không thói quen. Tấn Hoan lắc đầu, thấy một con màu xanh ngọc bố, liền đẩy cho Trần Mạn Nhu, nương nương. Ngài gần đây không có việc gì làm, không bằng cấp hoàng thượng làm một bộ quần áo. Cấp hoàng thượng làm một bộ quần áo. Trần Mạn Nhu hơi hơi có chút chần chờ nàng nhưng thật ra nghĩ tới cấp hoàng thượng làm quần áo, rốt cuộc này hậu cung cũng quá nhàn rỗi điểm nhi. Nàng ngày thường ăn no ngủ ngon, trên cơ bản liền không có gì sự tình làm. Vẽ tranh nhưng thật ra có thể, đáng tiếc Trần Mạn Nhu tạm thời không đứng vững góc chân, đi lanh cái giấy và bút mực cũng có chút nhi không quá phương tiện. Đọc sách cũng có thể, nhưng là thư phòng loại địa phương này là hậu cung nữ nhân có thể đi vào sao? Ngự thư phòng ngươi chỉ có thể nhìn lên một chút, hoàng gia kho sách ngươi chỉ có thể ở trong ốc phát hỏa một chút kia kiến trúc, chính là trong nhà mang đến thư. Thời gian dài, cũng liền xem xong rồi. Tưởng từ bên ngoài mua, trừ phi ngươi là tưởng bị người trảo nhược điểm. Như vậy nhàn nhã nhật tử, trần mạn nhu đều có chút không thích ứng, vì thế trừ bỏ theo hoa, giống như cũng liền không khác tiêu khiển. Sau đó nàng liền cẩn thận quan sát hoàng thượng thân hình, chuẩn bị biểu hiện một chút chính mình hiền lương thụ đức. Nhưng là quan sát thời gian dài, nàng liền minh bạch, chính mình liền tính là làm ra tới, hoàng thượng ước chừng cũng sẽ không có cơ hội xuyên. Trước không nói nội vụ phủ cung cấp quần áo, hậu cung sở hữu nữ nhân, thượng đến từ An Thái Hậu, hạ đến 5 tuổi nghi An Công Chúa, đều là phải cho hoàng thượng theo cái thứ gì. Đặc biệt là hoàng hậu Dương Quý Phi cùng thuộc Phi này ba cái, tiêu quả thực chính là xử lý hoàng thượng sở hữu quần áo. Nếu là nàng đi cắm một tay, chẳng phải là nói rõ cùng này ba cái đối nghịch sao không đứng vương góp chân liền trước khiêu chiến muộn, chỉ do tìm chết sao. Nương nương, cùng lắm thì, chúng ta không làm ngoại xuyên ý để phụ bái. Tấn hoan nghe xong Trần Mạn Nhu lo lắng, thực mau liền cấp ra cái chủ ý, ngươi liền làm trong phòng xuyên, sau đó theo cái túi tiền đai lưng gì đó, này đó không đục lỗ, Hoàng hậu nương nương các nàng khẳng định sẽ không nói gì đó. Trước phóng đi, ta quay đầu lại ngẫm lại phải làm cái cái gì. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu, đem cái này màu ngà lấy ra tới Chúng ta làm mấy cái ôm bao gối tử, phía trước này mỹ nhân trên giường cũng không có ôm gối gì đó, ngồi rất khó chịu. ân mặt trên theo cái mai lan trúc cúc. Tấn Hoan gật đầu, hỏi tiếp nói, Trần Mạng Nhu nhữ nhữ mi, không cần mai lan trúc cúc, không phải nói dương quý phi nơi đó thường xuyên lộng chút mai lan cúc chúc gì đó sao. Chúng ta cái này, liền lộng cái. Suy nghĩ trong chốc lát, vỗ tay một cái quyết định nói, đợi chút ta hỏa cái đồ, ngươi rửa theo cái kia theo là được. Tấn Hoan cười hì hì ứng. Nhà mình tiểu thư tranh, kia vẫn là khá xinh đẹp, lộng cái độc nhất vô nhị cũng xác thật là nhìn tương đối thoải mái. Hai người ở chỗ này thương lượng trong chốc lát, liền thấy đối nguyệt sách theo hộp cơm đã trở lại. Tấn hoan chạy nhanh qua đi tiếp theo, Trần Mạn Nhu nhìn thoáng qua đối nguyệt mặt sau, mới cười nói, hôm nay ngươi như thế nào tự mình qua đi sách hộp cơm. Không phải đây hứa hẹn nhạc các nàng sao? Vì nhạc các nàng chỗ nào có thể tìm hiểu ra cái gì tin tức tới? Đối nguyệt lại đây cấp Trần Mạn Nhu hành lễ. Đang định cùng tấn hoan đem cơm canh mang lên, Trần Mạn Nhu lại xua xua tay, tạm thời phóng tiểu đình tử bọn họ dùng nước cấm ôn, ta lúc này mới vừa ăn cháo, cũng không đói. Nàng rời giường lúc sau, liền không sai biệt lắm đến ăn cơm chưa lúc, đồ ăn sáng là đặt ở lồng hấp nhiệt, cho nên trực tiếp đoan lại đây là có thể ăn. Uống lên một chén cháo, ăn hai cái bánh bao của nhì, lúc này xác thật là không đói bụng. Đối nguyệt cũng biết hôm nay Trần Mạn Nhu dậy trễ, cho nên liền không nhắc mãi làm nàng đúng hạn ăn cơm. Chư tiểu đinh tử lại đây đem hộp đồ ăn sách đi xuống, Đối Nguyệt mới cầm kim chỉ lại đây, ngồi ở phía dưới chân bước lên, một bên theo hoa một bên thấp giọng nói, nô tỳ vừa rồi đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn, nhìn thấy Dương Quý phi bên kia thơ tỉnh, nói là Dương Quý phi bên kia muốn khai phòng bếp nhỏ, hoàng thượng đã đáp ứng xuống dưới. Tốc độ này rất nhanh a. Chân Mạn Nhu sờ sờ cằm, kia từ Ninh Thái hậu chiêu số không ngoài là quy củ, lộ hoạt, thức ăn, hương hương chờ mấy cái phương diện, hoàng thượng tối hôm qua ngăn chặn hai cái Hôm nay liền đem thức ăn cung cấp ngăn chặn, Kia Vân hương Dương quý phi chính mình dừng lại, nhưng không phải vạn sự đại các. Nương nương, thục phi các nàng đều cấp quý phi tặng hạ lễ đi, chúng ta bên này có phải hay không cũng đến chuẩn bị một chút. Đối nguyệt lại thấp giọng hỏi một câu, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, vừa rồi ta cùng Tấn hoan nhìn một chút, nhà kho không phải còn có một bộ quan âm đưa tử đồ sao. Quay đầu lại cho nàng đưa qua đi, một bức họa có phải hay không quá đơn bạc chút. Đối nguyệt có chút chân chờ, Trần Mạn Nhu xua xua tay. Không đơn bạc, Dương Quý Phi không phải thích nhất quảng cáo dùn bên chính mình là cái tài nữ sao. Này bức họa với đại sư tự mình họa, ngươi trọng điểm cường điệu một cái với đại sư, nàng liền tính là không hài lòng cũng đến mười lòng. Với đại sư là đương đại một cái đại sư, 20 năm sau trước liền đã qua đời, hắn lưu lại họa đều đã không xuất bản nữa, chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Này phân lễ, thật đúng là không nhẹ, đương nhiên, nếu là Dương Quý Phi không biết nhìn hàng, kia đã có thể có chút nhẹ. Nhưng là Trần Mạn Nhu tin tưởng vững chắc, Dương Quý Phi nhất định là cái biết hàng. Chẳng sợ nàng thật sự không biết nhìn hàng, nàng cũng cần thiết biết hàng. Người khác đưa lễ vật đều tìm hiểu rõ ràng. Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát hỏi, đối nguyệt gật gật đầu, tìm hiểu rõ ràng. Hoàng hậu đưa chính là là dự liệu, Thục Phi đưa chính là chính mình sao chép kinh phật còn có một tôn bạch ngọc tống tử quan âm giống, Đức Phi đưa chính là vải vóc cùng trang sức, Lưu Phi đưa chính là một bộ trăm tử ngàn tôn phân chén xứ. Thành phi là tặng phỉ thúy vật trang trí, tự mình đưa quá khứ. Còn có mấy cái tiệp dư tu nghi, đưa đều là chính mình động thủ làm một ít quần áo gì đó. Dư lại không ngoài là một ít vật trang trí buồn cảnh linh tinh, Trần Mạn Nhu nghe xong, xua xua tay làm đối nguyệt cùng Tấn hoan chính mình đi ăn cơm, nàng là đem cơm sáng giữa trước cơm, nhưng là còn lại người, nhưng đều là từ buổi sáng vội đến bây giờ. Đối nguyệt cũng không chối tử, nàng là biết Trần Mạn Nhu là luôn luôn đem các nàng trở thành người một nhà, ngày thường cũng rất ít trách phạt. Hằng ngày ở chung chỉ cần không người ngoài, cũng cũng không quá nhiều quy củ, cho nên khách sáo gì đó, hoàn toàn không dùng được. Lưu lại trần mạn nu một bên không chút để ý trên giấy đồ bơi mạn, vừa nghĩ Lưu Phi đưa kia đồ vật, rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình. Lúc này mọi người phần lớn là biết sắc thái dày đặc màu xứ là sẽ làm thai phụ sinh non hoặc là sinh ra dị dạng nhi, nhưng là phân xứ nguy hại, giống như có không ít người là xem nhẹ. Mặt khác, Hoàng hậu Dược liệu ước chừng là sẽ không động tay chân, thuộc phi kinh Phật. Đức phi vải rệt, thành phi vật trang trí nhi, này tăng dạng, có thể hay không gian lận đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, Trần Mạn Nhu vô vô chính mình đầu, đó là Dương Quý Phi hài tử, cùng chính mình lại không có gì quan hệ, tưởng như vậy nhiều làm cái gì. Ăn trước củ cải đạm lọc lòng. Chẳng lẽ biết này đó đổ vật động tay động chân, còn đi nhắc nhở Dương Quý Phi không thành. Trước mắt ta, cái gì đều không có nàng ôm gối quan trọng. 27 tiết hồ. Qua mấy ngày... Trần Mạn Nhu liền đem chính mình họa tốt ôm gối theo giường cho Tấn Hoan, tổng cộng 6 cái. Trần Mạn Nhu tuyển chính là động vật đồ án, đều là chút ngây thơ chất phác, bù bấm rất là đáng yêu. Tấn Hoan cùng Đối Nguyệt đều là yêu thích không buông tay, lập tức liền khởi công. Phía trước Tấn Hoan nói làm Trần Mạn Nhu cấp hoàng thượng làm kiện quần áo, lúc này Trần Mạn Nhu nhàn đến nhàm chán, đơn giản liền cùng Tấn Hoan các nàng cùng nhau làm sống. Lấy ra kia thất màu xanh ngọc bố, khoa tay muối chân hai hạ hỏi, "Ta nghĩ nghĩ" Vẫn là làm thành thường phục tương đối hảo, mọi người đều làm thường phục, chúng ta không đến quá sông ra. Chính là nương nương, Lưu Phi bên kia từ nhị phẩm phi tử thượng, thật đúng là không ai cấp hoàng thượng đã làm thường phục đâu. Lưu Phi vốn dĩ liền không thiện kim chỉ, thành phi càng là kiêu căng, liền căn châm đều không nhất, Trần Mạn Nhu nếu là làm nói, kia đã có thể thành độc nhất phần. Ta làm khó coi điểm nhi, hoàng thượng liền sẽ không xuyên ra tới. Trần Mạn Nhu cười Khanh khách nói, như vậy cũng liền không ai biết chính mình cấp hoàng thượng làm quần áo. Liên tính là đã biết, bởi vì Hoàng thượng không mặc, các nàng cũng sẽ không có cái gì ý tưởng khác. Tân hoan cùng đối nguyệt đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng, này phê bố liền phải như vậy bị lãng phí sao. Tính tính, vẫn là làm áo trong đi. Trần mạng nhu lại khoa tay múa chân hai hạ, bĩu môi nói, thường phục phí vải dạy thực, còn tương đối dùm già, áo trong nhưng thật ra đơn giản, còn có thể làm thành tình lữ trang, cái này không tồi. Tổng không thể hỏng rồi ấn tượng, làm Hoàng thượng cảm thấy ta kim chỉ cũng không được. Vậy làm áo trong đi, nương nương tay nghề, còn không phải một ngày là có thể hoàn thành sao. Tấn hoan chạy nhanh khánh nói, tranh thủ không cho Trần Mạn Nhu thay đổi chủ ý, Trần Mạn Nhu phụt một tiếng cười ra tới, thật đương nhà ngươi nương nương ta là thần tiên. Vung tay lên, một kiện quần áo liền ra tới. Nô tỳ nói chính là lời nói thật, nương nương phía trước đã có thể một ngày làm thành quá một kiện quần áo. Tấn hoan cười hì hì nói, Trần Mạn Nhu thủ hạ không ngừng, một bên cầm thức đo đo kích cỡ, một bên cười nói, kia gọi là gì quần áo à. Liên một cái áo dài tử, còn không cần lộng nút bọc, chính là chỉnh miếng vải một cát, sau đó hướng trên người một khoác liền thành quần áo. Hoàng thượng, cho dù là áo trong, cũng phải cẩn thận làm mới là. Vài người nói nói cười cười, chờ Trần Mạn Nhu tải ra các loại bố phiến, đã là giữa trưa, Vi Nhạc cùng hội ẩm mang theo tiểu đình tử đi lấy đồ ăn. Lại đây lúc sau, Vi Nhạc cười nói, nô tỳ ở ngự thiện phòng, nghe thấy Thành Phi nương nương bên người người ta nói, hôm nay muốn đem Thành Phi nương nương cơm chưa đưa đến cảnh nhân cung đi đâu. Hội ẩm ở một bên tiếp một câu, hôm qua Thành Phi nương nương cơm trưa cũng là đưa đến cảnh nhân cung đi. Phải không? Trần Mạn Nu hơi có chút kinh ngạc, nàng là biết Thành Phi từ Dương Quý Phi mang thai tin tức chuyển ra tới lúc sau, liền mỗi ngày đều phải đi cảnh nhân cung đưa tin, không nghĩ tới, chính là cơm trưa cũng là ở cảnh nhân cung dùng. Chẳng lẽ, Dương Quý Phi liền chắc chắn Thành Phi tất nhiên là đứng ở nàng kia một bên. Nay hậu cung, nhưng không có vinh viên đồng minh đặc biệt là sở hữu nữ nhân cộng đồng có được một người nam nhân thời điểm tỷ tỷ muội muội nhưng đều là một cái danh hiệu đúng vậy nương nương bọn nô tỳ tìm hiểu qua thành phi nương nương mỗi ngày thỉnh quá an lúc sau liền sẽ đi dương quý phi nơi đó bái phỏng ngẩn ngơ chính là một ngày dùng qua cơm tối mới có thể trở về hội ẩm ba kéo kéo nói tấn hoan ở một bên sắc mặt đổi đổi chạy nhanh hỏi hoàng thượng mấy ngày nay có phải hay không cũng thường xuyên đi cảnh nhân cung nô tỳ nghe thành phi trong cung người ta nói Hôm trước buổi tối, Hoàng thượng là cùng Thành Phi cùng nhau trở về. Vi nhạc nhìn thoáng qua Trần Mạn Nhu, lúc này mới chậm gì gì nói. Trần Mạn Nhu cười xua xua tay, được rồi, việc này cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ, tới rồi ăn cơm thời gian, chúng ta chạy nhanh ăn cơm. Cơm nước xong, ta còn có chuyện muốn các ngươi làm đâu. Vi nhạc cùng hội ẩm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều lên tiếng, xoay người đem đồ ăn cấp mang lên tới. Trần Mạn Nhu ăn cơm thời điểm. Từ trước đến nay là không cần bên người có quá nhiều người hầu hạ, cho nên chờ đồ ăn dọn xong, trong phòng cũng chỉ dư lại Trần Mạn Nhu cùng Tấn Hoan đối nguyệt ba người. Nương nương, vi nhạc có chút không thích hợp. Đối nguyệt một bên kiểm tra đồ ăn, một bên nhẹ giọng nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, hiện tại xem ra, vi nhạc ước chừng là thuộc phi người, đến nỗi hội ẩm sao, ước chừng chính là dương quý phi người. Tấn Hoan cùng đối nguyệt có chút kinh ngạc, Trần Mạn Nhu hơi mang đắc ý nói, các ngươi phía trước không phải đã nói sao. Vi nhạc có cái đồng hương ở Dương Quý Phi nơi đó làm việc, cái này đồng hương đâu, lại có cái bà con xa đường tỉ muội ở Thục Phi nơi đó làm việc, cái này bà con xa, có thể là xa vượt qua đồng hương khoảng cách, cũng có thể là còn ở đồng hương khoảng cách trong vòng, cái này chúng ta vào cùng thời gian quá ngắn không tìm hiểu ra tới. Nhưng là Dương Quý Phi cùng Thục Phi, trong lòng khẳng định là có phổ. Nương nương, cái này ngài liền không cần phân tích, dù sao người này hiện tại là ở ngài nơi này, sau lưng mặc kệ là ai. Đều trốn bất quá kia hai vị. Tấn hoan một bên cấp Trần Mạn Nhu gấp đồ ăn, một bên cười hì hì nói. Mặc kệ Dương Quý Phi có biết hay không vi nhạc cùng bên kia quan hệ càng tốt, chỉ cần vi nhạc có thể vì các nàng mang đến tin tức là được. Thời điểm mấu chốt, nói không chừng Dương Quý Phi cùng thuộc Phi liền đồng thời đều là vi nhạc sau lương chủ từ đâu. Hào đi, nói mấu chốt. Trần Mạn Nhu đi môi, thật vất vả bày ra một lần chính mình trinh thám a, liền như vậy bị đánh gãy. Thành Phi cùng Hoàng thượng cùng nhau từ Dương Quý Phi trong cung ra tới, chuyện này có hai cái khả năng, một là Thành Phi đến Dương Quý Phi trong cung đem Hoàng thượng cấp cấp đi, nhị là Dương Quý Phi nước phủ xa không chảy rộn ngoài. Trần Mạn Nhu dựng ngón tay, số xong lúc sau chỉ chỉ kia nói cá chua ngọt, muốn cái kia. Chờ Tấn hoan chọn đi xương cá, đem thịt cá đưa đến Trần Mạn Nhu trước mặt cái đĩa, Trần Mạn Nhu cảm thấy mỹ mãn ăn xong, mới tiếp tục nói, nhưng là đâu, Dương Quý Phi thân phận địa vị so Thành Phi cao phía trước Hoàng thượng còn hạ lệnh làm người không thể tùy ý đi quay giày Dương Quý Phi. Nếu là cái thứ nhất khả năng nói, Dương Quý Phi đã sớm đem Thành Phi cấp lộng đi rồi, nhưng là, liên tiếp mấy ngày, Thành Phi đều là sớm đi cảnh nhân cung, buổi tối mới trở về. Cho nên cũng chỉ có thể là cái thứ hai khả năng, Thành Phi là Dương Quý Phi cố sủng đồng minh. Kia Dương Quý Phi liền không sợ hãi Thành Phi được sủng ái lúc sau, đem nàng cũng cấp dấm đi xuống sau. Đối nguyệt nghi hoặc hỏi, nàng nhưng không tin Dương Quý Phi là thật sự tin tưởng Thành Phi. Cũng không tin Thành Phi chính là toàn tâm toàn ý giúp đỡ Dương Quý Phi. Nói không chừng Dương Quý Phi muốn chính là cái này đâu. Trần Mạng Nhu điếu môi nói, nhất chi độc tú quá nguy hiểm, đặc biệt là trong ngực hài tử thời điểm. Đối hậu cung nữ nhân tới nói, thánh sùng rất quan trọng, nhưng là hài tử càng quan trọng. Dương Quý Phi là người thông minh, có thể được thánh tâm hảo mấy năm, nhất định là trong lòng có khâu hát. Đây mới là lần đầu tiên tuyển tú, hậu cung liền vào vài cái. Ngày sau còn có lần thứ hai lần thứ ba. Nàng nghiên hoa không hề, hậu cung lại là thường có tân nhân Nàng nếu tưởng duy trì chính mình địa vị Cũng chỉ có thể đem trọng tâm từ hoàng thượng trên người Chuyển tới hài tử trên người Dương quý phi không tuổi trẻ, năm nay đều hơn 20 Hư vô mở mị thánh sủng, có thể cùng hài tử so sao Với lúc lúc này đem thành phi cấp đẩy ra Gần nhất cho chính mình làm tấm mộc Thứ hai, nếu là thành phi cũng có mang Vậy càng tốt, chính mình hài tử cũng có thể nhiều tấm mộc Mặc kệ dùng như thế nào Thành Phi đều là nàng trong tay quân cờ Cho nên nói, Dương Quý Phi thông minh đâu Nương nương, ngài còn chưa nói vi nhạc sự tình đâu Chờ Trần Mạn Nhu đem đối nguyệt nghi hoặc cấp phân tích thấu triệt Tấn Hoan chạy nhanh lại cấp Trần Mạn Nhu gắp đồ ăn Hơi mang nôn nóng hỏi, ngài lại như thế nào biết Nàng là thuộc Phi người đâu Trần Mạn Nhu hận sắc không thành thép trừng nàng liếc mắt một cái Trừng Tấn Hoan có chút sờ không được đấu óc, Đối nguyệt nhẫn cười, cấp Tấn Hoan giải thích nói Nếu Dương Quý Phi là ngóng trông Thành Phi được ái tự nhiên sẽ không làm chúng ta nương nương đi tiệt hoàng thượng. Vi nhạc ý tứ, nhưng còn không phải là thành phi có thể ở cảnh nhân cung tiệt đến hoàng thượng, Trần phi ngươi không phải cái người thông minh, cũng nhanh lên nhi đi cảnh nhân cung tiệt cái hoàng thượng trở về đi. Đương nhiên, nếu là vi nhạc còn có cái lạc đường nhiều năm thân muội muội gì đó, việc này liền nói không chừng. Trần Mạn Nhu nghĩ đến trong tiểu thuyết kiều đoạn, lập tức bỏ thêm một câu. Đối nguyệt cười nói, nương nương, lạc đường thân muội muội gì đó, là không có khả năng tiến cung. Trần Mạn Nhu chấp trước mắt, tỏ vẻ không rõ, trong tiểu thuyết không phải thường có như vậy viết sao. Nay trong cung người, đều là trải qua nghiêm mật thẩm tra, thân phận lược có không đúng, đều không thể tiến cung. Giống ngài nói, nàng khi còn nhỏ đi lạc, kia về sau liền có hai loại tình huống, một loại là bị người nhận nuôi, một loại là chính mình hôn trưởng thành. Trước một loại đâu, liền tính là sau lại bổ làm hộ tịch, cũng bởi vì không có tuổi nhỏ sinh hoạt ký lục, người chung quanh đều có thể chứng minh người này không phải bản địa lớn lên. Cũng không phải người địa phương, cho nên không thể tiến cung. Sau một loại đâu, liền càng không thể tiến cung. Tận hoan cười hì hì nói, giống như là ta cùng đối nguyện, chúng ta hai cái là trần phủ người hầu, thân cha mẹ ruột đều là có tên có họ, từ sinh hạ đi vào lớn như vậy, đều là có người có thể chứng minh chúng ta xác thật là trần phủ người hầu, lúc này mới có thể tiến cung. Trần Mạn nu khỏe mắt chịu chịu, liền nói sao, hoàng cung như thế nào sẽ là mỗi người đều có thể trà trộn vào đi. Tiêu hoàng thượng còn không được mỗi ngày lo lắng đề phòng tồn tại. Nếu là càng chu đáo chặt chẽ điểm nhi, có thể làm người chung quanh đều cảm thấy nàng từ nhỏ chính là người địa phương, nhưng chính là bồi dưỡng gian tế, đến tiêu phí không ít công phu mới được. Nếu thành gian tế, kêu tình huống liền hay thay đổi, nàng phân tích là phân tích bất quá tới, cũng chỉ có thể đem này cùng nữ cấp lượng đi lên. Kêu hội ở đâu? Chờ tấn hoan nói xong, đối nguyệt mới lại hỏi, trần mạn nu trọc chọc, chọc trong chén sở thừa không nhiều lắm cơm, lại đào một đậu hủ. Lúc này mới chậm gì gì nói, nói không chừng, mặt khác mấy cái không nghĩ làm Dương Quý Phi cùng Thành Phi liên hợp đến cùng nhau, đều là có hiểm nghi. Cho nên, mới có thể cùng vi nhạc cùng chung trí hướng. Đương nhiên, cũng có khả năng là không có chủ tử, muốn làm nàng cái này chủ tử xuất đầu, cho nên không quá thông minh để lộ ra tin tức này, làm nàng chủ tử, cũng chính là Trần Phi đi tiệt cái làm bậy. Được rồi, ngày mai chính là Cửu vương gia sinh nhật yến, chúng ta à, vẫn là ngẫm lại ngày mai đưa cái gì lễ vật đi. Trần Mạn Nhu dù sao là hạ quyết tâm không đi Dương Quý Phi cảnh nhân cung, cho nên cũng chính là nghị nghị vi nhạc cùng hội ẩm thân phận, sau đó chuyện này liền cùng nàng không có nhiều ít quan hệ. 28 lại tới, Trần Mạn Nhu khỏe miệng run rẩy nhìn sắc mặt tái nhận, chính cúi người làm nôn mửa trạng Thục Phi, tình cảnh này, dữ dội quen thuộc ra duy nhất bất đồng chính là lần trước Dương Quý Phi ngất đi rồi, lần này Thục Phi là thanh tỉnh. Bất quá, nhìn dáng vẻ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu là thật cao hứng thuộc phi có thể ở Cửu Vương gia sinh nhật bữa tiệc làm gia điểm nhi sự tình, hai người đều rất là quan tâm nhìn thuộc phi, thuộc phi chính là có cái gì không khỏe. Hoàng hậu quay đầu lại xem hoàng thượng, thuộc phi luôn luôn là chi thư là lý, hôm nay vốn là cửu đệ sinh nhật yến. nếu không phải khó chịu cực kỳ, thuộc phi cũng sẽ không thất lễ, cho nên, xem thuộc phi như vậy, không giống như là việc nhỏ nhì, không bằng tỉnh ngựa ý khai nhìn xem. Hoàng thượng nhanh chóng gật đầu, từ đồng tưởng chu đáo vậy tiêu ngựa ý ùa đến xem đi đến nỗi bên cạnh sắc mặt thực hắc từ ninh thái hậu tự nhiên là từ từ ái thái hậu đối phó rồi hoàng hậu bên kia phân phó thỉnh ngựa ý ùa từ an thái hậu liền lôi kéo muốn phát giận từ ninh thái hậu tay cười nói tỷ tỷ luôn luôn là cái khoan nhân hôm nay thật là xin lỗi còn thỉnh tỷ tỷ đừng cùng thuộc phi so đo đứa nhỏ này hiếu thuận hiểu chuyện rõ ràng thân mình không thoải mái còn nhanh chống tới cấp tiểu vương gia trúc thọ là cái khó được thiện tâm ngụ ý chính là nếu không phải cho ngươi kêu tiểu nhi tử chúc tọ Thục Phi cũng sẽ không nháo ra loại chuyện này tới. Ngươi nếu là truy cứu, đó chính là cường lệnh thân mình không khỏe cung phi cho tiên đế nhi tử chúc tội, Đây là không hợp quy củ, chờ ngự xử nước miếng đem ngươi chết đuối đi. Ngươi nếu là không truy cứu, kia đại gia vẫn là có thể hòa hòa khí khí. Dù sao, từ An Thái Hậu là biết nhà mình nhi tử ý tứ, mặc kệ Thục Phi có hay không sự tình, hôm nay này sinh nhật tiến, liền đến đây là dừng lại. Đại Hoàng tử Hoàng Văn còn không có thể có cái đủ tư cách tiến hội đâu. Ngươi cửu vương ra một cái tiên đế chi tử, dựa vào cái gì liền so đại hoàng tử còn muốn xông ra điểm nhi. Bất quá, ai cũng không nghĩ tới, Thục Phi thật đúng là đem này sinh nhật tiến cấp đại đại xoay chuyển lại đây, nguyên bản này sinh nhật tiến là cửu vương ra, nổi bật cũng là cửu vương ra ra, nhưng là, chờ ngự y nghĩa nói vừa nói xong, hiện trường không khí lập tức liền thay đổi. Lý ngự y nghĩa, ngươi nói chính là thật sự. Thục Phi thật sự mang thai một tháng rưỡi. Hoàng thượng trên mặt vui mừng đều che lấp không được. Mỗi cách một lát liền sẽ nhìn xem Thục phi, Lý Ngự Y đi chạy nhanh gật đầu nói, vi thần xác định, Thục phi nương nương sắc thật là có một tháng rưỡi thân mình. Hào hảo, thưởng. Hoàng thượng nhạc bản tay vung lên, liền tràn ra tới không ít vàng bạc. Đặc biệt là Thục phi, càng là được không ít ban thưởng, Thục phi cũng cười dịu dàng ngượng ngùng, một bàn tay vớt bụng nhỏ, một bên ứng đối tỉ tỉ muội muội nhóm chúc mừng. Bởi vì này trong yến hội có rất nhiều đồ vật không thích hợp thai phụ ăn, cho nên hoàng thượng ban thưởng xong lúc sau, lại phá lệ khai ân làm thuộc phi đi về trước. Hoàng hậu nhưng thật ra thiện giải nhân ý thực, hoàng thượng, này bên ngoài bóng đêm đen nhánh, thuộc phi muội muội một người trở về khó tránh khỏi sẽ có chút không ổn, không bằng hoàng thượng đến thuộc phi nơi đó ngồi ngồi. Hoàng thượng cười vỗ vỗ hoàng hậu tay, Từ đồng tưởng chu đáo, chỉ là chấm lúc này cũng không hảo trước tiên tránh ra, rốt cuộc hôm nay là cửu đệ sinh nhật. Nói, nhìn thoáng qua bên người Lưu Thành, "Lưu Thành, ngươi tự mình đem thuộc phi cấp đưa trở về, trên đường cũng không thể ra ngoài ý muốn." Lưu Thành chạy nhanh ứng, bày đại trận trưởng đưa Thục Phi trở về. Nay Thục Phi mang thai thành Yến hội, Thục Phi vừa đi, Yến hội liền quặng cu ẽ e xuống dưới. Không bao lâu, Từ An Thái hậu liền nói, ngày mai Hoàng thượng được với Triều, Triều không nổi đêm, cho nên đến sớm trở về. Từ Ninh Thái hậu trong lòng liền tính là sinh khí, cũng không dám nói Từ An Thái hậu cái này là lấy cớ, chậm chế Hoàng thượng thượng Triều tội danh, nàng nhưng gánh không dậy nổi. Mà Hoàng thượng đâu, Lâm đứng dậy. Nói muốn cùng hoàng hậu thương lượng một chút An trí mang thai thuộc phi sự tình, thuận tiện đem hoàng hậu cũng cấp mang đi. Chờ này hai cái vừa đi, Từ An Thái hậu lập tức đánh cánh áp, "Tỷ tỷ, người già rồi, liền chịu không nổi nữa, muội muội thường lui tới thời gian này đều đã ngủ hạ, lúc này thật là vây đôi mắt đều không mở ra được." Từ Ninh Thái hậu sắc mặt hắc thành, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý tứ, "Nếu muội muội chịu không nổi nữa, vậy trở về nghỉ ngơi đi. Không cho nàng trở về có thể làm sao bây giờ?" hiện tại hai người đều là thái hậu nói chuyện tìm lý do liền có chút tùy ý đi lên từ an thái hậu nói thân mình chịu không nổi mệt ra rời buồn ngủ từ ninh thái hậu có thể cường lôi kéo nói không được hôm nay là ta cửu nhi tử sinh nhật ngươi đến ngốc rốt cuộc sao nói ra đi ngự sử đều lười đến tham tấu các nàng vì thế phần phật lại đi rồi một cái dư lại người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi này đi theo đi thôi từ ninh thái hậu sắc mặt thật sự là thật là đáng sợ một chút nhưng là không đi theo đi thôi lưu lại cũng có chút nhi danh không chính ngôn không thuận. rốt cuộc đây chính là chú em sinh nhật yến, chẳng sợ cái này chú em mới 6 tuổi, kia cũng là ngoại nam. hoàng thượng ở con hảo, đó là cấp hoàng thượng đệ đệ trúc thọ đâu. từ an thái hậu ở cũng đúng, đó là cấp nhà mình bà bà nhi tử trúc thọ đâu. hiện tại liền dư lại từ ninh thái hậu cùng cựu vương gia, các nàng chính là miễn cưỡng có thể tìm tới lấy cớ, cũng không muốn cùng từ ninh thái hậu lôi kéo thượng quan hệ a. thái hậu nương nương, đức phi nương nương có chút choáng vắng đầu tưởng sớm một chút nhi cáo lui còn thỉnh thái hậu nương nương cấp cái ân điển đại gia trưởng lớn đôi mắt cho nhau nhìn trong chốc lát lúc sau đức phi căng ra đầu thượng không có biện pháp lúc này nàng vị phân cao nàng không mở miệng dư lại mấy cái liền càng không mở miệng từ ninh thái hậu sắc mặt từ hắt thanh biến thành đen kịt trong tay nhéo chén trà lãnh lệ nhìn lướt qua phía dưới phi tần cửu vương gia duỗi tay tún tún từ ninh thái hậu ống tay áo mẫu hậu nhi thần cũng có chút mệt nhọc chúng ta trở về đi Từ ninh thái hậu túi đầu nhìn xem cửu vương ra, sắc mặt tuy rằng hòa hoán một ít, nhưng là ánh mắt lại vẫn như cũng là mang theo chút tàn nhẫn, chỉ là che giấu tương đối hảo. Vung chén trà, rôi tay sờ sờ cửu vương ra đầu, từ ninh thái hậu cứng đờ giật nhẹ khoe miệng, hảo, nếu tiểu cửu mệt nhọc, chúng ta liền đi về trước. Nói xong, cũng không phản ứng Đức Phi cung nhân, chỉ lanh cửu vương ra đứng dậy liền đi. Đức Phi hơi có chút xấu hổ, Lưu Phi sang sảng cười nói, nếu mọi người đều đi rồi. Chúng ta lưu tại nơi này cũng rất không thú vị, Đức Phi nương nương, không bằng chúng ta cũng tan. Đức Phi thấy có người giải vây, chạy nhanh cười nói, buồn cung cũng đúng là ý tứ này, nếu như vậy, chúng ta cũng đều từng người trở về đi. Trần Mạn Nhu cuối đầu, tiễn đi Đức Phi, tiễn đi Lưu Phi, mới chậm gì gì thượng chính mình giá liễn. Trở lại Trung thúy Cung, lan qua lộn lại đem thuộc Phi chuyện này suy nghĩ và biến. Đầu tiên, thuộc Phi là cái thông minh, hôm nay này vừa ra, xác thật là đại đại lấy lòng hoàng thượng. Hoàng Hậu, cùng với Tử An Thái Hậu. Thứ Ninh Thái Hậu mất mặt, này ba cái là vui mừng nhất. Có thể đánh gãy cửu vương gia sinh Nhật Yến, này ba cái là nhất hoang nên. Cứ như vậy, Thục Phi hài Tử, tất nhiên cũng là có thể làm Hoàng Thượng cùng Từ An Thái Hậu thực thích, tới quá là lúc. Tiếp theo, Thục Phi mang thai là ở Dương Quý Phi mặt sau. Dương Quý Phi chính là Hoàng Thượng sủng ái nhất Phi Tử, có như vậy một người đứng ở phía trước, Thục Phi đứa nhỏ này liền sẽ không quá dẫn người chú ý nếu là Dương Quý Phi có thể sinh hạ cái thứ hai hoàng tử, kia Thục Phi Hải Tử liền càng an toàn. Nhưng là có câu nói là nói như vậy, ích lợi luôn là cùng với nguy hiểm. Cái kia đầu tiên, đem Thục Phi cùng Thục Phi Hải Tử đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, Từ An Thái Hậu thích, Từ Ninh Thái Hậu tất nhiên là thừa quán hận. Cái kia tiếp theo, nói không chừng sẽ làm Dương Quý Phi cách đứng, ta mới hoài thượng hai tháng, ngươi liền hoài một tháng dưới, thật sự là quá vả mặt. Quan trọng nhất chính là. Trần Mạn Nhu không biết Dương Quý Phi cùng Thục Phi có phải hay không sẽ đều tồn làm nhà mình hai tử Càng Tôn Quý ý tưởng. Hoàng tử Càng Tôn Quý đó là cái gì? Là Thái tử. Nếu này hai cái đều tồn tâm tư, nay nhị Hoàng tử vị trí, cũng liền không thể dễ dàng nhường cho người khác. Như vậy Dương Quý Phi khẳng định là xem Thục Phi bụng không vừa mắt, mà Thục Phi cũng tuyệt đối là không muốn Dương Quý Phi bụng an toàn. Trần Mạn Nhu lại xoay người, hậu cung rốt cuộc muốn nhắc lên huyết vũ tinh phong sao cũng không biết Dương Quý Phi cùng Thuộc Phi ai có thể thắng lợi. đương nhiên, cũng còn có mặt khác một loại khả năng. Này hai cái đều là thập phần thập phần thông minh, cho nhau không can thiệp đem hải tử cấp sinh hạ tới. chính là hoàng hậu có thể hay không muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Trần Mạn Nu rất có điểm nhi vô tâm không phổi, dù sao nàng hiện tại cũng không tính toán tham dự đến này hậu cung tranh đấu chung, cho nên muốn trong chốc lát lúc sau liền đánh cánh áp, đem trong óc tạm niệm đều vứt bỏ, sau đó hết sức chuyên chú ngủ đi. ngày hôm sau. Trần Mạn Nhu thu thập chỉnh tề đi cấp Hoàng hậu Thỉnh An. Bởi vì còn chưa tới 3 tháng thời gian, cho nên Dương Quý Phi tiếp tục không ra. Vốn dĩ nghĩ Thuộc Phi mang thai, có phải hay không này Thỉnh An người lại mất đi một cái, nhưng là không nghĩ tới, Trần Mạn Nhu mới vừa ngồi xuống, liền nghe người ta thông báo, nói là Thuộc Phi tới Thỉnh An. Hoàng hậu có vẻ rất là cao hứng, chạy nhanh làm người đỡ Thuộc Phi ngồi xuống, ngươi cũng quá quý củ, ta buổi sáng không phải làm người cho ngươi truyền lời, nói hôm nay không cần lại đây sao. Hoàng hậu nương nương thông cảm, chỉ là thiếp lại không thể không tuân thủ quý củ. Thục Phi ôn ôn hòa hòa cười, kiên trì cấp hoàng hậu hành lễ, mới ở bên cạnh vị trí ngồi hạ, hoàng hậu thần sắc càng là vừa lòng, người nhà, chính là thái thú quý củ. Đó là bởi vì nương nương người thật tốt quá. Thục Phi nhấp môi cười nói, nếu là nương nương là cái không hảo ở chung, thiếp ước gì không tới thỉnh an, vừa lúc rời xa nương nương đâu. Nương nương đãi nhân hiền lành, thiếp một ngày nhìn không thấy nương nương, trong lòng thật là có vài phần tưởng niệm. Nhìn kia một trương cái miệng nhỏ, thật là có thể nói, hôm nay buổi sáng ăn mật đường đi. Hoàng hậu rất vui a ngay sau đó công đạo nói, ngươi hiện tại hoài hài tử, vạn sự nhưng đều phải cẩn thận một ít, này thức an phương diện cũng muốn chú ý, không thể đại ý. Đa tạ nương nương chỉ điểm, thiếp cả gan, tưởng cầu hoàng hậu nương nương một sự kiện nhi, không biết hoàng hậu nương nương có nguyện ý hay không thương hại. Thục phi đứng dậy, phải cho hoàng hậu hành lễ, hoàng hậu chạy nhanh làm người ngăn lại, ngươi nói đi, nếu không phải cái gì quan trọng. Buồn cung còn có thể không cho ngươi mặt mũi. Chính là không cho ngươi mặt mũi, cũng đến cho ngươi trong bụng tiểu hoàng tử mặt mũi a. Lời này liền mang theo chút gõ ý tứ, là báo cho thuộc phi đừng ỷ vào trong bụng kia khối thịt nói cái gì yêu cầu cao độ sự tình. 29 Cầu kiến. Thuộc phi là có thể nghe ra hoàng hậu ý tứ trong lời nói, chạy nhanh kinh sợ cấp hoàng hậu hành lễ nói, thiếp tự biết thân phận, tất nhiên là sẽ không làm ra làm hoàng hậu nương nương khó xử sự tình. Nói, trong thần sắc hơi mang theo chút ngượng ngùng, Hoàng hậu nương nương cũng biết, thiếp là lần đầu tiên mang thai, cũng không kinh nghiệm. Cho nên, tưởng cầu Hoàng hậu nương nương cấp cái ân điển, ban cho thiếp một cái ma cũng hảo đề điểm thiếp một ít yêu cầu chú ý sự tình. Trần Mạn Nhu nghe Thục Phi nói ra như vậy một phen lời nói, nhưng thật ra kinh ngạc một chút, cái này Thục Phi, so với chính mình tưởng tượng còn thông minh, nếu là Hoàng hậu thật cấp Thục Phi một người, kia ngày sau Thục Phi hải tử đã có thể nhiều vài tầng bảo đảm. Một tầng là Hoàng hậu cấp, người này là Hoàng hậu cấp. Hoàng hậu tự nhiên là không thể làm thuộc phi trong bụng hải tử xảy ra chuyện, nếu không, liền tẩy thoát không được trách nhiệm. Hoàng hậu thế tất đến tận tâm tận lực chăm sóc thuộc phi. Một khác tầng, còn lại là làm mặt khác muốn nghĩ cách người nhiều ước lượng ước lượng, thuộc phi là hoàng hậu che chở người, những người khác tưởng động, phải lo lắng nhiều một phen. Đối thuộc phi ra tay, đó chính là không cho hoàng hậu mặt mũi, đánh hoàng hậu mặt. Quan trọng nhất chính là, thuộc phi đem chính mình cùng hoàng hậu cột vào cùng nhau. Thuộc phi này xem như quy phục. Hoàng hậu nếu là chăm sóc hảo thuộc Phi, ngày sau thuộc Phi nhi tử chính là muốn đứng ở Hoàng hậu nhi tử bên này. Đương nhiên, cái này là thật đứng thành hàng vẫn là tạm thời đứng thành hàng, liền không ai có thể nói rõ ràng, rốt cuộc, nhân tâm dễ biến. Không riêng gì Trần Mạn Nhu nhìn ra thuộc Phi ý tứ, Hoàng hậu cũng hơi mang vài phần kinh ngạc, cân nhắc trong chốc lát, Hoàng hậu lại lắc đầu nói, buồn cung biết người lo lắng trong bụng hải tử, chỉ là, buồn cung nơi này ma ma, hoặc là là muốn chiếu cố đại công chúa, hoặc là là muốn chiếu cố đại hoàng tử. Thật đúng là không không ra. Xem Thục phi trên mặt mang ra vài phần thất vọng, hoàng hậu tiếp theo cười nói, bất quá đâu, bổn cung nhưng thật ra có thể cho ngươi để cử một cái mama. Thục phi trên mặt lập tức lộ ra vui sướng, hoàng hậu cười khanh khách nói, ngươi có biết Tần mama? Tần mama? Thục phi nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, rất là thành thật mặt lộ vẻ nghi hoặc, tiếp không nghe nói qua, này Tần mama chính là rất có địa vị. Đó là, kia chính là hoàng thượng nhũ mama, hoàng thượng năm đó khai phủ lúc sau Đem tần ma ma cũng tiếp ra tới. Hiện giờ, thần ma ma chính là nội vụ phủ tổng quản ma ma. Hoàng hậu Sơn Nghiêng người tử, vẻ mặt khai ân nói, "Này Tần ma ma dễ dàng chính là không ra động, chính là buồn cung, năm đó cũng chưa có thể lao động Tần ma ma đại giá. Bất quá, muội muội ngươi là hoài hoàng thượng con nối dõi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, liền xem muội muội trong bụng hài tử, buồn cung liền tự mình đi cho ngươi thỉnh Tần ma ma." Chân mạn nhu ánh mắt từ hoàng hậu trên người chuyển tới thuộc phi trên người. Thật là đạo cao một thức ma cao một trượng á thuộc phi muốn mượn hoàng hậu tay, hoàng hậu ở bán thuộc phi mặt mũi đồng thời, thuận tiện mượn thuộc phi tay cấp dương quý phi một cái tác. Ngươi xem, đều là thai phụ, nhân gia thuộc phi có thể được hoàng thượng mãi ma ma chiếu cố, ngươi dương quý phi liền chính mình loa ở cảnh nhân cung, này đãi ngộ, cũng không phải là giống nhau có chênh lệch. Quan trọng nhất chính là, hiện tại hậu cung cũng không phải là tiểu miêu hai ba chỉ, liền đại Phật đều nhiều hai tôn, hoàng hậu thật đúng là không thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể bảo vệ thuộc phi. Cho nên, hoàng hậu cũng không muốn gánh trách nhiệm. Thuộc phi trong lòng cũng là tinh thần quay nhanh, hoàng hậu vừa dứt lời, thuộc phi liền nói tiếp, thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, thiếp hàng ngày liền nói, hoàng hậu nương nương là nhất ôn hòa thiện lương, vì thiếp điểm này nhi sự tình, còn cố ý phiền vái tần ma ma, thiếp thật là. Nói vành mắt liền có chút hồng, tiếp theo cấp hoàng hậu hành một cái đại lễ, hoàng hậu chạy nhanh tìm người nâng, Ai nha, ngươi làm gì vậy? Ngươi trong bụng hài tử Sinh ra lúc sau còn phải kêu buồn cung một tiếng mẫu hậu, buồn cung sao lại liền điểm này nhi sự tình đều không lớn Ngươi lại như vậy, buồn cung đã có thể cho rằng ngươi trong lòng không cảm thấy buồn cung là ôn hòa thiện lương a. Vừa dứt lời, liền nghe bên ngoài truyền đến thông truyền, nói là hoàng thượng giá lâm. Hoàng hậu chạy nhanh đứng dậy hướng đại điện bên ngoài đi, đi đến một nửa, liền thấy một cái minh hoàng sắc thân ảnh vào được, hoàng hậu chạy nhanh lánh mọi người hành lễ, thiếp thân gặp qua hoàng thượng, cấp hoàng thượng thần an. Từ đồng mau mau đứng lên đi. Hoàng thượng cấp đi rồi hai bước, rồi tay đỡ lấy hoàng hậu. Sau đó ánh mắt hướng chung quanh quét quét, khẽ cười nói: các ngươi cũng đều đứng lên đi. Phía trước nghe các ngươi vô cùng náo nhiệt, chính là đang nói cái gì sự tình tốt. Một bên nói, một bên lôi kéo hoàng hậu hướng lên trên mặt đi. Hoàng hậu sắc mặt hiếm thấy mang theo vài phần thẹn thùng, tùy ý hoàng thượng lôi kéo nàng đi tới phía trước, hai người ở mặt trên thủ vị ngồi. Mọi người cũng đều hành lễ ở từng người trên châu ngồi ngồi xuống. Hoàng thượng ánh mắt quét đến bên cạnh Thu Phi, hơi mang vài phần kinh ngạc hỏi. Thục phi đây là làm sao vậy? Chính là có chuyện khó khăn gì? Nếu là có, liền cấp hoàng hậu nói nói. Này nói chuyện, chính là nói rõ thập phần tín nhiệm hoàng hậu. Nửa điểm nhi đều không nghi ngờ là hoàng hậu cấp thuộc phi dày nhỏ xuyên, khó trách thuộc phi sẽ lựa chọn hướng hoàng hậu kỳ hảo. Trần Mạn Nhu rũ đầu, ngón tay ở trên quần áo phủi đi hai hạ, là cái coi trọng quy củ, vậy là tốt rồi. Hoàng thượng, thiếp đây là cao hứng đâu. Thuộc phi chạy nhanh đứng dậy nói, che miệng cười xem một cái hoàng hậu, nói tiếp. Hoàng hậu nương nương chính là giúp thiếp một cái đại ân, thiếp chính tạ hoàng hậu nương nương đâu, hoàng thượng ngài liền tới đây. Hay là đây là kia Tâm Hữu Linh Tê? Người cái tiểu đệ tử, này cùng Tâm Hữu Linh Tê có quan hệ gì? Hoàng hậu sắc mặt tướng đỏ, giận thuộc phi một câu, thuộc phi chỉ cười không nói lời nào. Hoàng thượng hơi mang vài phần tò mò, nga, tử đồng là giúp thuộc phi gấp cái gì? Hoàng thượng không hỏi, ta cũng đang định cùng hoàng thượng thương lượng đâu. Hoàng hậu ôn hòa cười nói, thuộc phi muội muội là lần đầu tiên mang thai chỉ sợ là không nhiều ít kinh nghiệm, hôm nay thuộc phi muội muội cầu đến ta nơi này, nói là muốn cho ta cấp tìm cái mama, ta liền đề cử Tần mama, Tần mama cũng là trong cung lão nhân, cũng là năm đó thái hậu nương nương ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra tới tinh tế người, đem thuộc phi cùng thuộc phi trong bụng hải tử giao cho nàng, ta là lại yên tâm bất quá. Nói, ngữ khí liền mang theo vài phần tư lượng, hoàng thượng xem có phải hay không làm Tần mama đi trước chăm sóc thuộc phi một đoạn thời gian. Nay nội vụ phủ mama nguyên bản chính là hoàng hậu quản. Hoàng hậu nếu là tưởng điều khiển Mama, chỉ cần sau mệnh lệnh là được. Chỉ là tần Mama thân phận bất đồng, cùng hoàng thượng cũng có vài phần tình nghĩa. Hoàng hậu nhưng thật ra thật không dám tùy ý sai phái. Hoàng thượng vốn dĩ chính bưng trà đâu. Nghe xong hoàng hậu nói, hơi dừng một chút, nhìn lướt qua bên trái không vị trí, thuận miệng hỏi: Dương quý phi thân mình còn không có dưỡng hảo? Hoàng thượng, này phụ nhân hoài thai, tiền tam tháng nhưng đều là phải cẩn thận mới được. Quý phi thân mình nếu không phải quá thỏa đáng. Ta cũng liền không miễn cưỡng nàng lại đây thỉnh an. Hoàng hậu chỉ đương không phát hiện Hoàng thượng ý tứ, dù sao nàng là không tính toán đem Dương Quý Phi cái này bom hẹn giờ cũng cột vào chính mình bên người. Húng hồ, nhân ra Dương Quý Phi cũng chưa nói tìm cá nhân hỗ trợ chiếu cố, nàng cần gì phải thượng vội vàng đi hầu hạ đâu. Đã là như thế, Thục Phi có phải hay không cũng tạm thời ngừng thỉnh an. Hoàng thượng cũng không bắt buộc, chỉ nhìn thoáng qua Thục Phi, thuận miệng hỏi. Thục Phi chạy nhanh cự tuyệt, Hoàng thượng thông cảm. Chỉ là thiếp thân tử luôn luôn thực hảo, không cần thực lo lắng. Thiếp tới tới lui lui lại là ngồi giá liễn, hoàng hậu nương nương cũng là cái khoan dung, thỉnh ăn cũng không vướng bận. Có thể không tới thỉnh ăn là một kiện nhi nhẹ nhàng sự, nhưng lời này tuyệt đối không thể là từ hoàng thượng trong miệng nói ra, này hậu cung, vẫn luôn là hoàng hậu thiên hạ. Hoàng hậu nhưng thật ra chi tình thức thú, hoàng thượng đều nói ra, nàng cũng không thể cùng hoàng thượng đối nghịch. Vì thế liền theo hoàng thượng nói xuống dưới, rốt cuộc là trong bụng hài tử quan trọng. Ngươi quang nghị chính mình thân mình hảo, lại không nghị trong bụng hải tử, này không thể được. Quay đầu lại phải hảo hảo nghị ngơi đi, này thỉnh an cũng không phải ngươi đã đến rồi, chính là thiệt tỉnh tình an. Thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương. Thục phi lần này nhưng thật ra không cự tuyệt, nghị nghị còn nói thêm, nếu thiếp không thể tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, thiếp liền ở trong cung vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương sau một ít kinh Phật cầu phúc đi, cũng là thiếp một phen tâm ý. Trần Mạn Nhu đều mau nhàm chán đánh áp. Hoàng hậu cùng thuộc phi trận này diễn cũng không cảm thấy mệt. Này hậu cung a, quả nhiên là mỗi người mang theo mặt nạ nói chuyện. Rõ ràng thuộc phi là muốn mượn Hoàng hậu thế lực bảo hộ chính mình, Hoàng hậu lại không nghĩ ôm hòa thượng thân, hai người thái cực đánh vừa lúc, lại bị Hoàng thượng đột nhiên hiện thân ngạnh sinh sinh cấp đổi thành tỷ muội tình thâm tiết mục. Nàng đang nghĩ ngợi tới này thỉnh an tuần khi nào kết thúc, đung nhiên cửa đại điện liền truyền đến một tiếng thực thê lương khóc yếu. Hoàng thượng, cầu ngài vì ta ra nương nương làm chủ, nương nương nàng bị người hại. Điều biến đổi bất ngờ, tiêu nhân tâm đều đi theo đãng vài cái, trần mạn nhu bay nhanh ngẩn đầu xem một cái hoàng thượng, liền thấy hoàng thượng hơi như mày, ước chừng là ở phân biệt đây là ai thanh âm. Nhưng thật ra hoàng hậu, thập phần quyết đoán, là người tiến bảo. Lập tức, cửa cung liền nghiêng ngả lảo đảo chạy vào một người, mọi người đều nhận thức, đúng là dương quý phi bên người đại nhà hoàng thơ tình. Dĩ vãng thơ tình nhưng đều là cùng nhà nàng chủ tử một cái đức hạnh, luôn là mang theo điểm nhi cao cao tại thượng. Rất có các ngươi đều là hạ đẳng người theo ta chủ tử là thần tiên ta cũng là thần tiên phạm nhi, chỉ tiếp, có chút họa hổ không thành phản loại khuyển cảm giác, nàng bản nhân đương nhiên là không loại này rắc ngộ. Hoàng thượng, ngài mau đi xem một chút nhà ta nương nương đi, nương nương nàng thấy đỏ. Thơ tình vừa tiến đến, cũng bất chấp cùng Hoàng hậu thỉnh an, lập tức bổ nhào vào Hoàng thượng dưới chân một phen nước mũi một phen nước mắt bắt đầu khóc, có người muốn hại chúng ta ra nương nương A, còn thỉnh Hoàng thượng cho chúng ta ra nương nương làm chủ. Lang cũng không cầu hoàng hậu làm chủ, lăng là đem hoàng hậu cũng cấp hoa thành người bị tình nghi. Hoàng hậu kia sắc mặt, hàm dưỡng lại hảo lúc này cũng cười không nổi, chỉ trừng mắt thơ tình, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, tiện tỷ. Rốt cuộc là sự tình gì? Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói a, ngươi chỉ nói làm hoàng thượng làm chủ, hoàng thượng chính là liền đã xảy ra cái gì cũng không biết. Thơ tình thân mình run run một chút, càng là cho đại gia một loại ảo giác, chứng thực hoàng hậu khả năng chính là hãm hại quý phi người. Hoàng hậu cũng là người thông minh. Mấy cái hô hấp, gian, liền không chế được trên mặt thần sắc, quay đầu hơi mang nôn nóng đối Hoàng thượng nói, Hoàng thượng, chúng ta có phải hay không trước hết mời ngự ý ý Nay tiện tì truyền cái lời nói đều truyền không rõ ràng lắm, lúc này cũng không biết Dương Quý Phi rốt cuộc là thế nào. Về Hoàng hậu tự xưng, có vài cá nhân ở dối giám, ta liền ở chỗ này giải thích một chút đi trừ minh thanh hai cái triều đại, nữ tử địa vị kỳ thật là tương đối cao, cổ đại luật pháp thừa nhận cũng là chế độ một vợ một chồng, nói cách khác, một người nam nhân. Chỉ có thể có duy nhất một cái thê tử, cái này thê tử là cùng hắn bình đẳng, hai người thành thân là kết hai họ chi hảo, đại biểu chính là hai cái gia tộc, cũng không có ai địa vị cao ai địa vị thấp khác nhau. Đương nhiên, Tam Tòng Tứ Đức vẫn là muốn tuân thủ, nhưng là Tam Tòng Tứ Đức là đối nữ nhân hành sự phương diện chuẩn tắc, mà không phải đối nữ tính địa vị yêu cầu. Nói có chút không lo gì, không biết đại gia có thể lý giải không. Tóm lại đâu, tao ý tứ chính là, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu là kết tóc phu thê tôn trọng nhau như khách cử án tề mi, trừ phi hoàng hậu là phải dùng chính mình vượng ấn, hoặc là chấp hành chính mình hoàng hậu quyền lực, đối hoàng thượng tiến hành khuyên nhủ gì đó, loại này phi thường chính thức phi thường trọng đại trường hợp, mới có khiêm sưng, tỉ như nói thiếp, thiếp thân, tiện thiếp trở. Còn lại lén ở chung, đều là có thể sử dụng ta hoặc là tên của mình loại này xưng hô. Thật giống như hoàng châu cách cách bên trong, hoàng hậu mỗi lần lại muốn lời thật thì khó nghe thời điểm, mới có thể thực chỉnh trọng nói thân thiếp, đương nhiên, thân thiếp là không đúng. Chúng ta không thể dùng cái này. Phía trước ta viết trường hợp, giống như cũng chưa quá lớn, cho nên vẫn là có thể tự xưng ta. Cuối cùng, là một cái tương đối tin tức trọng yếu ha buồn văn 10 tháng 16 ngày liền phải nhập về, cũng chính là ngày mai ngày mai canh ba, còn thỉnh thân ái nhóm nhiều hơn cổ động Nga đổi mới tốc độ là rất có bảo đảm, thân ái nhóm xem ta trước hai cái văn đổi mới sẽ biết, cho nên lớn mật yên tâm nhảy hố đi. Thân ái nhóm, cất chứa một chút hoa khai truyền mục đi. 30 phấn hoa. Hoàng thượng đứng dậy gật đầu, xác thật hẳn là như thế, nhưng thật ra chấm hoàng loạn vẫn là hoàng hậu suy xét chu toàn, nói liền sai người đi truyền ngự ý ý, chính mình còn lại là mang theo hoàng hậu cấp hoang mang rối loạn hướng cảnh nhân cung đi. Hoàng hậu nương nương, thiếp chờ cũng rất là lo lắng quý phi nương nương, lúc này có không làm thiếp chờ cũng qua đi nhìn một cái quý phi nương nương. Thục phi chạy nhanh đi theo nói một câu, có thể xem kịch vui thời điểm, không đi nhiều lãng phí cơ hội a hơn nữa, loại chuyện này cũng tương đối nguy hiểm. Vạn nhất Dương Quý Phi lung tung dính líu vừa vặn ngươi nếu là không ở chàng không phân biệt, kia đã có thể hư đồ ăn. Hoàng hậu chính thượng vực liễn, nghe vậy cũng chỉ là gật đầu đáp, ngươi còn hoài thân mình, tới rồi lúc sau cần phải chú ý điểm nhi, mặc làm người va chạm. Nói, khiến cho người nâng phượng liễn đi theo hoàng thượng long liễn trực tiếp chạy lấy người. Thục phi khé cười một chút, cũng không người vào giá liễn. Lưu phi quay đầu hướng Trần Mạn nhu chớp chớp mắt, muội muội, tỷ tỷ đi trước một bước, muội muội nhưng đừng chậm trễ. Là. Tỷ tỷ thỉnh đi trước. Trần Mạn Nhu cấp Lưu Phi được rồi cái nửa lễ, nhìn theo Lưu Phi thượng giá liễn, nàng chính mình đang muốn xoay người đi vào, lại đung nhiên nghe Thành Phi nói, Trần Phi tỷ tỷ, ngươi nói quý phi đây là làm sao vậy? Vừa rồi nghe thơ tình ý tứ, quý phi nương nương là bị người hại đi. Có phải hay không có người đấu kỵ quý phi nương nương được sủng ái, cho nên mới muốn xuống tay hại quý phi nương nương? Trần Mạn Nhu kẹt miệng chịu chịu, ngươi đảo thật là gặp bất lính. Xoay người đối mặt Thành Phi thời điểm trên mặt tươi cười liền mang theo vài phần hoảng sợ thành phi nói nói gì vậy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương chưa làm ra phán đoán suy luận người ta như thế nào có thể vọng nghị loại chuyện này nói thành phi sắc mặt cương một chút ngay sau đó hừ lạnh một tiếng trần phi ngươi thật là nhát như chuột loại chuyện này người sáng suốt vừa thấy là có thể đã nhìn ra thiên ngươi còn nói là vọng nghị chẳng lẽ ngươi là biết tình hình thực tế trột dạ mới không dám vọng nghị thành phi bôi nhỏ phi tần là tội danh gì không cần ta nhắc nhở ngươi đi Trần Mạn Nhu sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt liền trở nên sắc bén đi lên, tuân thủ quy củ sợ quy củ là một chuyện nhi, nhưng là bị người bắt nước bẩn còn trang sợ hai đó chính là yếu đuối, nàng cũng không phải là tới trong cung chịu tội. Thành phi ước chừng cũng là không nghĩ tới, trước một giây còn sắc mặt khủng hoảng người, giây tiếp theo là có thể có như vậy sắc bén biểu tình, há mồm muốn nói chuyện, lại nói cũng không được gì, phía trước sắc thật là miệng nàng nhanh, nửa điểm nhi chứng cứ cũng không, liền tùy ý lô hai bôi nhỏ cung phi nghiêm trọng điểm nhi chính là nếu bàn về tội xử trí là muội muội ta nói sai lời nói còn thỉnh trần phi tỷ tỷ thứ lỗi thành phi nhưng thật ra cái co được gián được thượng một lần đắc tội hồ chiêu nghi cũng là thực thức thời lập tức xin lỗi lúc này lại là nói chuyện không cẩn thận đắc tội trần mạnh Nhu, đồng dạng là chạy nhanh xin lỗi chỉ là lúc này cùng hồ chiêu nghi lúc ấy tình huống không giống nhau lúc ấy hồ chiêu nghi là vừa rồi vào cung lại có hoàng hậu ở mặt trên có thể giải oan có thể tiêu oan Bỏ được một chương ra mặt có thể đem Thành Phi cấp kéo xuống mã. Mà lúc này trừ bỏ Trần Mạn Nhu cùng Thành Phi thân phận tối cao, chính là mấy cái tu nghi tụ dùng, thấy các nàng hai cái nổi lên tranh chấp, đều đều là rũ đầu đứng ở một bên đương không nhìn thấy, Trần Mạn Nhu thật đúng là không hảo cùng Thành Phi nháo khai. Hú hù, lúc này Hoàng hậu Phượng Liễn đều nhìn không thấy, các nàng nếu là đi chậm, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Trần Mạn Nhu tâm thần quay nhanh, đối Thành Phi xin lỗi, chỉ là hư một tiếng. Thành Phi cũng muốn chú ý chính mình kia há mộm, hiện nay xem ra, Thành Phi sao chép những cái đó nữ giới, cũng không làm Thành Phi giải qua chi nhớ, lần sau không bằng nhiều sao một ít. Nói xong, cũng không để ý tới Thành Phi, lo chính mình thượng giá liễn, chạy nhanh hướng cảnh nhân cung đi. Cũng may mắn nàng phân phó tân bốc thị vệ cước trình nhanh hơn chút, nàng vừa đến cảnh nhân cung cửa, ngự ý đi cũng là vừa lại đây. Lúc này Trần Mạn Nhu đối hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ, kia hai vị cũng bất chấp để ý tới. Chỉ xua xua tay làm nàng đừng vướng bận, liền kéo ngựa ý, ý đi cấp dương quý phi bắt mạch. Lần này là thay đổi cái ngựa ý, ý dâu bạc lao nhân một tay vỗ dâu, một tay cấp dương quý phi đắt mạch. Trần Mạn Nhu cũng nhân cơ hội thấy rõ ràng dương quý phi sắc mặt, lập tức liền lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản nàng còn nghĩ, có phải hay không dương quý phi cố ý nháo ra điểm nhi sự tình muốn đem hoàng thượng cấp dẫn quá khứ. Hơn nữa thơ tình nói thật không minh bạch, hoàn toàn không giống như là suốt ruột dương quý phi thân thể. Ngược lại là càng như là muốn cho Hoàng thượng lại đây, cho nên Trần Mạn Nhu thật không nghĩ tới, tình huống cư nhiên rất nghiêm trọng. Dương Quý Phi lúc này đã là hôn mê đi qua, điểm này nhi Trần Mạn Nhu vẫn là có thể phân rõ sở. Sắc mặt tái nhợt, trên môi nửa điểm nhị huyết sắc đều không có, bên cạnh ngựa y y hề cũng là biểu tình ngưng trọng, Trần Mạn Nhu trong lòng liền nhịn không được kinh khiêu hai hạ. Hoàng thượng, vì thần vô năng, Quý Phi nương nương trong bụng hải tử đã không có mạch đập. Một lát sau, Hồ Thái y y hề mới đứng dậy. Thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất, thật cẩn thận nói, quý phi nương nương thân mình cũng bị tổn hại, cho nên phải nhanh một chút đem bên trong hài tử cấp bài xuất ra mới được. Hoàng thượng sắc mặt đổi đổi, ánh mắt trở nên sắc bén lên, nhìn chằm chằm Hồ Thái Ý nhìn trong chốc lát, trực tiếp xoay người làm Lưu Thành đi nhiều kêu mấy cái ngựa Ý đi lại đây. Hồ Thái Ý cũng không dám nói chuyện, liền như vậy run rẩy quỳ. Thật mau, Lý Ngự Ý, đề, Vương Ngự Ý, đề, Triệu Ngự Ý, đề, đều bị Lưu Thành cấp mang theo lại đây. Thay phiên đi lên cấp dương quý phi bắt mạch. Cuối cùng, đại gia kết luận đều giống nhau, đã sở không tới dương quý phi trong bụng hải tử mạch đập, phỏng chừng hài tử đã thành tử thai. Hôm trước bắt mạch không phải còn nói hảo hảo sao? Hoàng hậu ở một bên nhíu mày hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu là hảo hảo, kia quý phi trong bụng hải tử như thế nào liền thành như vậy? Các ngươi đều là như thế nào bắt mạch? Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương đối hoa quế phấn hoa dị ứng. Vì thần chỉ có thể chẩn bệnh ra quý phi nương nương là ăn hoa quế phấn hoa linh tinh đồ vật. Lý Ngự ý y là gan đại chút, nhìn chăm chằm hoàng thượng thịnh nổ ánh mắt, đem nguyên nhân cấp nói một lần. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều là rõ ràng, Dương quý phi xác thật là đối hoa quế dị ứng, tình huống còn tương đối nghiêm trọng. Người khác dị ứng đều là trường chút mà đáp, sau đó ho khan vài tiếng, nàng lại là tới rồi nghe thấy hoa quế hương liền có chút hô hấp không thuận nông nỗi. Chỉ là nghe nghe là có thể như thế, nếu là ăn luôn hoa quế phấn hoa sắp thật là có thể đem nàng trong bụng hải tử cấp lộng chết. Chỉ là hoa quế phấn hoa mùi hương dày đặc, dương quý phi luôn luôn là đối hoa quế thập phần mẫn cảm, như thế nào sẽ ăn luôn hoa quế phấn hoa đâu? Hoàng thượng là cái có thể khất chế, sắc mặt tuy rằng bi thống, nhưng cũng không giận cho đánh mèo ngựa ý hề, chỉ xua tay làm cho bọn họ đi xuống khai căn tử. Ngay sau đó liền xoay người cả giận nói, hôm nay là ai hầu hạ dương quý phi, dương quý phi thức ăn, lại là cái nào phụ trách? Hoa ý vẻ mặt khóc sướt mướt lại đây đáp lời. Hồi hoàng thượng nói, "Quý phi nương nương mang thai lúc sau, liền vẫn luôn là nô tỳ cùng thơ tình hai cái hầu hạ, quý phi nương nương tất cả dùng vật, cũng không có trải qua những người khác tay." "Ý của ngươi là này trộn lẫn có hoa quế phấn đồ vật, là chống rông xuất hiện, hoặc là Dương quý phi chính mình luẩn quẩn trong lòng làm ra ăn." Hoàng hậu lạnh mặt cả giận nói, "Dương quý phi hải tử rất tuy rằng là chuyện tốt, nhưng là nàng liền sợ hoàng thượng đem việc này xả đến trên người nàng." Hôm nay nàng mới vừa đáp ứng cấp thuộc phi một cái mama, Dương quý phi nơi này liền đống nhiên đã xảy ra chuyện. Nếu là hoàng thượng một hai phải truy cứu, đó chính là nàng cái này hoàng hậu suy xét không chu toàn tới rồi. Hoàng hậu không riêng gì tên dễ nghe vị phân cao thân phận quý trọng, hoàng hậu nghĩa vụ cũng không ít. hầu hạ hoàng thượng là bổn phận, thế hoàng hậu quản lý hảo tiểu lão bà cũng là chức trách. Quản lý tiểu lão bà không chỉ có riêng là bài cái thị tẩm danh sách ra tới, cái nào tiểu lão bà mang thai, nàng đều đến hảo hảo chăm sóc. Phi tần này trước nghiệp khổ, hoàng hậu này trước nghiệp cũng khổ. Nô tỷ không dám, tự nương nương mang thai, luôn là ghê tẩm không muốn ăn đồ vật, ngày xưa ăn cũng không nhiều lắm, hôm nay cùng ngày thường thức ăn cũng cũng không có cái gì hai dạng. Hoa ý chạy nhanh dập đầu nói, ngay sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, nô tỳ nghĩ tới, hôm nay quý phi nương nương ăn nhiều một chồng tô bánh. Tô bánh ở đâu? Hoàng thượng trầm khuôn mặt hỏi, hoa ý ngẩn đầu chỉ chỉ trên bàn cái đĩa, liền ở đằng kia, nương nương ăn một khối lúc sau, liền cảm thấy bụng có chút đau, nguyên bản còn tính toán chịu đựng. Không muốn viễn toái hoàng hậu nương nương, chỉ là càng ngày càng đau, đều thấy huyết, nô tỳ cùng thơ tình lúc này mới vi phạm nương nương ý tứ, chạy nhanh đến bệnh thọ cùng đi tìm hoàng hậu nương nương. Nếu không phải trường hợp không đúng, Trần Mạn Nhu đều muốn cười, này tình thơ ý họa đảo không hổ đều là Dương Quý phi dạy dô ra tới, một cái vừa ra chàng liền thẳng đến hoàng thượng, lời trong lời ngoài đều là nói có thể là hoàng hậu yếu hại Dương Quý phi. Một cái khác còn lại là minh kỳ ám chỉ hoàng hậu bạc đãi mang thai Dương Quý phi. Ngươi xem Dương Quý Phi không thoải mái cũng không dám đi tìm Hoàng hậu, chính là đi tìm, cũng không có thể lập tức nhìn thấy Hoàng hậu, vẫn là Thơ Tỉnh hô Hoàng thượng mới đi vào. Trần Mạn Nhu đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, Hoàng hậu tự nhiên cũng minh bạch, lúc này hơi kém liền khí thất khiếu bước khói. May mắn, từ Dương Quý Phi vào phủ nàng liền vẫn luôn là ở tăng trưởng cùng Dương Quý Phi tác chiến kinh nghiệm, cho nên trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc. Thơ Tỉnh là khi nào đi tìm bổn cung, buồn cung bên người vọng hương chính là vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài như thế nào liền chưa nói thơ tình đi. Nói quay đầu xem hoàng thượng, hoàng thượng đến Vĩnh Thọ cung cũng bất quá là một nén nhang thời gian, nếu là thơ tình đã sớm đi, hoàng thượng hẳn là có thể thấy đi. Thời gian không khớp, nếu là thơ tình bị ngăn cản, hoàng thượng tất nhiên có thể gặp được kia cảnh tượng. Hơn nữa Họa Ý không nói, thiếp thân còn không có nhớ tới, Họa Ý vừa nói, thiếp thân nhưng thật ra nhớ tới một việc. Hoàng hậu cũng không phải đèn cạn dầu, lại nhiều lần bị Dương Quý phi người khiêu khích, buồn bồ Bù tắt cũng muốn phát phát giận. Cho nên mắt lạnh nhìn tình thơ ý họa nói, hoàng thượng đến vĩnh thọ cung, chính là trước cấp toàn hoàng cung người đều chào hỏi. Như thế nào tiếp thân lúc này mới cùng hoàng thượng nói hai câu lời nói, thơ tình một lại đây, liền trước hô hoàng thượng đâu. Nàng là đem vĩnh thọ cung đương cản thanh cung đi. Hoàng hậu nói trắng ra, mặc cho ai đều có thể nghe ra hoàng hậu ý tứ trong lời nói. Dăm ba câu, hoàng hậu đối cung phi không để bụng, liền biến thành dương quý phi khuy tư đế tung. Tình thơ ý họa sắc mặt trắng bệnh lúc này cũng không dám nói cái gì nữa, dương quý phi không tỉnh, các nàng hai cái đối thượng hoàng hậu đó chính là con kiến đối thượng nhân, một chân giẫm chết một cái đều quá lãng phí sức lực. từ đồng, việc cấp bách là hỏi trước ra dương quý phi hải tử sự tình, người ta phu thề, ta còn có thể không tín nhiệm ngươi. hoàng thượng dừng một chút, mới chậm rãi nói, ánh mắt từ phía dưới hai người trên người đảo qua, thanh âm lạnh băng nói, hai cái tiện tỷ, chờ hỏi xong dương quý phi sự tình, lại đến xử trí cũng đúng. tô bánh là ai đưa lại đây? Trung gian kinh ai tay? Phong bếp là cái nào phụ trách? Cấp hoàng thượng hành lễ, hoàng hậu liên châu pháo giống nhau hỏi, hoàng thượng lúc này cũng không nói, chỉ ở một bên ngồi, nhìn hoàng hậu thẩm vấn. Hoa ý cũng không dám chậm trễ, lập tức trả lời nói, tô bánh là liêu tu dung đưa, liêu tu dung nhà hoàng thúy lan tự mình đưa lại đây, nô tỷ cùng thơ tình lúc ấy đều ở đây, kiểm tra thời điểm vẫn chưa phát hiện bên trong có hoa quê phấn. Thiếp an uổng, thiếp hôm nay vẫn chưa làm người hướng cảnh nhân cung đưa tô bánh. Hoàng ý vừa dứt lời. Trần Mạn Nhu mặt sau kia một đám bên trong lập tức ra tới một nữ nhân, tiến lên liền quỷ gối hoàng hậu trước mặt, vẻ mặt trắng bệnh nói, hoàng hậu nương nương mình dám, thiếp hôm nay đi Vịnh Thọ Cung Thình An, mang chính là Thúy Lan, nàng vẫn luôn đi theo thiếp thân biên, sao có thể sẽ đến cấp quý phi nương nương đưa tổ bánh. Liêu Tu dung phía sau, còn quỳ một cái nha hoàn, hoàng hậu nhìn lướt qua, quay đầu nhẹ giọng đối hoàng thượng nói, cái này nha hoàn sắc thật là Thúy Lan. 31 thời gian Liêu Tu Dung ở trong cung tuy rằng là cái trong suốt người giống nhau tồn tại, nhưng là nàng bên người đại nha hoàn, cũng không đến mức liền thật sự không ai nhận thức. Liêu Tu Dung lại như thế nào địa thấp, Thúy Lan cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tìm cá nhân giả mạo. Hoàng thượng không nói chuyện, Hoàng hậu cũng không nói, một lát sau, Lưu Thành cung thân mình lại đây, đến bên người Hoàng thượng thấp giọng nói, Hoàng thượng, Lý ngự y lì đáng đám người đã khai phương thuốc, Lý ngự y lì ở công đạo, tốt nhất là lập tức ngao dược làm quý phi nương nương uống xong. Quý phi nương nương vốn là thể nhược, Tiêu Thai Nhi cũng không thể vẫn luôn lưu tại quý phi nương nương trong cơ thể. Hoàng thượng Hàn một khuôn mặt tiếp nhận phương thuốc nhìn nhìn, tùy tay đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu tầm mắt ở dưới quét một vòng, đem chính mình Đại Nha Hoàng kêu lại đây, "Huynh Lan, ngươi tự mình đi sắc thuốc, đi nhanh về nhanh." Nói xong, lại chỉ Dương Quý phi bên người một cái khác Đại Nha Hoàng, "Thu Nguyệt, ngươi đi theo đi." Hiện giờ Dương Quý phi hai cái Đại Nha Hoàng đang ở bị thẩm vấn, dư lại hai cái, muốn lưu lại một làm chứng nhân gì đó. Cũng cũng chỉ có một cái có thể đi cùng Hinh Lan làm bạn nhi thuận tiện trở về làm Dương Quý Phi yên tâm dùng dược. Thừa dịp ngựa y y hề mới vừa khai xong rồi phương thuốc, Hoàng thượng làm Lưu Thành lại đem các ngựa y ghi kêu lại đây, làm cho bọn họ cẩn thận kiểm tra kia cái đĩa tô bánh. Tô bánh trắng luật luận, chỉ xem bên ngoài, đảo như làm mì làm thành, mặt trên dùng hồng quả làm điểm một ít hoa hoa thảo thảo đồ án, nhìn là thật xinh đẹp. Mấy cái ngựa y y hề một người cầm một hối, vẻ nát nhìn kỹ, cẩn thận nghe còn lấy tới nước trà hóa khai nghiên cứu tóm lại hành vi khoa học thực một lát sau vài người đến ra kết luận cũng không dám ở trước mặt hoàng thượng ngươi nhìn một cái ta ta xem xem ngươi nháy mắt ra dấu từng người đứng ở một bên xếp hàng nói chính mình giám định hoàng thượng này tô bánh bên trong sắc thật là đường hoa quế phấn lý ngựa y tiề trước nói tiếp theo là hầu ngựa y tiề chờ đều nói đường kính cũng liền thống nhất kia tô bánh sắc thật là làm dương quý phi trong bụng hải tử chết đầu sỏ nếu là có hoa quế phấn kia vì cái gì không hương vị, hoàng hậu ở một bên hơi mang nghi hoặc hỏi, mọi người đều biết, hoa quế mùi hương là thực nồng đậm, chẳng sợ chỉ là gạo lớn nhỏ một đóa nhi, cũng là mùi hương phát mũi, có thể trực tiếp tại như vậy đoạn thời gian nội đem dương quý phi trong bụng hài tử cấp động chết, này hoa quế phấn cũng không phải là giống nhau nhiều, như vậy, như thế nào liền một chút hương vị đều không có, làm vốn dĩ đối hoa quế phấn thập phần mẫn cảm dương quý phi, trực tiếp ăn luôn một khối đâu, hồi hoàng hậu nương nương. Này hoa quế phấn đều không phải là là từ năm nay tân khai hoa quế thu thập, mà là hồng khô lúc sau tản mất mùi hương. Lý ngự y kìa rất là cung kính nói, hoa quế mùi hương tuy rằng nồng đậm kéo dài, nhưng đều không phải là là vĩnh cửu, chỉ cần như vậy lượng, một ngày nào đó là một chút hương vị đều không có. Hơn nữa, này tô bánh bên trong còn thả hương vị tương đối nùng liệt mơ chô mức, cho nên này hoa quế phấn hương vị đã bị che lấp. Lý ngự y tiếp tục nói, hắn chỉ trần thuật sự thật, khác một câu đều không nói nhiều. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đảo cũng có thể nghe ra lý ngự ý kể ý tứ, nhân ra là tổn tâm muốn hãm hại quý phi, nơi nào sẽ dễ dàng làm người bắt lấy nhược điểm, này hoa Quế phấn, còn không chừng là lượng bao lâu đâu. Liên tính là lượng thời gian dài chút, nhưng nếu là phân lượng cũng đủ, cũng làm theo có hiệu quả. Hơn nữa, dương quý phi là nghe một chút là có thể thở không nổi nhi, như vậy một khối ăn xong đi, tự nhiên là phải có tác dụng. Ngự ý thì chức trách liền hai việc nhi, cấp dương quý phi khai căn tử. Kiểm tra dẫn tới dương quý phi trong bụng hải tử tử vong thức ăn. Làm xong này hai kiện, liền công thành lui thân. Từ đồng, việc này là hậu công việc, chấm liền giao cho ngươi. Ngự ý Y hãy môn vừa đi, hoàng thượng liền phát tác, sắc mặt hàn băng giống nhau, chỉ tình thơ ý họa hai cái, các nàng hai cái cũng giao cho ngươi xử trí, mặc kệ thế nào, đều phải tìm được đối quý phi cùng quý phi trong bụng hải tử xuống tay hung thủ. Hôm nay dám đối với chấm con nối roi xuống tay, ngày mai liền bảo không chuẩn sẽ đối chấm xuống tay. Này chờ kẻ gian, nhất định không thể nhẹ tha. Là, thỉnh hoàng thượng yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ cho hoàng thượng một cái vừa lòng đáp án. Hoàng hậu đối hoàng thượng được rồi một chút lễ, rất là nghiêm túc bảo đảm nói. Hoàng thượng gật gật đầu, thẳng đứng dậy đến nội thất đi xem dương quý phi. Hoàng hậu ánh mắt ám ám, quay đầu xem trên mặt đất quỳ vài người, từ đầu tới đuôi quét một bên, mới hỏi nói, tình thơ ý họa các người hai cái nhưng xác định, lúc ấy đưa tô bánh chính là liêu tu dung bên người Thúy Lan. Nô tỳ xác định Hai người trăm miệng một lời nói, bởi vì ở tiềm để thời điểm, Liễu Tu Dung là Dương Quý phi bên người đại nha hoàn, sau lại bởi vì Dương Quý phi thân mình không có phương tiện, lúc này mới hầu hạ năm đó vương gia hôm nay hoàng thượng, sau đó bị để vì di nương. Tiến cung lúc sau, lẽ ra Liễu Tu Dung thân phận cũng cũng chỉ có thể là cái tỳ dư. Rốt cuộc, Vương Tu Nghi cùng Lý Tu Hoa một cái hoàng hậu cấp hoàng thượng, một cái là thái hậu cấp, thân phận thượng đều so Liễu Tu Dung muốn cao rất nhiều. Chỉ là xem Dương Quý phi mặt mũi, Hoàng thượng mới pha cách sách phong Liễu Tu Dung. Mà Liêu Tu Dung ngày xưa đối Dương Quý Phi cũng là thập phần chân thành, mọi chuyện lấy Dương Quý Phi cầm đầu, gặp được Hoàng hậu, cũng trước nay chỉ là thỉnh quá an liền tính, với mặt khác Phi Tần, càng là một câu dư thừa nói đều không nói, nhìn giống như là cái đầu gỗ. Dân ra, thậm chí nàng đi thỉnh an thời điểm, cũng đều không ai cùng nàng nói chuyện. Dương Quý Phi luôn luôn cũng là thực tín nhiệm Liêu Tu Dung, cho nên thấy là Thúy Lan tự mình đưa tô bánh, tự nhiên là không có quá lớn cảnh giác. Làm tình thơ ý họa thô thô kiểm tra lúc sau, liền ăn một chút, không nghĩ tới, lại là này tô bánh làm nàng tài đại té ngã. Liêu Tu Dung, đem ngươi hôm nay rời giường lúc sau làm sự tình, nhất nhất nói cho buồn cung, chính là rửa mặt như vậy việc nhỏ cũng không thể giấu giếm. Hoàng hậu suy nghĩ trong chốc lát, lại quay đầu lại hỏi Liêu Tu Dung. Nô tỳ buổi sáng là giờ mẹo sơ rời giường, rời giường lúc sau, trước phân phó đinh hương cùng hoa loa kèn đến ngự hoa viên đi hái một ít hoa nhải, chuẩn bị hong khô lúc sau pha trà uống. Sau đó là mi Lan cùng Bạch Lan hầu hạ Nô Tỷ rửa mặt đánh răng, cái này ước chừng là tiêu phí non nửa cái canh giờ. Gần giờ mẹo chung thời điểm, Nô Tỷ làm mi Lan cùng Bạch Lan đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn sáng, Nô Tỷ chính mình mang theo Thúy Lan cùng Thúy Trúc ở trong sân toàn bộ. Cái này Vương Tỷ tỷ là biết đến, nàng còn cùng Nô Tỷ nói nói mấy câu. Vương Tu nghi liếu Tu Dung đều là ở tại Duyên Hy cùng chắc điện, liễu Tu Dung có động tĩnh gì, Vương Tu nghi bên kia cũng xác thật là biết đến mà Vương Tu Nghi bản thân là hoàng hậu người, cùng Liêu Tu Dung tuy rằng không đến mức mỗi ngày cãi nhau đi, nhưng cũng là không có việc gì không lui tới. cho nên Vương Tu Nghi nhưng thật ra có thể cho Liêu Tu Dung làm chứng. lúc này Vương Tu Nghi liền ra tới cấp hoàng hậu hành lễ nói: nô tỳ xác thật là thấy Liêu Tu Dung ở trong sân toàn bộ, nàng còn hỏi nô tỳ một câu hôm nay buổi sáng ăn cái gì, nói nàng nơi đó có Dương Quý Phi ban thưởng xuống dưới chân châu cá canh, hỏi nô tỳ có muốn ăn hay không. đương nhiên. Mọi người đều có thể tưởng tượng được đến, này hỏi chuyện chi gian, ước chừng là liền mang ra vài phần tỉ thí y tứ. Bất quá Vương Tu Nghi có thể đứng ra tới nói câu còn xem như công đạo nói, đối Liêu Tu Dung tới nói, đã xem như đại thiện. Liêu Tu Dung thực cảm kích nhìn nhìn Vương Tu Nghi nói trong chốc lát, tiếp tục nói, mau giờ mẹo mặt thời điểm, Bạch Lan cùng mi Lan đem đồ ăn sáng đưa lại đây, Nô Tỷ dùng đồ ăn sáng, là tới rồi giờ thỉnh sơ, Nô Tỷ liền mang theo Thúy Lan đi trước Vịnh thọ cung cấp nương nương thỉnh an. Liêu Tu Dung nói vài câu, liền phải tạm dừng một chút, ước chừng là ở hồi tưởng chính mình trung gian có hay không quên khác. Tưởng xong rồi, liền nói tiếp, đi đến khôn ninh môn thời điểm, nô tỳ cây châm rớt, khiến cho Thúy Lan chạy nhanh đi tìm, sau đó nô tỳ ở khôn ninh môn phụ cận trở. Thúy Lan là đi một chút sẽ về, cũng không có hoa bao lâu thời gian. Này dọc theo đường đi cước trình, hoàng hậu là chính mình có thể tính ra ra tới. Từ Duyên Hy Cung xuất phát đến Vĩnh Thọ Cung, là không thể đi ngày tinh môn cùng cảnh cùng môn. Này hai cái một cái là hướng cản thanh cung, một cái là hướng giao thái điện cùng khôn ninh cung, cái nào đều không phải nàng một cái tu dung có thể đi. Cho nên, cũng chỉ có thể vòng cảnh nhân cung bên này, đi đến khôn ninh môn, sau đó lại vòng Long phúc môn đến vĩnh thọ cung. Từ duyên hy cung đến khôn ninh môn, giống nhau tốc độ nói, là yêu cầu một nén nhang thời gian. Từ khôn ninh môn đến vĩnh thọ cung, không sai biệt lắm cũng là một nén nhang thời gian. Liêu tu dung giờ thìn sơ xuất phát, một nén nhang đến khôn ninh môn. Lại có một nén nhang đến Vĩnh Thọ Cung, nếu là kia Thúy Lan sắc thật là đi một chút sẽ về, kia nàng đến Vĩnh Thọ Cung thời gian hẳn là giờ thìn trung. Hoàng hậu nghiêng đầu nhìn nhìn vọng hương, vọng hương lập tức nhẹ giọng nói, liễu tu dung là ở giờ thìn trung đến Vĩnh Thọ Cung. Như vậy, như vậy đoạn thời gian, Thúy Lan sắc thật là không quá khả năng đến cảnh nhân cung đi một chuyến. Liên tính là có thể đi một chuyến, cũng nhất định là thở hồng hộc, như vậy tình thơ ý họa sẽ không không dậy nổi hoài nghi. Hoàng hậu lại đem cảnh nhân cung mọi người đều kêu lên tới dò hỏi, tất cả mọi người chứng minh, xác thật là Thúy Lan tới cảnh nhân cung. Thúy Lan sắc mặt tái nhận, liên tiếp cấp hoàng hậu dập đầu, nói chính mình là oan uổng, chính mình thật là đi cấp liếu tu dung tìm cây châm đi. Thời gian thượng không khớp, hoàng hậu cũng sẽ không dễ dàng oan uổng một người. Cho nên, cũng chỉ là cao mày không nói chuyện, vẫn chưa trực tiếp định rồi Thúy Lan tội danh. Nương nương, thiếp nhưng thật ra tò mò, này hoa quế phấn là từ đâu như tới. Hoàng hậu chính trầm mặt. Thục Phi bỗng nhiên ở một bên cười nói, nếu là thiếp nhớ không lầm nói, bởi vì Quý Phi nương nương đối hoa quế phân cái này bệnh trạng, trong cung chính là không thường thấy hoa quế loại đồ vật này. Dương Quý Phi thân ở địa vị cao, lại hơn nữa như vậy cái tật xấu, cũng xác thật là không ai nói chính mình liền thích hoa quế, một hai phải ở chính mình trong cung loại mấy cây cây hoa quế. Có tư cách sống một mình một cung, có thể bố trí một cung cảnh sắc cũng không vài người. Hoàng hậu là khinh thường với dùng loại này phương pháp đối phó Dương Quý Phi cũng không muốn lạc cái khắc khe phi tần tội danh, cho nên minh thọ cũng là tất nhiên không có. Thục phi lưu phi chờ một ít tiềm để phi tử, càng là sẽ không cùng dương quý phi cái này vị cao được sủng ái người đối nghịch, cho nên trong cung cây hoa quế thật đúng là không nhiều lắm. Từ ninh thái hậu nơi đó có một gốc cây, từ an thái hậu nơi đó không có, chữ tú cung có một gốc cây, bắc Nam sở hữu tam cây, nam tam sở có hai cây, dư lại cung điện đều là tương đối xa xôi, các phi tần giống nhau thượng cũng sẽ không đi, cho nên Chỉ cần tìm được này hoa quế nơi phát ra, cũng là có thể tìm ra rốt cuộc là ai hại dương quý phi. Rốt cuộc là thuộc phi thông minh. Hoàng hậu cười nhìn thoáng qua thuộc phi, sau đó truyền lệnh đi xuống, xem cái nào trong cung điện cung nhân đã từng đại lượng thu thập quá hoa quế, hơn nữa còn tặng người. Đương nhiên, từ ninh cung cùng từ an cung liền phải khách khí xin chỉ thị một phen, mới có thể đi vào dò hỏi. Cái này lượng công việc khá lớn, một chốc, cũng không chiếm được đáp án, hoàng hậu đơn giản trước làm trần mạn nhu các nàng tan. Chính mình đi vào cùng Hoàng thượng chào hỏi, cũng tạm thời trở về Vĩnh Phọ Cung. 32 Hải Tử Trần Mạn Nhu lãnh vi nhạc cùng hội ẩm trở về Trung túy Cung, Đối Nguyệt cùng Tấn Hoan ở cửa đón, thấy Trần Mạn Nhu tiến vào, chạy nhanh một tả một hữu đỡ Trần Mạn Nhu hướng trong phòng đi, Trần Mạn Nhu cười rồi nói, ta lại không phải 7 chục tuổi, mau mau thu hồi cái dạng này đi. Nô tỷ này cũng không phải là làm bộ dáng. Đối Nguyệt cười hì hì nói, Nô tỷ à, là thiệt tình quan tâm nương nương. Hôm nay nương nương trở về thời gian có thể so dĩ vãng chậm một canh giờ, là hoàng hậu nương nương có chuyện gì sao? Đảo không phải hoàng hậu nương nương có việc nhi. Trần Mạn Nhu tiếp nhận đối nguyệt truyền đạt một ly trà, uống lên hai khẩu, mới cảm thấy thân mình ấm áp đi lên, cũng không phải thời tiết lánh, mà là chuyện vừa rồi làm người có chút phát lạnh, lúc này mới cảm thấy thân mình có chút lạnh leo, từ trong ra ngoài phát ra khí lạnh nhi. Bung chen trà, Trần Mạn Nhu cũng không vội vã nói chuyện, nhắm mắt lại bắt đầu cân nhắc. Lúc này chính mình có thể hay không đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hoàng thượng đúng là thịnh nộ thời điểm, chính mình làm người tìm hiểu tin tức sự tình bị hắn đã biết, khó tránh khỏi sẽ có một cái vui sướng khi người gặp họa tội danh, đụng vào họng súng thượng làm hoàng thượng phát tiết. Nhưng là làm người đi hỏi thăm đâu, liền vừa lúc có thể mượn lần này cơ hội thăm dò rõ ràng phía chính mình nhân thủ chi tiết. Việc này là hoàng hậu phụ trách cha, trung túy cung cũng không có cây hoa quế, thậm chí nàng hôm nay mới biết được giường quý phi đối hoa quế dị ứng. Cho nên việc này thấy thế nào đều liên lụy không đến trên người nàng, cũng không cần lo lắng bị người Vu Hoan hám hại gì đó, cho nên cuối cùng chỉ cần đưa bọn họ tìm hiểu tới tin tức cùng hoàng hậu cuối cùng làm ra xử trí một đôi chiếu, là có thể biết hai tin tức là thật sự ai tin tức là giả. Cơ hội này chính là thập phần khó được, nhưng là cũng dễ dàng làm lỗi, rốt cuộc, vạn nhất hai cùng sau lưng người kia ngầm tiếp xúc một chút, chính mình thành cùng phạm, hoặc là thành khuyến khích giả, kia đã có thể chuyện xấu nhi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu trong lòng cũng không có định luận. Nguyên bản nàng còn tưởng lưu trữ trung túy cung người cẩn thận quan sát, nhưng là Dương Quý Phi hôm nay sự tình nhắc nhở nàng, Dương Quý Phi ở trong cung đã co 3 năm, nàng lại là cái thông minh, có thể cho phép chính mình người là cái có nhị tâm sao. Chính là, nàng vẫn như cũ mất đi một cái hải tử. Chính mình không Dương Quý Phi thông minh, nay phản diện gián điệp gì đó, vẫn là đừng dùng, đỡ phải nhạ hỏa thượng thân. Nghĩ đến đây, Trần Mạn Nhu càng thêm kiên định trước đem chính mình trung tuy cung cấp xử lý hảo, vì thế ngẩn đầu nhìn vi nhạc hỏi, vi nhạc, này trong cung ngươi nhưng có cái gì giao hảo tỉ muội? Nô tỉ có cái đồng hương là ở Dương Quý Phi nơi đó làm việc. Vi nhạc có chút kinh ngạc, nhưng lập tức là được lễ trả lời nói, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, như thế, ngươi đi tìm hiểu một chút tin tức, xem Dương Quý Phi sự tình cụ thể là khi nào phát sinh. Vi nhạc lên tiếng, lui thân đi ra ngoài. Trần Mạn Nhu lại quay đầu xem hội ẩm. Hội ẩm có cái gì giao hảo tỉ muội sao? Nô tỳ ở Vương Tu nghi nơi đó có cái giao hảo tỉ muội. Ngày đó tiến cung thời điểm, chúng ta đã từng trụ quá một cái nhà ở đâu. Biết Trần Mạn Nu ý tứ, hội ẩm chạy nhanh hành lễ trả lời nói. Trần Mạn Nu ánh mắt lóe lóe, cái này hội ẩm nhưng thật ra cái thông minh. Ngươi đi tìm hiểu một chút liêu Tu dung sự tình, từ nàng tiến tiềm để phía trước bắt đầu hỏi thăm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, biết không? Trần Mạn Nu đem chuyện hồi sáng này lần qua lộn lại suy nghĩ vài biến. Vẫn là cảm thấy cái này liêu tu dung có chút kỳ quái. Mặc kệ nàng là bị người hãm hại, hoặc là bị người lợi dụng, vẫn là nàng căn bản chính là chủ mưu, dù sao nàng là tại đây chuyện đột hiện ra tới. Bằng không, tình thơ ý họa cũng sẽ không ai cũng không dính liễu, chỉ dính liễu liêu tu dung. Đem tiểu minh tử kêu tiến bảo. Trần Mạn Nhu xua xua tay, ý bảo hội ẩm đi xuống. Đối nguyệt cùng tấn hoan phía trước vẫn luôn không nói chuyện, chờ Trần Mạn Nhu phân phó xong rồi, trên mặt mới lộ ra nghi hoặc. Các nàng ngày thường chờ Trần Mạn Nhu đi thỉnh an lúc sau, liền sẽ lập tức nhắm chặt đại môn, cho nên đến lúc này còn không biết bên ngoài là đã xảy ra sự tình gì đâu. Dương Quý Phi hải tử đã chết. Thấy các nàng hai cái biểu tình, Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói. Đối nguyệt cùng tấn hoan trên mặt thần sắc đều đổi đổi, hai người cũng thật không nghĩ tới, cư nhiên sẽ là loại chuyện này. Nô tỳ nhìn Dương Quý Phi luôn luôn là cái đỉnh đỉnh thông minh, biết dùng hoàng thượng tới đối phó tử Ninh Thái Hậu. Tuy rằng cùng Hoàng hậu không đối phó lại cũng chưa từng làm người bắt được quá nhiều điểm, như thế nào liền như vậy không cẩn thận đâu. Đối nguyệt có chút không dám tin tưởng, phía trước các nàng nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, Dương Quý Phi hải tử sẽ chết. Trần Mạng Nhu lại từ đối nguyệt nói nghĩ tới một việc, xác thật, Dương Quý Phi là thông minh, nàng nhất định sẽ không như thế không cẩn thận, nàng mang thai tin tức mới tuân ra tới hơn nửa tháng, tiếp theo chính là thuộc Phi mang thai tin tức tuân ra tới. Nhưng Phạm là có chút cảnh giấc tâm, đều tuyệt đối sẽ thật cẩn thận tuyệt đối không dám tùy tiện ăn bậy đồ vật chính là hôm nay cư nhiên ăn người khác đưa đi tô bánh này thuyết minh cái gì thuyết minh đưa tô bánh quá khứ tuyệt đối là dương quý phi nhất tín nhiệm người nay hậu cung ai là dương quý phi tín nhiệm nhất người thành phi liêu tu dung ngự ý kia cũng nói kia hoa quế phấn là phóng thời gian dài không có hương vị hiệu quả cũng là đại suy giảm muốn lộng chết dương quý phi hài tử phải có đại lượng hoa quế phấn mới được hoa quế có thể có bao nhiêu đại Gạo lớn nhỏ, một đóa hoa quế có thể thu thập nhiều ít phấn hoa. Cho dù là đem toàn bộ hoa quế đều nghiền nát ma thành phấn, có thể thu thập đến làm tô bánh phân lượng, cũng khẳng định là yêu cầu không ít hoa quế. Nay khẳng định là yêu cầu đại lượng thời gian, cùng đại lượng công phu. Còn phải là có người tới, không thể làm người phát hiện, này càng là bằng thêm không ít khó khăn, muốn hoàn mỹ làm thành việc này, cũng không phải một việc dễ dàng. Biết Dương Quý Phi đối hoa quế phấn hoa dị ứng người có bao nhiêu? Tiêm để người đều biết Tân tiến cung người cũng có thể biết, cứ như vậy, vẫn là mỗi người có hiểm nghi. Tiểu nhân cấp nương nương Thần An, nương nương vạn phúc an khang. Đang ở Trần Mạn Nhu vắt hết óc bài trừ hiểm nghi người thời điểm, cửa bỗng nhiên truyền đến Minh tổng quản thanh âm, Trần Mạn Nhu ngẩng đầu cười nói, "Minh tổng quản không cần đa lễ, tiên tiến đến đây đi." "Nương nương." Vào phòng, Minh tổng quản đứng ở bên trái, đối với Trần Mạn Nhu lại hành lễ. Trần Mạn Nhu nâng dơ tay, ý bảo hắn đứng dậy, sau đó hỏi, "Minh tổng quản, ta kêu ngươi lại đây." Là muốn hỏi một chút, hôm nay việc này, ngươi cảm thấy khả năng sẽ làm ai xui xẻo? Dương Quý Phi một cái ngã xuống đi, nhất định đến tún một cái khác trốn cùng. Cho nên, liền tính là tìm không thấy chân chính hung thủ, một cái gánh trách nhiệm cũng là cần thiết phải có. Minh Tổng Quản rũ mi mắt suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm gì gì nói, tiểu nhân cho rằng, cuối cùng xui xẻo sẽ chỉ là liêu tu dung. Trần Mạn Nhu trầm mặt một chút, cười gật gật đầu, Minh Tổng Quản tưởng cùng buồn cung tưởng quả nhiên giống nhau, như vậy Minh Tổng Quản nói nói. Việc này ai có thể đạt được lớn nhất thích lợi. Minh Tổng quan bất động như núi, vẫn duy trì vừa rồi tư thế, tiếp tục chậm gì gì nói, cái này khó mà nói, có khả năng là thuộc Phi đạt được lớn nhất thích lợi, cũng có khả năng là Thành Phi đạt được lớn nhất thích lợi, càng có có thể là Hoàng Hậu nhất tiễn song điêu, còn có khả năng là Từ Ninh Thái Hậu thật cao hứng. thuộc Phi Hải Tử thành đứng hàng đệ nhị Hải Tử, Dương Quý Phi còn lại là yêu cầu Thành Phi tiếp tục cố sủng, mà Hoàng Hậu Nhi Tử tạm thời không có đối thủ từ Ninh Thái Hậu là rốt cuộc lộng chết Hoàng thượng một cái con nối dõi. Sắc thật, mấy người này, đều là có thể từ chuyện này bên trong đạt được kích lợi. Buồn cung minh bạch. Cười nói một câu, Trần Mạn Nhu nhướng mày nói, kế tiếp trong khoảng thời gian này, Minh Tổng Quản cần phải ước thúc hảo trung tùy cung người, làm cho bọn họ không có việc gì không cần loạn ra cửa, nếu là có ai ra cửa, còn thỉnh Minh Tổng Quản sớm chút nói cho ta. Minh Tổng Quản lên tiếng, xem Trần Mạn Nhu không khác phân phó, liền rời khỏi môn. Vi Nhạc cùng hội ẩm bận rộn hai ngày, từng người đem tìm hiểu tin tức đăng báo cấp Trần Mạn U. Hai người tìm hiểu tới tin tức đều là trung quy trung cũ. Vi Nhạc trước nói về cảnh Nhân Cung tin tức, trải qua nàng không ngừng nỗ lực, rốt cuộc hỏi ra tới, Thúy Lan ngày đó là giờ Thìn sơ thời điểm đến Cảnh Nhân Cung. Mà giờ Thìn sơ, Liêu Tu Dung đang từ Duyên Hy Cung xuất phát chuẩn bị đi Vinh Thọ Cung Thịnh An. Liêu Tu Dung thân phận không cao, cũng không giá liễn, cho nên đến đi tới đi, nàng ra cửa chỉ mang theo một cái cung nữ. Cũng không những người khác có thể chứng minh, nàng ngay từ đầu mang chính là Thúy Lan mà không phải Thúy Trúc. Cho nên, nếu là nửa đường đổi cá nhân, cũng không phải không có khả năng. Nghe nói, Dương Quý Phi là cùng ngày uống thuốc liền chảy ra một cái huyết khối, Dương Quý Phi là thương tâm muốn chết, ôm Hoàng thượng khóc một buổi tối. Hoàng thượng đối Dương Quý Phi xác thật là rất có vài phần sủng ái, hợp với ba ngày, mỗi ngày buổi tối đều là đi cảnh nhân cung. Dương Quý Phi khóc nháo nói có người yếu hại nàng, làm Hoàng thượng nhất định phải tìm ra hung thủ. Hoàng thượng cũng mọi cách ra đuổi Dương quý phi. Tình thơ ý họa bị hoàng hậu cấp đề đi rồi, Dương quý phi cũng chỉ là đề ra một lần, như là tức giận hai người kia lúc ấy không kiểm tra ra tô bánh bên trong có hoa quế phấn, về sau liền không còn có đề qua. Cảnh nhân cung người cũng điều động mấy cái. Vi nhạc một bên giúp Trần Mạn nhu bưng trà đổ nước xung xoe, một bên nói, nô tỳ cái kia đồng hương nói, phía trước quý phi nương nương nhị đẳng nha hoàn bên trong lại đề ra một cái kêu đông tuyết đi lên. Sau lại. Hoàng thượng tự mình cấp quý phi nương nương đưa tới một cái kêu đông mai. Hoàng thượng tặng người, đây chính là đại ân điển. Hơn nữa hoàng thượng thương hại dương quý phi không có hài tử, rất nhiều ban thưởng nước chảy giống nhau đưa đến cảnh nhân cung, chính là làm cung phi nhóm đều đỏ mắt một phen. Mà dương quý phi thân thể yếu đối, mấy ngày nay càng là liền cửa phòng cũng chưa ra quá. Nương nương, nô tỉ cũng tìm hiểu ra tới không ít liêu tu dung sự tình. Hội ẩm xem vi nhạc nói không ít, cũng chạy nhanh thỏ qua tới nói. Trần Mạn Nhu gật đầu ý bảo nàng nói thẳng. Hội ẩm xem Trần Mạn Nhu cầm theo lều, chạy nhanh méo kim chỉ đưa qua đi, một bên đi theo nói, nô tỳ nghe được liêu tu dung phía trước hình như là rất quá một cái hải tử. Rất quá một cái hải tử. Tin tức này, mới xem như chân chính tin tức, Trần Mạn Nhu đại đại lắp bắp kinh hãi, ngẩn đầu xem hội ẩm. Hội ẩm cười hì hì gật đầu, đứng vậy, nghe nói, tiến cung phía trước, liêu tu dung đều đã có 3 tháng có thai, sau lại, kia hải tử không biết sao lại thế này liền không thể hiểu được rớt liêu tu dung cũng là tự kia về sau mới chậm rãi bắt đầu bất hòa người khác nói chuyện vương tu nghi phía trước nói qua liêu tu dung tiến cung trước tuy rằng không quá cùng người khác kết giao đi lại cũng là gặp người cũng chào hỏi cười cười ý bảo một chút không giống như là hiện tại căn bản là như là cái đầu gỗ tìm hiểu ra tới kia hải tử là như thế nào rất sao trần mạn nhu trong lòng ẩn ẩn phát giác một ít cái gì lại còn có một tầng sa mông ở mặt trên bất quá Xuyên thấu qua tầng này xa, lại cũng có thể thấy một cái hình dáng. Hội ẩm ngượng ngùng lắc đầu, cái này nô tỳ Tì không tìm hiểu ra tới, bất quá, nô tỳ nghe nói, lúc ấy hầu hạ dương quý phi Mạc Hương, bị lưu tại tiềm đề, không đi theo tiếng cung. Cứ như vậy, Mạc Hương liền tính là chặt đứt tiền đồ. Tiềm đề là yêu cầu người trông coi, đúng giờ quét tước gì đó, nhưng là, không phải đã xảy ra trọng đại sự tình hoặc là có người cố tình nhắc tới, chỉ sợ tiềm đề người liền phải bị tất cả mọi người cấp quên đến đầu mặt sau đi. Trần Mạn Nu đem vi nhạc cùng hội ẩm tìm hiểu ra tới tin tức một chút một chút xoa nát tưởng, suy đoán ra một cái tuyến, chỉ là không có xác thực chứng cứ, cũng chỉ có thể nói đây là phỏng đoán. Đang lúc nàng muốn lại làm người đi hỏi thăm hỏi thăm thời điểm, hoàng hậu bên kia bỗng nhiên người tới truyền tin tức. Hoàng hậu cho thấy, việc này là hoàng thượng đăng cơ lúc sau xuất hiện đầu lệ mưu hại con vua án kiện, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cho nên công việc quan trọng thẩm, làm các vị phi tần đều kiến thức một chút mưu hại con vua kết cục. Sau đó chặt chẽ nhớ kỹ chuyện gì thỉnh có thể làm chuyện gì không thể làm. Buổi chưa mặt, không đi người tự gánh lấy hậu quả. 33 đánh chết. Hôm nay kêu các ngươi tới, là vì cho các ngươi nhìn xem, như hại con vua là cái gì hậu quả. Hoàng hậu ngồi ở trong viện, kia ghế rửa vẫn là từ dương quý phi trong phòng dọn ra tới, mặt trên ghế bộ theo diễm lệ hồng mai, nhìn thập phân vui mừng, chỉ là lúc này, đảo nhiều vài phần châm trọng Hoàng hậu cũng không vô nghĩa, khoát tay, liền có nội thì áp hai người lại đây. Đứng ở vương tu nghi phía sau liếu tu dung nguyên bản sắc mặt liền không tốt lắm, chờ thấy rõ ràng kia hai người, càng là sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thịch một tiếng liền quỷ trên mặt đất. Chỉ là, hoàng hậu chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. Hoàng hậu bên người hình làn cùng vọng hương lại đây, lưu loát đem liếu tu dung miệng lấp kín. Bắt đầu hành hình. Này bốn chữ, hoàng hậu nói bình đạm không có gì lạ, không có quát trói thai, không có dao động, lại càng là làm người run sợ Kia áp hai cái cung nữ nội thị động tác thực dứt khoát, nghe được hoàng hậu mệnh lệnh, bốn người cùng nhau động thủ, nhanh chóng đem kia hai cái cung nữ ấn ở trên mặt đất. Tiếp theo, từ bên cạnh lại đi ra bốn cái nội thị, trong tay đều cầm thủ đoạn thô gậy gỗ, không nói một lời tiến lên, một tả một hữu trang hảo, đồng thời bắt đầu hướng trên mặt đất cung nữ trên người đánh đi. Liên đếm đếm đều không có, liền như vậy trầm mặc đánh. Gậy gộc dừng ở trên người thanh âm nặng nề thực, một tiếng một tiếng, giống như là sấm rền đập vào trong lòng. Nguyên bản bị đổ miệng Thúy Lan cùng Thúy Trúc còn kịch liệt dây rua, nhưng các nàng sức lực như thế nào sẽ tránh đến quá thân thể kia cường tráng nội thị. Không hay hạ, các nàng đã bị ấn gắt gao, liền động đều không thể động. Theo các nàng trên quần áo xuất hiện loang lổ vết đỏ, Liêu Tu Dung sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. lúc này đều bạch có chút trong suốt. Ngơ ngác nhìn bị đánh hai cái nha hoàng trong chốc lát, đồng nhiên dùng sức dãy rủa lên. Hình Lan cùng vọng hương phía trước thấy Liêu Tu Dung không động tính, liền thả lỏng cảnh giác. Cho nên thế nhưng lập tức bị Liêu Tu Dung cấp dây rủa khai. Liêu Tu Dung tránh ra lúc sau, đứng dậy bổ nhào vào khoảng cách gần nhất Thúy Lan bên người. Thê Lương kêu to lên, vì cái gì? Vì cái gì? Hoàng hậu nương nương, các nàng làm cái gì? Vì cái gì muốn đánh các nàng? Liêu Tu Dung, các nàng làm cái gì? Người không biết sao? Hoàng hậu thần sắc bình tĩnh nhìn Liêu Tu Dung, phân phó người đem nàng kéo ra. Liêu Tu Dung dùng sức dây rủa, ghé vào Thúy Lan trên người không muốn rời đi quay đầu vẻ mặt nước mắt lắc đầu, thiếp không rõ, thiếp cũng không biết, Thúy Lan cùng Thúy Cúc hầu hạ thiếp nhiều năm như vậy, cầu hoàng hậu nương nương tha mạng. Liêu Tu Dung, ngươi tử tiệm để liền bắt đầu thu thập hoa quế phấn hoa, trộn phơi khô, sau đó mang tiến cùng, vì chính là hôm nay đi. Hoàng hậu thấy Liêu Tu Dung chết không cho khai, đơn giản đem nói minh bạch, ngày đó buổi sáng, người ra cửa thời điểm mang đích xác thật là Thúy Lan, nhưng Thúy Trúc cũng đi theo ra cửa. Thúy Lan là nhân cơ hội hướng cảnh nhân cung đưa tô bánh đi. Thúy Trúc còn lại là đi theo ngươi hướng Vịnh Thọ Cung đi. Từ Duyên Hy Cung đến Cảnh Nhân Cung, bất quá là vài bước lộ thời gian, Thúy Lan đi mau, các ngươi đi đến Cảnh Nhân Cung cửa thời điểm, Thúy Lan đã đi vào. Theo sau, ngươi cùng Thúy Trúc đi đến Khôn Ninh Môn chờ. Thúy Lan từ Cảnh Nhân Cung ra tới, trực tiếp đi tìm ngươi, Thúy Trúc còn lại là nương tìm cây châm lấy cớ, lập tức phản hồi Duyên Hy Cung. Chỉ ngươi chờ không đến nửa nén hương thời gian, liền thành Thúy Lan cùng Thúy Trúc trao đổi lại đây thời gian. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn Liêu Tu Dung, đem nói đặc biệt minh bạch. Cứ như vậy, thật giống như là Liêu Tu Dung ra cửa lúc sau, từ đầu tới đuôi, bên người đi theo đều là Thúy Lan. Bởi vì Duyên Hy Cung cùng cảnh nhân cung khoảng cách, Thúy Lan từ Duyên Hy Cung đến cảnh nhân cung, cũng không sẽ xuất hiện thở hồn hển tình huống. Mà Thúy Trúc buôn phản hai lần, chỉ cần tiểu tâm không cho người thấy, vậy tuyệt đối sẽ không bị vạch trần. Liêu Tu Dung ngơ ngác nghe Hoàng hậu nói xong, thừa dịp này cơ hội. Lập tức lại có hai cái nội thị lại đây đem Liêu Tu Dung cấp túng đi rồi. Thúy Lan cùng Thúy Trúc hình phạt tiếp theo bắt đầu, kia nặng nghề thanh âm một lần nữa ở mỗi người trong lòng nhìn. Đánh đánh, Liêu Tu Dung trên mặt đống nhiên xuất hiện một cổ tuyệt vọng biểu tình. ngẩng đầu thê lương hướng về phía Dương Quý Phi nhà ở Hô, Dương Ngọc Nhi. Người cái tiện nhân. ngươi hiện tại cũng nếm đến, đến hài tử không có tư vị đi. Ha ha ha, ta chính là muốn lộng rất ngươi hài tử. Ta chính là muốn cho ngươi hài tử vì ta hài tử lên mạng Hoàng hậu cũng hoàn toàn không ngăn cản, liền tùy ý liếu tu dung đều, liếu tu dung cả người giống như là điên cuồng giống nhau, lại không dãy rua, chỉ ngồi dưới đất lầm bầm lồ bầu, trên mặt mang theo thực quỷ dị ngây nô cười, hải tử, ngươi thấy sao? Nương báo thủ cho ngươi, ngươi dưới mặt đất có người làm bạn, lại sẽ không cô độc. Nói lại cười ha ha, ha ha, dương quý phi, ngươi cũng có hôm nay à, lúc trước ngươi làm mặc hương kia tiện nhân đem ta đẩy ngã, làm ta hải tử sẽ mất thời điểm khẳng định không nghĩ tới ngươi còn có hôm nay đi. Liêu Tu Dung khóc khóc cười cười, lại nửa điểm nhi không ảnh hưởng bị đánh côn tử Thúy Lan cùng Thúy Trúc, không bao lâu, Thúy Lan Thúy Trúc trên người vết máu liền bắt đầu hướng bên cạnh lan tràn. Chân mạn Nhu lỗ thai nghe Liêu Tu Dung thét chói tai chửi rủa, trong mắt nhìn kia huyết hồng dấu vết, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt phát khẩn. Nàng là biết đến, này hậu cung, đua đều là tánh mạng, thắng là mạng người, thua cũng là mạng người. Lại chưa từng gặp qua, mạng người cứ như vậy ở nàng trước mắt biến mất. Nàng vẫn luôn đều biết, nàng xuyên qua niên đại tuy rằng hư cấu, lại cũng là cổ đại, nô bộc tánh mạng trước nay đều không xem như đại sự niên đại. Nhưng là nàng từ nhỏ ở vại mật lớn lên, chưa bao giờ trực tiếp đối mặt quá cảnh tượng như vậy. Chính là ở hiện đại, nàng cũng là liền một hồi hai nạn xe cộ đều không có gặp qua. Trên mạng hình ảnh, có thể cùng này chân thật cảnh tượng so sánh với sao. Nàng chưa bao giờ có như là như bây giờ, vô cùng rõ ràng biết, chính mình thân ở địa phương, là một cái gọi là hậu cung nhà giam. Nàng cũng chưa bao giờ có như là giờ phút này giống nhau, vô cùng minh bạch đôi biết, cái này địa phương, dung không dưới mềm lòng. Quang Minh chết thoát thân là hoàn toàn không được, ngươi không hại người, người sẽ hại ngươi. Huống chi, ngươi nếu là muốn hại tử, tưởng bảo hộ chính mình hại tử, liền càng là đến đi ra một cái đường máu, không vì chính mình, cũng muốn vì chính mình hại tử khai đạo. Chậm rãi, Thúy Lan cùng Thúy Trúc thân mình đình chỉ run rẩy, không bao giờ sẽ động nhất động, cho dù là gậy gộc đánh vào mặt trên cũng chỉ là phát ra nặng nề thanh âm, thật giống như trên mặt đất ném chính là trang đông hai kiện quần áo giống nhau. "Hảo, Liễu Tu Dung mưu hại con vua, đoạt này Tu Dung phong hảo, ngay trong ngày đưa đến Dịch đỉnh cung." Hoàng hậu lạnh nhạt đứng dậy, nhìn lướt qua Liễu Tu Dung, ý bảo người lại đây đem Thúy Lan cùng Thúy Trúc thi thể kéo đi. Lại lần nữa nhìn chung quanh phía dưới phi tần, hoàng hậu trong mắt hàm chứa rõ ràng lạnh lẽo cùng nghiêm khắc, bổn cung nói cho các ngươi, này hậu cung, bổn cung dẫn các ngươi tranh sủng, dẫn các ngươi đấu võ mồm duyễn các ngươi trí khí lại tuyệt không dẫn các ngươi nguy hại hoàng gia con nối dõi có không lấy con vua đương hồi sự nhi một khi bị phát hiện dịch đình cung chính là các ngươi sau này chỗ ở nghiêm trọng giả liên lụy gia tộc bổn cung nhưng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi lưu tình minh bạch sao là hoàng hậu nương nương thiếp minh bạch thục phi sắc mặt tuy rằng tái nhận lại vẫn là đầu một cái phản ứng lại đây cấp hoàng hậu hành lễ hơi suy yếu trả lời nói hoàng hậu sắc mặt hơi chút hòa hoãn một ít nhìn thục phi phía sau người ta nói nói Còn không chạy nhanh đỡ các ngươi nương nương ngồi xuống. Nàng hiện tại trong bụng chính là Hoài Hải từ đâu, vạn không thể có nửa phần sơ sẩy. Kia hai cái cung nhân chạy nhanh sợ hãi lên tiếng, chạy nhanh lại đây đỡ thuộc phi đến một bên ngồi xuống. Đức phi ở phía sau cười nói, hoàng hậu nương nương yên tâm, thiết minh bạch, ngày sau tuyệt không sẽ giống Liêu Tu. Khu, ngày sau tuyệt đối sẽ không giống Liêu thị như vậy. Hoàng hậu quét nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Lưu phi ngẩng đầu nhìn nhìn Dương Quý phi nhà ở, cười nói: Lớn như vậy một lát, cũng không gặp Dương Quý Phi hay răng, chẳng lẽ là dọa. Nói bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, lại chính mình lắc đầu nói, xem ta này chỉ nhớ, Dương Quý Phi là sớm gặp qua trường hợp này, ước chừng là sẽ không bị dọa đến, kia khẳng định là ngủ rồi đi. Hoàng hậu nương nương, ngài yên tâm, này hậu cung à, dám không đem con nối dõi đương hồi sự nhi, ước chừng là không có. Lưu Phi biểu song thái, liền đến thiên Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu nguyên bản túi đầu lúc này dùng sức ở chính mình trên người Ninh một chút, vừa nhấc đầu, nhưng đem nhìn nàng vài người cấp hoàng sợ, hoàng hậu nguyên bản lạnh băng trên mặt, lông mày cũng nhịn không được nhăn lại tới. Trần Phi, ngươi làm sao vậy? Ô, hoàng hậu, nương nương, xin thứ cho tội, thiếp, thiếp là không có gặp qua chuyện như vậy, nhất thời bị dọa sợ Trần Mạn nhu đẩy mặt nước mắt, một bên khóc, còn một bên đánh cách, Minh sắc nói cho đại gia, nàng khóc một hồi lâu. Từ phía trên hoàng hậu đến phía trước Lưu Phi, đều nhịn không được chửi chửi khoe miệng còn không phải là đánh chết hai cái cung nữ sao? nhà ai mỗi năm không đánh chết mấy cái nô tài? này trần phi cũng quá nhát gan một chút đi. bất quá hoàng hậu phản ứng nhưng thật ra mau, kéo kéo khỏe miệng cười nói, buồn cung nghe nói trần phi là trong nhà duy nhất nữ hài nhi, từ nhỏ được sủng ái, loại chuyện này hẳn là chưa thấy qua. bất quá trần phi ngươi yên tâm, ngày sau ngươi chỉ cần không phạm sai, loại này hình phạt cũng không tới phía ngươi. thiếp thiếp minh bạch, hoàng hậu nương nương yên tâm, thiếp về sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Trần mạn nu khóc chính là không một chút mỹ cảm, liền dùng sức rủi mắt sắt nước mắt, may mắn không lưu nước mũi, bằng không, còn muốn khó coi vài phần. Hoàng hậu nhìn cũng nhìn không được buồn cười, trong lòng thở dài, vẫn là cái hải từ đâu. Bất quá cũng hơi mang vài phần hâm mộ, liền loại chuyện này cũng chưa gặp qua, có thể thấy được ở nhà thời điểm, là cỡ nào được sủng ái. Bất quá, như vậy cũng hảo, tâm tính đơn thuần, chưa thấy qua hậu trạch đấu tranh, ngày sau ước chừng cũng sẽ không tại hậu cung phiên khởi cái gì bọc sóng. Nghĩ, hoàng hậu thanh âm liền lại nu hòa vài phần, được rồi, hôm nay việc này, ước chừng cũng đem ngươi dọa, trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, quá đoạn thời gian liền đã quên. Buổi tối nếu là ngủ không tốt, liền tìm ngự ý khai mấy phó an thần phương thuốc. Là, đa tạ hoàng hậu nương nương. Trần mạn nhu trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, quy quy củ củ cấp hoàng hậu hành lễ. Thấy hoàng hậu tầm mắt chuyển tới thành phi trên người, Trần mạn nhu liền lại chạy nhanh cúi đầu cũng không biết có phải hay không trần mạn nhu này nước mắt hỏng rồi không khí kế tiếp hoàng hậu dạy bảo liền ngắn gọn nhiều ba năm câu vừa nói xong khiến cho đại gia tại chỗ giải tán nàng chính mình tiến dương quý phi phòng đi an ủi dương quý phi đi tới rồi buổi tối hoàng hậu đối hoàng thượng nói lên chuyện này xử trí nói xong cười nói hoàng thượng thật hẳn là đi xem trần phi nàng tuổi con nhỏ ở nhà lại là cái được sủng ái ước chừng là chưa từng gặp qua loại chuyện này hôm nay cư nhiên bị dọa sợ ngại nhưng không nhìn thấy kia một khuôn mặt khóc a đều thành hoa miêu. Hoàng thượng hơi cười cười, trong lòng hồi tưởng một chút Trần Mạn Nhu bộ dáng, xác thật là cái ngây thơ, vì thế gật gật đầu đáp, phải không? Kia ngày khác chấm liền qua đi nhìn một cái. Từ Đồng đã nhiều ngày vất vả, chấm ban thưởng ngươi một ít đồ vật tốt không? Từ Đồng nghĩ muôn cái gì? Hoàng thượng, thiếp thân làm những việc này, cũng không phải là vì ngài ban thưởng. Hoàng hậu hờn rồi nói, thuận tay ở hoàng thượng trên eo Ninh một chút, động tác thân mật mà tùy ý, ngự khí hơi mang theo vài phần bất mãn. Thiếp thân chính là Hoàng thượng thế tử, vì Hoàng thượng xử lý hậu cung, đó là bổn phận, sao có thể muốn Hoàng thượng ban thưởng. Hảo, là chấm nói sai lời nói, tự đồng đừng bực. Hoàng thượng cười ha ha, duỗi tay ôm Hoàng hậu eo, túi đầu ở Hoàng hậu trên môi hôn một cái, ngay sau đó xoay người ôm Hoàng hậu, đi nhanh hướng mép giường đi đến. Hoàng hậu sắc mặt càng là thẹn thùng, ở dưới đèn xem ra, có khắc một phen tình thú. Màn dương rơi xuống, bên trong chuyển đến sột sột soạt soạt, soạt thanh âm. Không bao lâu liền nhiều nam nhân thô xuyên cùng nữ nhân yêu kiểu dên gì bên ngoài ngọn nến lóe lóe, bạo một chút hoa đến, có vẻ phòng trong càng là sáng ời. 34 bạn giá Vi nhạc tiến vào nói Lưu Phi tới chơi thời điểm, Trần Mạn Nhu còn hoà ở trên giường ngủ chưa? Hoang mang rối loạn đứng dậy ra cửa phòng, liền thấy Lưu Phi đang ngồi ở trên giường xem nàng theo cái kia đai lưng, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu cười nói, ta còn nói ngươi nếu là ngủ trầm, ta ngày mai lại qua đây tìm ngươi đâu, như thế nào liền rời giường? Lưu Phi tỉ tỉ hảo tâm tới xem ta, ta ăn vạ trên giường giống cái gì. Trần Mạn Nhu cười nói, được rồi cái nửa lễ, ngồi ở Trần Phi đối diện, hôm qua không ngủ hảo, làm cả đêm ác mộng. Hôm nay là tìm hồ ngự y khai an thần phương thuốc, giữa trưa lúc này mới ngủ chầm chút, chậm chế tỉ tỉ, tỉ tỉ nhưng đừng trách móc. Không thấy quái, ngươi tuổi còn nhỏ, lần đầu thấy loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ trong lòng sợ hãi. Lưu Phi xua xua tay, biểu môi nói, bất quá, ngươi nhưng thật ra không cần sợ hãi. Này nhân quả báo ưng a là đều có, các nàng đã làm sai chuyện tình, chịu trừng phạt cũng là hẳn là. Ta biết, đa tạ tỷ tỷ an ủi. Trần Mạn Nhu Ngao một suốt đêm mới đưa sắc mặt Ngao có chút tái nhợt sợ ngủ một lát cấp ngủ đỏ, cho nên rời giường thời điểm, hơi phát chút bạch phấn, không phải thực rõ ràng, nhưng thật ra có thể lừa gạt qua đi. Biết liên hảo, bất quá, Dương Quý Phi đây cũng là vô tội bị liên lụy, năm đó liếu tu dung hải tử, nhưng không liên quan Dương Quý Phi sự tình. Liêu Phi nhìn kỹ xem Trần Mạn Nhu thần sắc, thấy nàng trên mặt tò mò, liền cười nói, ngươi đều không kỳ quái, nếu Liêu Tu Dung hải tử là Dương Quý Phi lộng rớt, Dương Quý Phi như thế nào còn dám ăn Liêu Tu Dung đưa tới tô bánh? Tỷ tỷ biết nguyên nhân, ta cũng kỳ quái tới, chính là Liêu Tu Dung kia hải tử là tiến cung phía trước hoài, ta cũng liền không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trần Mạn Nhu vẻ mặt bắt quái hỏi, nếu là Dương Quý Phi thật sự cùng Liêu Tu Dung hải tử nhắc lên quan hệ, Nàng trong lòng nhất định là ngờ vực Liễu Tu Dung, sao có thể dễ dàng ăn xong Liễu Tu Dung đưa tới tô bánh.